Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm, chương sáu mươi bốn thả ngươi chim bồ câu, đến, nếm thử một chút thịt nướng, không thế nào ăn rồi đi, đây chính là ta tân thủ nghệ, l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói, sau đó cho diệt vô khuyết cùng khương chỉ nhựt phân mấy chuỗi, thấy một màn như vậy, bên cạnh n h ư nhi cuống cuồng thẳng đạp chân, đợi thấy l i ễ u tùy phong cho nàng giữ lại mấy chuỗi nhi sau đó, mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm, thật là thơm, khương chỉ nhược nếm thử một miếng, nhất thời tỏa sáng hai mắt, có chút mừng dỡ nhìn về phía l i ễ u tùy phong, đại sư huyên, tay nghề ngươi thật tốt, h ắ c h ắ c ta không chỉ có thịt xiên nướng được, mì sợi cũng tốt, có muốn hay không ta phía dưới cho ngươi ăn, l i ễ u tùy phong lại vừa là không nhìn được chơi đùa nổi lên ngành, được a được a, khương chỉ nhược dĩ nhiên là không biết rõ l i ễ u tùy phong ý tứ. Bất quá vẫn là liền vội vàng gật đầu một cái. thấy hai người tới. vốn là vẻ mặt thong thả lâm thanh nhi cũng là nhìn một cái hai người. sau đó không lên tiếng đứng lên. diệp vô khuyết ở trong lòng thở dài. vốn là đời trước chung. đại sư huyên với nam chiếu quốc công chúa và tiểu sư muội đều có thù. nhưng là đời này. không nghĩ tới quan hệ lại tốt như vậy. đây cũng là để cho hắn hơi kinh ngạc. đại sư huyên đến tột cùng là cái gì thủ đoạn để cho hai người này đối với hắn một chút phòng bị cũng không có. cho nên diệp vô khuyết đó là không nhịn được hỏi. công chúa điện h ạ ngươi làm sao sẽ cùng đại sư huyên đơn độc ở chỗ này. ở diệp vô khuyết cùng khương chỉ nhựt hai người trong mắt, nhớ nhi không tính là người. cho nên trực tiếp bỏ quên nàng mà nghe nói như vậy bên cạnh khương chỉ nhựt ư đột nhiên cũng là con ngươi hít một cái không nhìn được nhìn về phía lâm thanh nhi trong con mắt nhiều hơn một lau cảnh giác đúng vậy nữ nhân này với đại sư huyên căn bản không có bao nhiêu đồng thời xuất hiện mới đúng lúc nào quan hệ tốt như vậy lại hai người đơn độc đi ra ăn thịt nướng hay lại là như vậy thứ ăn ngon đại sư huyên có thể cho tới bây giờ không có cho mình ăn rồi à nghĩ tới đây khương chỉ n h ư ợ cũng c là vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía l i ễ u tùy phong ánh mắt ở l i ễ u tùy phong cùng lâm thanh nhi giữa hai người toát ra trong mắt nhiều hơn một vệt ý vì thâm trường l i ễ u đại ca mời ta lâm thanh nhi thành thật mở miệng nói nghe nói như vậy khương chỉ n h ư ợ c quất một cách thì là bất mãn một c á c h đó là ôm lấy l i ễ u tùy phong cánh tay rồi sau đó làm nũng nói đại sư huyên ngươi thế nào có này ăn ngon cũng không gọi ta là ngươi thiên vị h ờ đang khi nói chuyện khương chỉ nhựt nửa sân nửa oán nhìn l i ễ u tùy phong một trong đôi mắt lói lên thất lạc thương t ấ m khổ sở l i ễ u tùy phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bên người khương chỉ nhựt ư vừa mới chuẩn bị an ủi một chút tiểu sư muội, đột nhiên giật mình một cái, làm đời trước trải qua internet thời đại lễ rửa tội l i ễ u tùy phong, có thể thấy gió thương chỉ n h ư ợ cử c động, tràn đầy bạch liên hoa mùi vị, trời ạ, tiểu sư muội lại có bạch liên hoa thiên phú, l i ễ u tùy phong không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt nói, đồng thời trên mặt cười hì hì mở miệng nói, sư muội, thanh nhi công chúa ở xa tới là khách hơn nữa lập tức phải đi ta tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi chiêu đãi nàng công chúa điện hạ phải đi khương chỉ n h ư ợ c bén nhảy bắt được trong giọng nói điểm mấu chốt sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi lâm thanh nhi lâm thanh nhi cười khẽ một tiếng chỉ nhựt cô nương rất hy vọng ta đi a không phải rất hy vọng không phải rất hy vọng khương chỉ n h ư ợ c liền vội mở miệng nói, chỉ là này giọng nói, nhưng là để cho l i ễ u tùy phong đầu co giục lại, hai người này xảy ra chuyện gì, có vấn đề à? mà diệp vô khuyết cũng sắc mặt của là vừa gì mấy phần, hơi có chút hồ nghi nhìn về phía hai người, trong mơ hồ, giữa hai người này tựa hồ có hơi tia lửa lao qua, khụ, l i ễ u tùy phong lo pho nhẹ một tiếng, rồi sau đó mới là nói đúng rồi nhị sư đệ ngươi thế nào tới nơi này diệp vô khuyết hậu chi hậu giác phản ứng lại vừa mới chuẩn bị nói chuyện cả người sắc mặt đột nhiên cứng một chút mặt bên trên nổi lên vẻ lung túng biểu tình bên cạnh thương chỉ n h ư ợ c cũng là phản ứng lại nhìn về phía diệp vô khuyết hai người liếc nhau một cái trên mặt đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía rồi thiên thế nào thấy hai người động tác liễu tùy phong trong mắt càng phát ra kinh ngạc đứng lên không nhịn được hỏi đã xảy ra chuyện gì đại sư huyên thiên su cung có người tìm ngươi khương chỉ nhựt ư mở miệng nói đúng vậy có người tới khiêu khích ngươi bảo là muốn quá để giáo huấn ngươi thì sao diệp vô khuyết bổ sung nói giáo huấn ta, ai vậy, l i ễ u tùy phong trong mắt nổi lên vẻ hồ nghi, ngay sau đó đột nhiên chừng lớn con mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người, chẳng lẽ các ngươi lên núi tới liền là bởi vì chuyện này tìm ta chứ, đúng à, hai người đồng loạt gật đầu, biểu tình có chút lung túng, l i ễ u tùy phong cũng là sờ một c á c h đầu, vẻ mặt không nói gì, nếu biết có nhân tìm chính mình, hai người này lại lên núi chỉ lo ăn đồ ăn này là căn bản là đem phía dưới sự tình hết quên hết rồi à muốn không phải mình chủ động hỏi sợ rằng hai người còn không nhớ ra được đây nói cách khác giờ phút này muốn muốn giáo huấn người một nhà còn ở dưới chân núi khổ khổ chờ tin tức mà hai người này nhưng là ngồi ở bên cạnh mình ngon lành đồ ăn thức uống đến hai người này có đáng tin cậy hay không con a liễu tùy phong vẻ mặt hồ nghi nhìn hai người liếc mắt sau đó mở miệng nói là ai ở thiên su cung muốn giáo huấn ta nghe nói là thanh vân đồng thiên bên cạnh khương chỉ n h ư ợ c mở miệng nói thanh vân đồng thiên liễu tùy phong lại vừa là hơi sưởng sờ rồi sau đó trên mặt khôi phục lạnh nhạt tiếp tục mở miệng nói đến đến ăn đồ ăn ăn đồ ăn chỗ này của ta còn có chối nhi chúng ta tiếp tục ăn h á h a tiếp tục ăn tiếp tục ăn bên cạnh diệp vô khuyết cũng đã làm cười một tiếng liền vội mở miệng nói ba người đồng loạt lựa chọn bỏ quên dưới núi tới khiêu khích nhân tiếp tục tại đỉnh núi ngon lành đồ ăn thức uống đến mà giờ khắc này thiên su cung trước sở ngạo thiên cùng sở khiếu thiên huyên để hai người đứng ở nơi cửa. Biểu hiện trên mặt căm tức gì thường. đại ca, xảy ra chuyện gì. tiểu tử này tại sao còn không đi ra. không biết rõ a. mới vừa rồi cho chúng ta thông báo người kia cũng không trở về nữa a. thật là, n à y thiên su cung thông báo hiệu suất thật chậm. chính phải chính phải. nơi giữa sườn núi. Mấy người rốt cuộc thi ăn uống no đủ, như nhi mặt đầy hạnh phúc sờ một cái bụng mình, sau đó dựa vào vế mặt, kia tròn vo bụng đầy đủ triển hiện giờ phút này nàng cảm giác hạnh phúc, mấy người còn lại tất cả đều là như thế, người người mang trên mặt vẻ thỏa mãn, nghỉ ngơi nữa rồi sau một khoảng thời gian, liễu tùy phong mới là đem v ị nướng các thứ thu thập một chút, sau đó mấy người thản nhiên thừa dịp hứng thú xuống núi, mà dưới núi, sở ngạo thiên sở khiếu thiên huyên để hai người đã đợi được hơi không kiên nhẫn rồi, coi như là thần kinh lớn hơn nữa, bọn họ cũng biết rõ, đã biết là bị người thả chim b ồ câu, nếu không lời nói, thông báo nhân làm sao có thể đi đã không thấy t â m hơi, nghĩ tới đây, hai người càng phát ra tức giận đứng lên, thẳng liền là muốn đi vào thiên su cung bên trong, có thể thiên su cung bên trong có pháp trận ở không có đáp ứng người ngoài không được đi vào trong lúc nhất thời hai người càng phát ra nổi giận đứng lên mà đang ở hai người sắp bảo tẩu thời điểm xa xa trên núi xuất hiện mấy bóng người tinh mắt sở ngạo thiên q u ấ t một cách thì là không nhịn được vội vàng nói đại ca ngươi xem người kia có phải hay không là thuộc sơn kiếm phái đại đệ tử liễu tùy phong nghe nói như vậy sở khiếu thiên cũng là nghiêng đầu khoa đi nhất thời gian thử sắp n ứ t trực tiếp chính là chạy tới chứng rùa nhất định chính là tìm chết đi chúng ta đi tìm hắn tính sổ này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm chương sáu mươi năm biện chứng pháp ngươi chính là liễu tùy phong đi sở khiếu thiên bước dài ra Chắn vừa mới xuống núi l i ễ u tùy phong đoàn người trước mặt, sau đó vẻ mặt kiêu căng thêm khinh thường nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong. không sai, muốn giả bộ kiêu ngạo một chút, nhất định không thể thở hồn hển. lời như vậy, cũng sẽ không để cho l i ễ u tùy phong cảm giác mình trước bị hắn thiết kế thẹn quá thành giận, đúng phải có cao nhân phong độ. sở khiếu thiên nghĩ như thế, sau đó lạnh lùng nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong sẽ chờ hắn thừa nhận sau đó tự mình ra tay chỉ là đối diện l i ễ u tùy phong nhưng là đột nhiên lắc đầu một cái ai vậy l i ễ u tùy phong là ai à ta không phải ngươi nhận lầm người kép sở khiếu thiên nhất thời không phản ứng kịp trên mặt cũng là lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ hắn không phải l i ễ u tùy phong làm sao có thể. Rõ ràng trước tại hậu sơn gặp phải người kia nói hắn lại là l i ễ u tùy phong a. ngươi phải không. sở khiếu thiên giả bộ tới cao nhân phong độ quất một cái thì là tan thành mây khói. thật sự là người này trước mặt phản ứng để cho hắn có chút ứng phó không kịp. kia l i ễ u tùy phong ở nơi nào. ngươi để cho hắn đi ra gặp ta. sở khiếu thiên nổi nóng mở miệng nói. hắn tại hậu sơn. Lập tức đi xuống, ngươi chờ một chút liền thấy, liễu tùy phong chỉ chỉ sau lưng, sau đó vẻ mặt lãnh đạm mang theo diệt vô khuyết cùng khương chỉ nhựt ư đám người từ bên cạnh đi qua, hướng thiên su cung đi, nghe nói như vậy, sở khiếu thiên cũng là liền vội vàng nhìn về phía sau lưng, kỳ vọng có thể thấy liễu tùy phong bóng người, mà vào thời khắc này, sau lưng sở ngạo thiên yếu ư ớt mở miệng nói, đại ca, kia người thật giống như chính là liễu tùy phong chứ, trước cõng lấy sau lưng cây trổi chính là hắn a, sở khiếu thiên xứng sờ, mà sau đó xoay người, nhìn c h ầ m c h ầ m về phía mấy người sau lưng bóng lưng. Bên cạnh, khương chỉ nhược bà vai run rẩy, hiển nhiên là ở nén cười, đã đến sắp không nhịn được giai đoạn, thấy một màn như vậy, sở khiếu thiên giận tím mặt, Kia đem nương vậy, lại bị chơi sỏ, sở khiếu thiên trợt quát một tiếng, thân hình mấy c á c h lói lên, lại lần nữa ngăn ở l i ễ u tùy phong đám người trước mặt, đồng thời phấn n ộ quát, c h ứ n g rùa, ngươi chính là l i ễ u tùy phong, ngươi dám g ặ p ta, thấy bị phát hiện, l i ễ u tùy phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc d ĩ n ộ cười, sau đó có chút chắp tay, k h á c h khí, ta chính là ngươi thấy l i ễ u tùy phong lần này lại vừa là thừa nhận vô cùng nhanh chóng sở khiếu thiên lại vừa là một mụng tựa hồ suy nghĩ không xoay chuyển được tới ha ha ha còn bên cạnh khương chỉ nhựt ư đã không nhìn được suýt nữa cười ra heo kêu cùng lúc đó lâm thanh nhi cũng là khẽ b ị t đến miệng nhỏ trong mắt vốn là không che giấu được nụ cười về phần diệp vô khuyết càng không cần nói Mặc dù mình đối đại sư huyên tâm có ngăn cách, có thể giờ phút này là mặt đối ngoại nhân, ngược lại cũng nhất trí đối ngoại, vậy ngươi mới vừa rồi còn không thừa nhận mình là liễu tùy phong, ngươi trêu đùa chúc ta, sở khiếu thiên giận tím mặt, sắc mặt cũng là p h ồ n g đỏ b ừ n g một mảnh, không phải vậy, liễu tùy phong khẽ lắc đầu, rồi sau đó vẻ mặt ổn định nhìn sở khiếu thiên, c h ầ m rãi mở miệng nói, ngươi mới vừa hỏi, là đứng ở dưới chân núi, c h ố c lát chi gian nhân, hắn không phải l i ễ u tùy phong, mà bây giờ ngươi hỏi, là đứng ở thiên su cung trước, vào giờ phút này nhân, hắn lại là l i ễ u tùy phong, ta cũng không có đáp sai, cái gì, sở khiếu thiên lại lần nữa xứng sờ, mặt bên trên nổi lên vẻ kinh ngạc cùng không hiểu, vì đảo hữu này, ngươi cũng là người tu đạo, không biết rõ có nghe hay không quá một câu danh ngôn, n g ư ờ i không thể cùng lần bước vào hai con sông, l i ễ u tùy phong cười hít mắt chắp tay, một bộ tham khảo học thuật bộ dáng, nói b ậ y nói b ạ sở ngạo thiên phản bác, đạo hữu, vạn sự vạn vật cũng đang lưu động, sông thủy xuyên lưu không ngừng, trước một giây con sông là đoạn này nước sông tạo thành, nhưng là một g â y g h ế tiếp con sông chính là do một đầu khác nước sông tạo thành cho nên nhân dĩ nhiên là không thể bước vào cùng một con sông mà giống vậy vấn đề ta cũng là đang biến hóa dưới chân núi chỗ đó nửa trước khác ta cũng không phải ta mà bây giờ đứng c á c h địa phương này ta mới thật sự là ta hơn nữa có lẽ một g â y g h ế tiếp ta lại không phải ta đạo hữu, ngươi hiểu không, l i ễ u tùy phong cười h í p mắt nhìn sở ngạo thiên cùng sở khiếu thiên hai huyên đệ, rồi sau đó có chút chắp tay, thật giống như, là như vậy, mới vừa rồi cái kia, thật không phải l i ễ u tùy phong, hiện ở nơi này mới là l i ễ u tùy phong, sở khiếu thiên trong mắt nổi lên một vệt mờ mịt, biểu tình có chút mụng, trong lòng l i ễ u tùy phong lại vừa là cười thầm, Thanh vân động thiên nhân tu đạo chú trọng một c á c h từ tâm, cho nên phần lớn lúc thời điểm tu luyện, chú nội tâm của trọng, vì vậy đối với lý luận rất coi trọng. vào giờ phút này, liễu tùy phong lấy ra đời trước c h i ế t h ọ c biện chứng pháp đối trả bọn họ, còn không phải bắt vào tay, thấy sở khiếu thiên lâm vào trong ngượng ngùng, liễu tùy phong lại vừa là nở nồ cười, có chút chắp tay, mà nối nghiệp tiếp theo đi về phía trước nghe nói như vậy không chỉ là sở khiếu thiên đó là bên cạnh diệt vô khuyết cùng khương chỉ n h ư ợ c đám người cũng là hơi sường sờ đối thuyết pháp này đáp lại cực kỳ tốt đẹp kỳ vậy chúng ta đây muốn tìm l i ễ u tùy phong là lúc nào l i ễ u tùy phong đây sở khiếu thiên c u i đầu tự lẩm bẩm tựa hồ là rơi vào trong trầm tư cùng lúc đó bên cạnh sở ngạo thiên cũng là dòm ngó gặp được cách đó không xa liễu tùy phong đoàn người đã sắp muốn đi vào thiên mấy cây số lập tức cũng là liền vội mở miệng nói đại ca đừng để ý cái gì lúc này khi đó liễu tùy phong liền muốn đi vào thiên su cung rồi nếu như chờ hắn tiến vào thiên su cung ta liền không dễ giúp tam để báo thù đại ca khác quấn quýt nghe nói như vậy sở khiếu thiên cũng là cả người dung một cái hậu chi hậu giác phản ứng lại sau đó liền vội vàng quay đầu lại lần nữa mấy cái lói lên chắn trước mặt l i ễ u tùy phong c h ứ n g x ù a l i ễ u tùy phong ngươi ngươi lại gạt ta sở khiếu thiên có chút căm tức mở miệng nói đang khi nói chuyện cũng là sặc một tiếng rút ra trường kiếm chỉ hướng l i ễ u tùy phong đạo hữu b ớ t dần, b ớ t dần, liễu tùy phong giơ tay lên, kẹp mũi kiếm khiến nó không muốn chỉ mình. sau đó mới là nói, mới vừa ta nói chuyện ngươi nghe không hiểu sao. bây giờ ta, lại không phải liễu tùy phong rồi. phóng rắm, nói bậy nói bạ, ta mất kể, liễu tùy phong. hôm nay, ta chính là tới thay ta tam để báo thù. sở khiếu thiên có chút nổi nóng nhìn l i ễ u tùy phong đồng thời mắng thật sao ngươi không được ngươi tam để bị sư phó hắn giáo huấn tin tức l i ễ u tùy phong vẻ mặt kinh ngạc hỏi thuộc sơn cấm chỉ đồng môn nội đấu các ngươi khẩu khẩu thanh thanh vì sở lập báo thù ta còn không có bị các ngươi giáo huấn đâu rồi hắn đã bị sư phó hắn dạy dỗ a nghe nói như vậy sở khiếu thiên sắc mặt cứng đờ trên thực tế lần trước sau khi rời khỏi, hắn liền không bái kiến nhà mình tam đệ, dù sao không giáo huấn l i ễ u tùy phong, ngược lại bị hắn lừa dối rồi một chút, thật sự là có chút mất mặt, nếu tam đệ đều đã bị dạy dỗ, chúng ta đây càng muốn đối phó ngươi, nếu không tam đệ khởi không phải là bị bạch giáo dạy dỗ, bên cạnh sở ngạo thiên lại vừa là mở miệng nói, nghe nói như vậy, sở khiếu thiên dùng sức gật đầu một cái, không sai. l i ễ u tùy phong, ngươi chịu chết đi. l i ễ u tùy phong không nhìn được nhìn một cái sở ngạo thiên. cái này lão nhì có chút suy nghĩ, không dễ lừa gạt. nhìn dáng dấp, biện chứng pháp không có biện pháp a. nếu biện chứng pháp vô dụng, vậy cũng đừng trách tự sử dụng nhân vật chính hào quang. nghĩ tới đây. khó miệng của l i ễ u tùy phong nổi lên một tia cười lạnh, các ngươi nhất định phải đồng thủ với ta, chịu chết đi, sở khiếu thiên phấn n ộ q u á chờ một chút, l i ễ u tùy phong giơ tay lên, chặn lại sở khiếu thiên động tác, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không năm, chương sáu mươi sáu ngươi không tư cách, ngươi còn muốn mê hoặc ta, ta cho ngươi biết, không thể nào, sở khiếu thiên dẫn đầu chính là cắt đứt l i ễ u tùy phong lời nói, trực tiếp mở miệng nói, không đúng, ta không có chuẩn bị mê hoặc ngươi, l i ễ u tùy phong khoát tay cười khẽ một tiếng, vậy ngươi muốn làm gì, sở khiếu thiên tiếp tục quát hỏi, ta, ta muốn nói cho ngươi một chuyện, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng là một giây g h ế tiếp, nụ cười kia đột nhiên thu liếm, liễu tùy phong cả người trong mắt tinh quang nổ bắn ra tóe ra một cổ khí thế sau đó lạnh lùng mở miệng nói chỉ bằng ngươi muốn giáo huấn ta còn chưa xứng dứt tiếng nói bốn phía nhân dối d í t ngẩng đầu nhìn về phía rồi liễu tùy phong ánh mắt của lâm thanh nhi lói lên trong mắt có chút vẻ sùng b á i liễu tùy phong thực lực mạnh bao nhiêu nàng có thể hiểu một chút ban đầu ở dưới núi trong hô hấp liền lấy hai yêu tính mệnh, này không phải người bình thường có thể làm được. bên cạnh, khương chỉ nhựt ư trong mắt cũng là thần thái sáng láng. cùng lúc đó, n h ư nhi dùng sức huy v ũ một chút quả đấm, phù hòa l i ễ u tùy phong lời nói. đúng vậy, ngươi không xứng, về phần bên kia, diệp vô khuyết chính là hơi có chút khinh thường biếu môi, cái này đại sư huyên kinh sợ coi như xong rồi. Con thích giả b ộ bút, nhưng là khoan hãy nói. giả b ộ bút cảm giác còn rất thoải mái, chỉ tiếc chính mình trọng sinh thời gian dài như vậy, chỉ là ở những thôn dân kia trước mặt giả b ộ trong chốc lát, đáng tiếc a. ta không xứng, k h ó e miệng của sở khiếu thiên lộ ra một vệt vẻ nhạo báng. l i ễ u tùy phong, ngươi có phải hay không là bỏ quên thứ gì, ngươi biết rõ ta là thực lực gì sao. ta nhưng là chúc cơ đại viên mãn, nghe được cái này loại, mọi người hơi kinh hãi, đại sư huyên thực lực bất quá mới là chúc cơ hậu kỳ, như vậy dưới sự so sánh đến, sợ rằng l i ễ u tùy phong còn thật không phải sở khiếu thiên đối thủ, khó trách sở khiếu thiên như thế có niềm tin ở trước mặt thiên su cung ngăn lại l i ễ u tùy phong, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút lo lắng, nhìn về phía ánh mắt của l i ễ u tùy phong bên trong mang theo tiếc cho. bỗng nhiên giờ phút này l i ễ u tùy phong nhưng là bật cười một tiếng. mặt coi thường mở miệng nói. chính là đại viên mãn. cũng dám ở trước mặt ta â m ỉ. ngươi, thấy l i ễ u tùy phong chút nào không để tại mắt chung. sở khiếu thiên cũng là sưởng sờ. có chút kinh nghi bất định nhìn về phía l i ễ u tùy phong. vẫn là không có tư cách đánh với ta. liễu tùy phong vung tay lên, trực tiếp đó là nói, vậy ngươi nói, thế nào mới có tư cách đánh với ngươi, sở khiếu thiên nổi nóng mở miệng nói, bên cạnh, sở ngạo thiên có chút gãi đầu một cái, thế nào cảm giác đại ca lại bị liễu tùy phong cho mang lệch rồi đây, đơn giản, ta chính là thiên su cung đại sư huyên, ngươi muốn đánh với ta, được thắng sư để ta lại nói, ngươi nói là đi, nhị sư đệ, liễu tùy phong nghiêng đầu, cười h í p mắt nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, vốn là ôm kiếm xem kịch vui diệp vô khuyết đột nhiên sưởng sốt một chút, sắc mặt cũng là có chút cứng đờ, chính mình với sở khiếu thiên đánh, đùa gì thế, nhân ra là chúc cơ đại viên mãn, mình mới là chúc cơ sơ kỳ a, có lầm hay không, Diệp vô khuyết sắc mặt tối sầm lại, có chút nổi nóng nhìn về phía liếu tùy phong, vừa mới chuẩn bị phản bác, đó là nghe được đối diện sở khiếu thiên cười lạnh một tiếng, hơi có chút khinh thường mở miệng nói, liền hắn, ta một bàn tay là có thể phế hắn, ngươi xem thường ta, nếu như vậy, đến, ngươi để cho hắn đến, bây giờ ta là có thể đem hắn đánh phế, sau đó giáo huấn ngươi, sở khiếu thiên không chút nào đem diệp vô khuyết coi vào đâu, nói như vậy thái độ, để cho bên cạnh diệp vô khuyết cũng có nhiều chút nổi giận đứng lên, nguyên vốn còn muốn phản bác l i ễ u tùy phong, trong lúc nhất thời, diệp vô khuyết ngược lại là khó mà nói, dù sao lúc này nếu như tự mình phản bác từ chối, khởi không phải mình chỉ sợ sở khiếu thiên rồi hả, huống chi, trước mấy thiên thời sau khi, mình cũng là len lén luyện trí một ít đan dược, hơn nữa một lần nữa tu luyện rồi đời trước trong trí nhớ thuộc sơn công pháp. bây giờ thực lực, nghĩ đến vượt cấp khiêu chiến hẳn không phải cái việc gì khó khăn. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết nhìn về phía sở khiếu thiên biểu tình cũng có chút nguy hiểm mà bắt đầu. nhị sư đệ, người này thật không ngờ xem thường ngươi, đây nếu là ta, đều không thể nhẫn, l i ễ u tùy phong vẻ mặt lòng đầy căm phấn nhìn về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết sắc mặt lại vừa là tối sầm lại, đại sư huyên đây là chuyện gì xảy ra, vì sao lại để cho ta xuất thủ, chẳng lẽ, hắn là muốn mượn thanh vân động thiên n h â n diệt trừ ta, bất quá, đối mặt một cái chúc cơ đại viên mãn, chính mình tâm lý không có chắc a, trong lúc nhất thời, trong lòng diệp vô khuyết cũng là lâm vào quấn quýt bên trong nhị sư đ ệ bên trên chơi hắn l i ễ u tùy phong ở bên cạnh mở miệng nói vén tay áo lên một bộ chính mình muốn tự mình đ ồ n g thủ dáng vẻ ánh mắt của diệp vô khuyết bất thiện nhìn một cái l i ễ u tùy phong thấp giọng nói đại sư huyên ngươi đây là ý gì nhị sư đ ệ ngươi để trong lòng không có việc gì l i ễ u tùy phong vỗ một cái diệp vô khuyết bả vai, vẻ mặt thành thật mở miệng nói, đùa, loại này trò đùa trẻ con, nhân vật chính đi lên liền cho tới bây giờ không có thua quá. cho nên l i ễ u tùy phong tin chắc, diệp vô khuyết nhất định có thể đủ giúp mình giải quyết chuyện này. huống chi, coi như là không được, còn có chính mình mà, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết khẽ cao mày, nhưng trong lòng bắt đầu có chút kỳ quái đứng lên đại sư huyên đây là ý gì muốn thăm dò thực lực của chính mình chẳng nhẽ hắn đã phát hiện chính mình đối với hắn có ý kiến rồi hả diệp vô khuyết kinh nghi bất định suy nghĩ bên cạnh l i ễ u tùy phong cũng đã một cái tát đưa hắn đ ẩ y ra sau đó mặt coi thường mở miệng nói sở khiếu thiên ngươi muốn đối phó ta đáp ứng sư để ta rồi hãy nói dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong thẳng xoay người, rồi sau đó cứ như vậy ngay trước mặt mọi người, đường hoàng lưu, sở khiếu thiên vẻ mặt mộng, chính mình không phải quá để giáo huấn l i ễ u tùy phong sao, hắn đầy ra một cái diệp vô khuyết làm gì, bất quá cũng được, dạy dỗ diệp vô khuyết, l i ễ u tùy phong cũng chưa có mượn cơ ẩn núp rồi, nghĩ tới đây, sở khiếu thiên cũng là đưa mắt đặt ở trên người diệp vô khuyết trên mặt lộ ra một vệt châm biếm đồ vật nhỏ đến đây đi không muốn lãng phí thời gian xử lý ngươi ta phải đi giáo huấn ngươi môn ra đại sư huyên diệp vô khuyết sắc mặt có chút bực bội chính mình rõ ràng là đứng ở bên cạnh xem cuộc vui tại sao trong trước mắt thì trở thành chính mình ra sân hơn nửa giờ phút này đối diện nhân lớn lối như thế, chính mình cứ như vậy đi xuống lời nói, sợ rằng đến thời điểm cũng làm trò cười cho thiên hạ. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết cắn răng, tốt ngươi một c á c h l i ễ u tùy phong. đợi chuyện này kết thúc, ta lại tìm ngươi tính sổ. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết thẳng rút ra trường kiếm, sau đó nhất chỉ đạn kiếm. thân kiếm phát ra một trận thanh t h ú y tiếng rên. Diệp vô khuyết cũng là nhìn về phía đối diện mấy người. ra tay đi. trong lúc nhất thời, y quyết phiêu phiêu. diệp vô khuyết cả người đều là nhiều hơn một lao khí t h í nhìn mọi người bên cạnh con mắt t r ừ n g đại đại. ai ra. c á c h này nhị sư để cũng không phải người bình thường a. múa b ú a trước cửa lỗ ban. sở khiếu thiên cười lạnh một tiếng. trường kiếm kéo ra một cái kiếm hoa, trực tiếp dậm chân sông tới, hàn quang lãnh nguyệt, thân kiếm lói lên vũ ám sáng bóng, trực tiếp vạch về phía rồi diệp vô khuyết chỗ cánh tay, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo quyệt, không thể tránh né. hiển nhiên, sở khiếu thiên vừa lên tới liền chuẩn bị phế diệp vô khuyết, diệp vô khuyết cũng là con ngươi hít một cái, đang lúc mọi người kinh ngạc trong con mắt, Trở tay n h ấ p kiếm, chặn lại sở khiếu thiên kiếm khí, ầm, vô hình kiếm khí ở bốn phía nổ lên, khí tức tiêu tán, người bên cạnh rối rít lui về phía sau, trong mắt có chút kinh ngạc, n à y diệt vô khuyết, lại tiếp nhận sở khiếu thiên công kích, mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời, l i ễ u tùy phong nhất chân chạy như điên, trực tiếp đi thiên su cung lầu hai, sau đó tìm một cái địa phương bí mật, móc ra ba dép n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm, chương sáu mươi bảy ba z hiền uy, sở khiếu thiên thực lực là trúc cơ đại viên mãn, sở ngạo thiên thực lực là trúc cơ hậu kỳ, mà thực lực của chính mình cũng là trúc cơ hậu kỳ, như là đơn thuần bằng vào thực lực, l i ễ u tùy phong vô luận như thế nào cũng không phải sở khiếu thiên cùng sở ngạo thiên đối thủ, coi như là có nam minh ly hỏa kiếm, Coi như là có đâu s u ố t bảo tán, coi như là có cửa nghi đ ỉ n h coi như là có cao bảo lựu đạn, vậy cũng không thể để cho l i ễ u tùy phong có mạo hiểm ý nghĩ, dù sao mình nhưng là đường đường t h u ộ c sơn đại đệ tử, nếu bị thua, mất mặt cỡ nào a, mà diệp vô khuyết không giống nhau a, diệp vô khuyết nhân gia là chủ giác a, khác nhân gia nhân vật chính cũng là gia thích giả bộ bút, Thích trước người hiển thánh, t hiển khác người người nếu là ì mới t cửa, khác chính ra nhân gia nhân vật chính đều là vượt cấp k h i ê u c h i ế n h u n hăng đà kích. Kia nếu khác nhân gia nhân g kích. khác đà Kia ra v ậ tùy chính đều được, gia chủ rác cũng có mình nhất định có thể đều đi. Đây ra mới là liễu tùy phong để cho diệp vô khuyết ra tay giúp chính mình ngăn lại nguyên nhân hơn nữa coi như là nhân vật chính thật không đánh lại kia không phải là có ba dép ở chỗ này chứ sao như thế cường đại ba dép. còn sợ không đối phó được hai cái c h ú t cơ kỳ nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong cười hắc hắc xoa xoa mặt đó là nhắm hướng xa xa nhị sư đ ệ a ngươi liền cẩn thận cảm tạ ta đi đại sư huyên cho ngươi như vậy một lần trước người h i ể n thánh cơ hội ngươi ước chừng phải đối với ta tăng lên độ h ả o cảm a trong lòng l i ễ u tùy phong nghĩ như vậy xa xa Diệp vô khuyết cùng sở khiếu thiên hai người chiến đấu với nhau. không h ổ là nhân vật chính. gần đó là chỉ có chúc cơ sơ kỳ. nhưng là chống lại chúc cơ đại viên mãn sở khiếu thiên. hay lại là không chút nào sợ. hơn nữa ngoại trừ bị động phòng thủ bên ngoài. vẫn còn có phản kích thực lực. thật sự là không đơn giản. bốn phía mọi người cũng là càng xem càng kinh hãi. đối diệp vô khuyết thực lực có một cái càng thanh tình nhận thức, thì r a n h ị sư huyên lại mạnh như vậy ạ. thấy diệp vô khuyết cùng sở khiếu thiên đấu một cái ngươi tới ta đi, trong lòng khương chỉ n h ư ợ c nổi lên vẻ kinh ngạc, mà cùng lúc đó, giữa không trung, cũng là lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện một đạo thân ảnh, lại thấy hắn chắp tay đón gió mà đứng, nhàn nhạt nhìn phía dưới tỷ đấu, trong miệng lẩm bẩm lấy làm kỳ, thật là cái tu đạo vật liệu tốt, không nghĩ tới, này diệp vô khuyết thật không ngờ có thiên phú. phía dưới, diệp vô khuyết cũng là ngưng thần công về phía sở khiếu thiên, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ, sở khiếu thiên thực lực cực kỳ cường đại, t r ú c cơ đại viên mãn, này có thể không phải đùa giỡn, so với chính mình ước chừng cao ba đẳng cấp, đáng chết này đại sư huyên lại làm cho mình đối phó hắn chính mình bỏ trốn thật là mất mặt nhưng bây giờ chính mình đại biểu thục sơn kiếm phái mặt mũi không thể thua a đáng tiếc là thực lực khác xa lớn như vậy đánh như thế nào à. đừng xem bây giờ mình có qua có lại nhưng là đợi một hồi nữa linh lực dùng hết thì trở thành bị đánh nghĩ tới đây Diệp vô khuyết biểu hiện trên mặt cũng là càng phát ra nổi dần đứng lên. đáng chết đại sư huyên. đợi chuyện này đi qua, chính mình nhất định phải tìm hắn tính sổ không thể, keng, nhắc nhở. hệ thống kiểm tra đến nhân vật chính đối ký chủ độ hào cảm kế cận hạ xuống. mời chọn lựa các biện pháp khẩn cấp. mời chọn lựa các biện pháp khẩn cấp. xa xa. l i ễ u tùy phong trong đầu đột nhiên nổi lên như vậy một giọng nói. trong thoáng chúc, để cho liễu tùy phong tay đều là lung lay xuống. không phải đâu. nhân vật chính hẹp hòi như vậy. ta cấp cho người khác trước h i ể n thánh cơ hội. hắn lại còn rất tốt với ta cảm độ hạ xuống. khác nhân gia nhân vật chính không phải đều cảm thấy loại này chúc cơ đại viên mãn đều là một ít tiểu nhân vật sao. liễu tùy phong trong đầu toát ra một trận dấu hỏi. biểu hiện trên mặt cũng là trở nên xấu hổ mấy phần. bất quá nhận ra được hệ thống thật sự cảm nhận được nhân vật chính độ hào cảm không ổn định tính l i ễ u tùy phong cũng là hít sâu một hơi liền như vậy không đợi trực tiếp đ ồ n g thủ đi xa xa diệp vô khuyết nhất kiếm đâm ra rời rạc kiếm quang ở trên thân kiếm lưu truyền mỗi một khắc diệp vô khuyết đột nhiên g ơ ngang kiếm cả người lâm vào một loại cực kỳ huyền ả n không khí sau đó gió thổi vạt áo động, diệp vô khuyết khí thế cũng là lên tới đ ỉ n h phong. đây là, liễu tùy phong xứng sờ, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, ngự kiếm thuật, diệp vô khuyết lúc nào sẽ ngự kiếm thuật, cảm nhận được trên người diệp vô khuyết truyền lại khí tức, liễu tùy phong tâm lý đột nhiên cả kinh, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn sang, ngay sau đó, theo một trận nhức mắt kim quang lói lên, Diệp vô khuyết trường kiếm trong tay đột nhiên rời khỏi tay. Sau đó, lạc ở trên mặt đất, tình huống gì, liễu tùy phong trong đầu toát ra một chuỗi dài dấu hỏi, không phải ngự kiếm thuật sao, thế nào thi triển một loại liền kết t h ú c giữa không trung, tình trần tử bình tĩnh đứng ở nơi đó, hơi có chút tiếc cho thở dài, đáng tiếc, thiếu chút nữa liền chạm tới ngự kiếm thuật ngưỡng cửa, Diệp vô khuyết cũng là từng n g ụ m từng n g ụ m hít hơi. Sắc mặt có chút khó coi. Vốn đình thi triển một chút ngự kiếm thuật giải quyết đối thủ. Không biết sao thực lực hay là quá thấp. Không đủ để chống đỡ ngự kiếm thuật. Suy, dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tuyệt chiêu đâu rồi. Làm bộ làm tịch hù dọa ai đó. Sở khiếu thiên b ậ t cười một tiếng. Trong mắt nổi lên vẻ khiêng thường. sau đó nói, kết thúc đi, dứt tiếng nói, sở khiếu thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm xẹt qua một đạo phong mang, công về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết cắn răng, liều mạng tránh né, nhưng là trường kiếm kia khí cơ cũng đã phong tỏa hắn, để cho hắn căn bản tránh né không được, đáng chết, ta mới trọng sinh lại phải chết sao, lại là này đáng chết đại sư huyên, Nếu như ta lại trọng sinh một lần, tuyệt đối muốn trước hết xếp đại sư huynh, diệp vô khuyết nổi nóng mở miệng nói, xa xa, l ầ u hay, liễu tùy phong không khỏi thở dài, nhị sư đ ệ a, ngươi đã là một cái thành thục chủ giác, phải học chính mình lớn lên a, dứt tiếng nói, liễu tùy phong bóp cò, chỉ là ở b ắ n thời khắc tối hậu, đem họng súng rời xuống thêm vài phần, ầm, nổ lớn âm thanh ở giữa không trung vang lên, vốn là cười gằn tấn công về phía diệt vô khuyết sở khiếu thiên cả người giống như đột nhiên bị một cổ c ử lực đánh chúng như thế, bắp đùi trong nháy mắt nổ tung, vỡ vụn đến tán loạn trên mặt đất, sau đó cả người đầu hướng đ ệ a chân hướng thiên rơi xuống, đập ầm ầm ở trên mặt đất, ầm, sở khiếu thiên giống như là một cụ phá bút bê vải như thế, Trực đính đính ngã trên đất. Tất cả mọi người đều là mông. Sở khiếu thiên mất Trong mắt một vệt cả đính đính đều đùi. ngã người mông. nhìn mình biến mất bắp đùi. Trong mắt nổi lên một vệt nồng nặng kinh khiếu hoàng. mọi là Sở s bắp A, u đó vô ý t h ứ chân kêu t ả m lên. c h của ta, chân của ta. Bên cạnh, diệp vô khuyết cũng là đột nhiên xứng sờ. Một g i â y kế tiếp tựa hồ nhớ ra cái gì đó thứ gì đó. đồng tử đột nhiên co r ụ t lại. Cả người hô hấp Đại ề u là là ngưng mấy phần. mấy Đây đ sư huyên thủ đoạn, ban đầu ở sau nối cứu lâm thanh nhi thời điểm, mấy cái yêu tục cũng là ở to lớn tiếng sấm sau đó. Thân thể nổ tung, đại sư huyên thật không ngờ kinh khủng, nắm giữ loại này ruột thần khó lường thực lực, khương chỉ n h ư ợ có c chút m ộ n g tựa hồ không phản ứng kịp, lâm thanh nhi trong con ngươi nổi lên một vệt thần thái, tựa hồ cũng là nghĩ tới điều gì, mà giữa không trung, nhìn lên trước mặt ruột gì như vậy một màn này, tình trần tử đột nhiên quay đầu, tử tử địa nhìn chằm chằm về phía lầu hai l i ễ u tùy phong, thân hình mấy c á c h lói lên sau đó, đó là xuất hiện ở l i ễ u tùy phong sau lưng, giờ phút này l i ễ u tùy phong, còn không có nhận ra được một điểm này, chính hắn cũng là có chút ngây dại, lần trước đánh yêu tục, dĩ nhiên là t ử càng xuyên qua nát mới phải nhưng là lần này đánh người nhưng là để cho hắn có chút c h ứ n g ngại tâm lý rồi này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm chương sáu mươi tám đại ca ngươi chết thật tốt thảm a này ba z é t uy lực lớn như vậy nhìn dáng r ấ p lần sau muốn là đối phó người khác phải phải là z é t cay z é t đắng thập áp bất xá nhân vật phản diện nhân vật mới được liễu tùy phong ngẩng đầu lên nhìn một cái xa xa có chút chột dạ làm thời đại mới tân thanh niên trước lấy được ba z trong lòng vẫn là thoải mái chỉ là thật dùng họng súng nhắm ngay nhân thời điểm trong lòng vẫn là nhiều hơn một tia tia t r ư ớ n g ngại n à y là vật gì ngay tại liễu tùy phong phân vân đem ba z thu thời điểm sau lưng u truyền đến một giọng nói nghe được thanh âm này liễu tùy phong bị dọa sợ đến giật mình một cái. ba dép trực tiếp đó là trượt vào rồi đai lưng chứa đổ bên trong. cả người cũng là vội vàng xoay người. sư sư phó. liễu tùy phong có chút lung túng nhìn về phía sau lưng tình trần tử. n à y lão đầu tử lúc nào tới. mới vừa mới rõ ràng không có ở đây a. chờ chút. chẳng lẽ là bởi vì mình nổ súng thanh âm quá lớn. cho nên đem lão đầu tử hấp dẫn tới, l i ễ u tùy phong ở trong lòng thở dài, sơ sót sơ sót, làm sao sẽ phạm loại sai lầm này, ở thiên su cung bên trong sử dụng ba z, dầu gì dùng c á c h trận pháp ngăn cách một chút thanh âm a, lấy ra cho vi sư nhìn một chút, tình trần tử nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, sau đó mở miệng nói, cái gì nhỉ, l i ễ u tùy phong giả bộ ngô, dù sao ba z là hệ thống đánh dấu đến không thể tùy tiện giải thích hơn nữa với cái này thế giới quan đọc không chút nào cùng bây giờ thế giới tu đạo đại hưng căn bản không phải đời trước vị trí phương độ cao phát triển khoa học kỹ thuật cái gì ở trước mặt vi sư ngươi còn giả bộ n g u đem mới vừa rồi pháp khí lấy ra tình trần tử mở miệng nói trên mặt hiện ra rồi vẻ bất mãn. pháp khí. liễu tùy phong xứng sờ. quất một c á i thì là đánh đổ mới vừa rồi ý tưởng. đúng vậy. nhưng là đem ba dép giải thích vì pháp khí a. sở khiếu thiên là thanh vân động thiên nhân. bất kể nói thế nào, cũng coi là đồng minh. ngươi dùng pháp khí cắt đứt chân của hắn. chuyện này không tốt giao phó. ngươi đem pháp khí đưa cho vi sư nhìn một chút. Vi sư liền giúp hắn chữa trị, tình trần tử chậm rãi mở miệng nói, đồng thời một đôi mắt t r ự c câu câu nhìn chằm chằm trên người liễu tùy phong. Hiển nhiên. thành kia nổ vang cùng Lúc trước tạo thành ảnh hưởng Để cho trong lòng tình trần tử không không mặt nghiêm miếm sáng vẻ. Liễu tùy phong không nhìn được môi một cái. Nhìn một、chút. nhiều giống như đời trước chính mình giờ học chơi đùa điện thoại di động sau đó bị lão sư phát hiện dáng vẻ l i ễ u tùy phong gãi gãi đầu thấy tỉnh trần tử còn đang nhìn mình c h ầ m c h ầ m lập tức không thể làm gì khác hơn là là thở dài sau đó nói được rồi được rồi dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong tay một vệt nhanh chóng móc ra ba x é t đây mới là có chút không thôi giao cho tỉnh trần tử vào tay rất nặng, tình trần tử tỏa sáng hai mắt, hơi có chút k í c h đ ộ n g nhận lấy ba dép, lên một lượt hạ quan sát liếc mắt, n à y là vật gì, tình trần tử một bên hỏi một bên dò xét, nhà quê, ba dép cũng không bái kiến, l i ễ u tùy phong ở trong lòng nhổ nước bọt đến, dĩ nhiên, cũng chính là từ sướng rồi, sư phó, vật này tên là, ba r é t l i ễ u tùy phong giải thích ba r é t danh t ử này như vậy quái gì tình trần tử những mày một cái không nhìn được nói vật này là dùng bàn tay nâng bắn thời điểm giống như sấm đánh như thế đặc biệt vang cho nên để tử đem hắn mệnh danh là ba r é t l i ễ u tùy phong giải thích tình trần tử kinh ngạc nhìn hắn một cái cổ cổ quái quái hờ a a a l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng không biết rõ nên trả lời thế nào. dù sao chuyện thế trước chính mình cũng không có đặc biệt điều tra qua tại sao cây súng này gọi là ba dép. chỉ sợ là nghiên cứu người tên gọi ba dép đi. tình trần tử lại vừa là nhìn kỹ liếc mắt thấy bên cạnh họng súng lại vừa là không nhìn được đem họng súng nhắm ngay chính mình m ị đến con mắt hướng bên trong nhìn tới thấy một màn như vậy liễu tùy phong phía sau đột nhiên toát ra một lớp mồ hôi lạnh, sau đó liền vội mở miệng nói, sư phó, đừng xung động, đừng xung động, vũ khí này không thể đối với mình, nghe nói như vậy, tình trần tử cũng là sắc mặt hơi chậm lại, liền vội vàng thu hồi lại, đồng thời mở miệng nói, đến gấp cái gì, vi sư há có thể không biết, hơn nữa, Vi sư ồ, thấy ba z không phản ứng. Tình trần tử lại vừa là những mày một cái. Sau đó sẽ đ ổ điều động linh lực. Vẫn là không có phản ứng. Tình trần tử bối rối một chút. Do dự một chút sau đó, lại lần nữa điều động linh lực. Lần này, mặt đều là nghẹn đến đỏ b ừ n g Vẫn là không có phản ứng. Sư phó, ngươi đây là, đang làm gì ạ. Thấy tình trần tử sắc mặt đỏ b ừ n g lên dáng vẻ. l i ễ u tùy phong do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, vật này của ngươi, thế nào kỳ quái như thế. Tình trần tử ho nhẹ một tiếng. trong mắt lói lên vẻ lung túng. sư phó, vật này không cần linh lực thúc giục, trực tiếp vận dụng khác lực lượng, l i ễ u tùy phong quy đầu, tâm lý cười ra heo kêu, giờ phút này tình trần tử, đó chính là lưu mố mố vào đại quan viên, hoa cả mắt, nhà quê vào thành, hết nhìn đông tới nhìn tây, lông mày treo ngược chìa khóa, mở mắt, ngươi đang cười cái gì, tình trần tử mặt không chút thay đổi nhìn một cách l i ễ u tùy phong sau đó chậm rãi mở miệng nói kép ta không cười l i ễ u tùy phong vẻ mặt chính kinh ngẩng đầu lên vô tội nhìn về phía t ị n h trần tử hừ t ị n h trần tử khẽ hừ một tiếng mà hậu thân hình mấy c á c h lói lên thời gian nháy con mắt đó là xuất hiện ở bên ngoài trên quảng trường ai sư phó chờ ta một chút l i ễ u tùy phong c á i chán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, thật là l ú n g túng, người sư phụ này xảy ra chuyện gì, nhỏ mọn như vậy, ba z cũng không trả ta, bất quá khoan hãy nói, ba z thực lực đúng là mạnh, lần trước đối phó hai c á i yêu tục, lần này đối phó sở khiếu thiên, liền không biết rõ ba z năng lượng cao nhất đủ đối phó thực lực gì nhân, sớm biết rõ mới vừa rồi sư phó dùng thương đối với mình thời điểm chính mình không phải nhắc nhở hắn nghĩ đến sư phó mạnh như vậy nhân ba d z hẳn không gây thương t ổ n được hắn đi ngay tại l i ễ u tùy phong suy tư thời điểm tình trần tử đã xuất hiện ở trên quảng trường thấy tình trần tử xuất hiện diệp vô khuyết cùng lâm thanh nhi đám người liền vội vàng khom người không ánh mắt của quá nhưng là không nhìn được quét qua tình trần tử trên tay chui ô này thật dài màu đen vật thể không sai chính là nó lần trước đại sư huyên chính là dùng nó đối phó yêu tục quả nhiên là đại sư huyên xem ra chính mình trách lầm đại sư huyên rồi hắn là như vậy lo lắng chính hắn không đánh lại sở khiếu thiên ném thuộc sơn kiếm phái mặt mũi cho nên mới làm cho mình ở chỗ này kềm chế sở khiếu thiên mà hắn âm thầm ra tay nhìn dáng sấp đại sư huyên cũng không phải c á c h loại này không suy nghĩ nhân còn biết rõ dùng kế mà nghĩ tới đây d i ệ p vô khuyết hơi biếu môi tình trần tự quét qua mọi người ánh mắt nhìn về phía trên đất sở khiếu thiên giờ phút này sở khiếu thiên bắp chân tất cả đều là vỡ vụn ra cả người không ngừng kêu thảm. bên cạnh sở ngạo thiên cũng là vẻ mặt hoảng sợ ôm chính mình đại ca. đại ca. ngươi không sao c h ứ đại ca ta nên làm cái gì à ta đáng thương đại ca à sở ngạo thiên một bên khóc một vừa đưa tay vuốt con mắt của sở khiếu thiên. đại ca ngươi yên nghỉ đi. ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. mà giờ khắc này vừa vặn chạy tới l i ễ u tùy phong nghe nói như vậy. nhất thời khó e miệng cũng là cứng lên một chút. thấy ruột rồi, rồi. may mắn hảo chính mình lúc nổ súng sau khi họng súng đi xuống mặt chích đi một chút đánh trúng chân. đây nếu là đánh ngực cùng suy nghĩ. ngươi chỉ sợ cũng thật muốn an ủi săn sóc con mắt rồi. này, ngươi làm gì. ngươi đại ca còn chưa có chết. bên cạnh diệt vô khuyết cũng có nhiều chút không nhìn nổi. không nhìn được lên tiếng nhắc nhở. à. sở ngạo thiên quy đầu nhìn một c á c h đại ca. quả nhiên, gào t h é p bi thương chính hăng say nhi, trong thời gian ngắn tựa hồ không có cần t ử dấu hiệu. bất quá, cũng không thể nói như vậy. nói không chừng là hồi quang phản chiếu đây. nghĩ tới đây, sở ngạo thiên trên mặt lại vừa là lộ ra một vệt bi thương. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm, chương sáu mươi chín sở t h ị song hùng. Ma duyệt, ngươi chính là một cái ma duyệt, ngươi dùng cái gì thủ đoạn, lại bị thương đại ca của ta. Sở ngạo thiên vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía diệt vô khuyết, trong mắt ngoài trừ kinh hoàng bên ngoài còn có nồng nặc không hiểu, rõ ràng vừa nãy là nhà mình đại ca chiếm hết ưu thế, thế nào trong trước mắt liền thua cơ chứ. đại ca à, ngươi tốt thàm à, bây giờ ngươi hồi quang phản chiếu, ta biết rõ, ngươi không muốn kêu thảm thiết, lưu chút khí lực sẵn dò đ ệ đệ, ngươi còn có cái gì giấu bảo bối, tích góp, ngươi đều giao cho ta, ta sau này nhất định giúp ngươi báo thù, sở ngạo thiên lại vừa là kêu g ê n nói, bên cạnh, diệt vô khuyết xứng sờ, có chút kinh ngạc nhìn một cái sở ngạo thiên, người này còn tưởng rằng là tự mình ra tay bị thương hắn đại ca, có thể không phải mình a, Muốn không nên giải thích đây, mà bên kia, l i ễ u tùy phong trên mặt cũng là nổi lên vẻ lúc túng. quả nhiên, cái thế giới này người tu đạo thân thể tố chất cường hãn rất, gần đó là bị ba dép đánh chúng, không thương tổn đến chỗ yếu, còn có thể hét thảm như vậy có sức lực, sư phó, bất quá nhìn sở ngạo thiên d á n g vẻ, l i ễ u tùy phong biểu tình càng phát ra hết ý kiến đứng lên, liền nói ngay, ngươi chính là ra tay cứu chỉ một chút sở khiếu thiên đi. Nếu không, lời này gần đó là không nói mọi người cũng có thể biết rõ l i ễ u tùy phong ý tứ. giờ phút này sở ngạo thiên, giống như kẻ s ở hơi như thế. không cần khóc, ngươi đại ca sẽ không chết, tình trần tử khẽ vuốt cảm. sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sở ngạo thiên, sở ngạo thiên xứng sờ, sau đó lại vừa là hét thảm nói. nói vậy chân đều gầy còn bất tử các ngươi chính là ở chỗ này gạt ta muốn để cho ta không cho đại ca của ta báo thù ta cho ngươi biết không thể nào sở ngạo thiên như đinh chém sắc mở miệng nói còn bên cạnh k h ó e miệng của tình trần tử cũng là kéo ra trên mặt lộ ra một vệt không nói gì biểu tình lập tức khẽ thở dài một cái sau đó giơ tay lên trong thoáng chốc một cổ tinh thuần lực lượng trực tiếp truyền tới, tô vào sở khiếu thiên trong thân thể, ban đầu gào thét bi thương sở khiếu thiên cũng là sưởng sốt một chút, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, một giây kế tiếp, không tưởng tượng nổi một màn xảy ra, mọi người chừng lớn con mắt, chỉ thấy nguyên bổn đã bị liếu tùy phong cắt đứt chỉ còn một cái to bằng miệng chén sẹo bắp đùi, lại từ chỗ g ã y chân bắt đầu toát ra một ít mảnh nhỏ mồng thịt nhỏ rồi sau đó những thịt kia mầm không ngừng sinh trưởng cuối cùng lại ngưng ghét ra b ắ p đùi bộ dáng cuối cùng hóa thành một cái hoàn chỉnh b ắ p đùi t a t h u t tà t h u t tà t h u t liễu tùy phong trong đầu liền bốc lên ba cái t a t h u t này liền là sinh tử thịt người bạch cốt này mẹ nó liền là cao cấp tu sĩ lực lượng gáy tay gáy chân cũng có thể đoạn chi trọng sinh. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong không nhìn được nhìn về phía tỉnh trần tử. sư phó, ngươi nhất định chính là tiểu bò cái ngồi lò lửa, ngưu mũi rừng rực, tiểu bò cái ngồi máy bay, ngưu mũi lên trời rồi, tiểu bò cái chui lồng hấp, thật c h ư n g ngưu mũi, tiểu bò cái sạch rửa so na, thật c h ư n g hắn sao ngưu mũi, tà t h u ố sư phó ta muốn cho ngươi sinh con khỉ nhìn lên trước mặt một màn này l i ễ u tùy phong mơ hồ có chút kích động đây chính là tu hành lực lượng mình nhất định phải thật tốt tu hành cái này so với hiện đại y học có thể ngưu mũi nhiều a nếu như ta học được ngón này đến thời điểm trở lại hiện thế giả bộ bút ta chính là thần y a l i ễ u tùy phong đập chép miệng có chút kích động Bất quá còn không chờ hắn nói thêm cái gì. Bên cạnh t ỉ n h trần tử đ ó là thu tay về. nhàn nhạt mở miệng nói. được rồi. không chết được. à này. vốn là h ế t thảm huyên để hai người chỗ mắt nhìn nhau. sở ngạo thiên sờ một cái nhà mình đại ca kia bóng loáng bắp đùi. không khỏi mở miệng nói. đại ca. thật g i ố n g như. thật tốt. sở khiếu thiên cũng có nhiều chút không nhìn được. đè xuống nhà mình để để chính là đứng lên trên đất đi mấy vòng chắc chắn không có gì ngoài ý muốn thời điểm mới là vui mừng đứng lên ta thật tốt đại ca thật tốt sở ngạo thiên cũng là gật đầu liên tục cả người phá thế mỉm cười sau đó sau đó toát ra một cái bong bóng nước mũi liễu tùy phong sắc mặt có đen một chút này hai huyên để có phải hay không là não bị h ư Lúc trước không nghe người ta nói ba z đánh người có thể ảnh hưởng suy nghĩ á được rồi. tình trần tử k h ẽ cao mày. rồi sau đó lạnh lùng nhìn một cái sở thì song hùng. hai người các ngươi tự mình tới chúc ta thiên su cung trả thù. nhiễu loạn ta thiên su cung trật tự. lúc trước cắt đứt chân ngươi, cũng coi là cho các ngươi một cái trừng phạt. sở thì song hùng c u i đầu đến. không dám nói lời nào. biểu hiện trên mặt cũng là lưu lại sợ, thỉnh thoảng len lén nhìn liếc mắt diệp vô khuyết, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, trở về đi, lần sau không muốn vô cớ khiêu khích, nếu không lời nói, không có ai sẽ giúp các ngươi tiếp g ã y chân, tình trần t ử phấn nổ q u á phải phải dạ, s ở thì s o n g hùng giống như gà con mổ thóc như thế gật đầu liên tục, biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút kinh hoàng cùng lung túng, c h ờ tình trần tử dạy dỗ xong rồi mới là bay vượt qua chạy dạy dỗ xong rồi khác đệ tử vậy dĩ nhiên cũng phải cần dạy dỗ một chút nhà mình đệ tử tình trần tử nhìn lướt qua bốn phía sau đó mắng nhịt ngợm dứt tiếng nói hắn đây mới là nhìn về phía l i ễ u tùy phong rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ngươi đi theo ta phải l i ễ u tùy phong dựng tung c á c h đầu biểu hiện trên mặt có chút bất đắc dĩ trong đầu cũng là suy nghĩ chờ lát nữa nên trả lời thế nào tình trần tử vấn đề bên cạnh diệp vô khuyết ngẩng đầu lên trong mắt hơi kinh ngạc vẻ hắn ngược lại là không nghĩ tới nhà mình sư phó lại không có giải thích xuất thủ không phải mình đây nếu là chuyện ra ngoài khởi không phải biến thành chính mình vượt cấp khiêu chiến giải quyết sở khiếu thiên bên kia l i ễ u tùy phong đi theo tình trần tử tiến vào trong tính thất. pháp khí này tại sao không có trần pháp ở bên trong. tình trần tử cao mày. c ẩ n t h ậ n xét lại một chút b a dép. sư phó. hắn cái này pháp khí. có chút mưu lợi. đ ể tử đạo hạnh tầm thường. làm sao có thể biết luyện t r í cao thâm c ỡ nào pháp khí đây. l i ễ u tùy phong vội vàng nói. cũng là, tình trần tử gật đầu một cái. nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong không khỏi sờ lỗ mũi một cái, biểu hiện trên mặt có chút lung túng, lời nói này, chờ một chút, đây là ngươi tự mình luyện chế, tình trần tử hơi sưởng sờ, mặt bên trên nổi lên vẻ kinh ngạc, ngạch dạ, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, s á c h s á c h s á c h tình trần tử hơi hơi xúc động cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có như vậy thiên phú, thật sự là ngoài dự liệu. Bất quá, vũ khí này hơi bị quá mức tàn bạo đối với sở gia huyên đệ. có chút tàn nhẫn, tình trần tử mở miệng nói. đệ tử minh bạch. đệ tử cũng là ban đầu đối nhân sử dụng nó. cũng không rõ ràng hắn uy lực. l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói. thì ra là như vậy, tình trần tử lại lần nữa gật đầu một cái. bất quá rất nhanh lại vừa là những mày một cái. Vật này không cần linh lực thúc giục. có phải hay không là nếu như có nghĩa là người bình thường, cũng có thể sử dụng. sư phó, ngươi thật thông minh, nghe được tỉnh trần tử lời nói. l i ễ u tùy phong đập chép miệng, đây mới là ba dép trọng điểm, cũng là l i ễ u tùy phong lo lắng nhất tỉnh trần tử nhận ra được. sư phó, vật này, nơi đó có thể có nhiều như vậy à. trong thiên hạ sợ là liền đổ nhi trong tay thanh này này là dùng để bảo vệ tánh mạng đổ nhi cũng tạo không ra thứ hai thanh rồi l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói tình trần t ử đây mới là ngẩng đầu lên ý vì t h â m trường nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong sau đó nói vật này không thể tiết lộ ra ngoài này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm chương bảy mươi yêu cầu quá đáng. sư phó, ngươi yên tâm đi. vật này, ngoại trừ ta, người khác đều vô dụng. liễu tùy phong liền vội vàng bảo đảm nói. ừ, tình trần tử gật đầu một cái. trần chờ chỉ chốc lát sau. cầm trong tay đồ vật đưa cho liễu tùy phong. liễu tùy phong muốn lấy tới. kết quả tình trần tử nhưng là t r ộ t vào trên tay. liễu tùy phong ngẩng đầu nhìn lên. nhất thời có chút ngạc nhiên, từ nhà mình sư phó trong mắt, hắn lại nhìn thấu từng tia không thôi, con bà nó, không phải đâu, sư phó, đồ để cái gì ngươi cũng muốn cướp, l i ễ u tùy phong có chút cảnh giác, không được, này cũng không thể để cho hắn được như ý, ai, ngươi có thể nhớ, không thể tiết ra ngoài, coi như là sử dụng, cũng là tận lực không phải ngay người khác mặt, tình trần tử lại lần nữa dặn dò, yên tâm đi sư phó, l i ễ u tùy phong miệng đầy đồng ý, đi đi, nghe nói như vậy, tình trần tử mới là gật đầu một cái, sau đó hơi có chút lung túng cười một tiếng, buông lỏng tay ra, ôm ba dép ra cửa sau đó, l i ễ u tùy phong đó là nhanh chóng đưa nó thu vào, hôm nay là một ngày tốt ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại không cẩn thận ở trước mặt tình trần tử lộ ra rồi người lớn như thế rồi xuất v u y ệ t nhập thần có ý gì liễu tùy phong đập chép miệng mặt đầy mất hứng cửa diệp vô khuyết cùng khương chỉ n h ư ợ c mấy người cũng là đi tới đại sư huyên như thế nào đây sư phó không chửi ngươi chứ khương chỉ n h ư ợ c liền vội vàng bu lại có chút bận tâm mở miệng nói yên tâm đi Ta nhưng là sư phó hắn lão nhân ra để tử thân truyền. Hắn chịu mắng ta mà, liễu tùy phong đắc ý mở miệng nói, bất quá n h ị sư đ ệ a Liễu tùy phong lại vừa là ro nhẹ một tiếng, hơi có chút l ư u túng nhìn một cái diệt vô khuyết. nhân ra dù sao cũng là nhân vật chính, mới vừa chính mình đem nhân vật chính thả ra ngoài với người khác đánh, đúng là có chút gài bẫy hắn. Lúc này nhất định phải giải thích được rồi. Nếu không mà nói, nếu như độ hào cảm hạ xuống, chính mình coi như x o n g đời à, thực ra đây là một hiểu lầm. nhị sư đệ, sư h u y ê n ta biết rõ ngươi đánh thắng được bọn họ, cho nên mới muốn cho ngươi đại triển thân thủ. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, h ừ diệp vô khuyết hừ lạnh một tiếng, hơi có chút khinh thường nhìn một cách l i ễ u tùy phong. thực ra càng về sau hắn cũng phát hiện ý tưởng của l i ễ u tùy phong vì vậy giờ phút này mới không có hết sức tức giận bất quá bất kể nói thế nào đại sư huyên đều là gài bấy hắn một chút cái này làm cho hắn trong lòng có chút bất mãn thấy trong đầu cũng không có truyền tới âm thanh của hệ thống l i ễ u tùy phong mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm sau đó cười h í p mắt mở miệng nói sư để không trách ta liền có thể Ha <cười> ha, không trách ta liền có thể, hống được rồi diệt vô khuyết sau đó. l i ễ u tùy phong đó là trở về gian phòng của mình bên trong, nghĩ tới đây một lần bị sở khiếu thiên h u y ơ n để hai người khiêu chiến. l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút khổ não, không được a, chính mình được tăng thực lực lên a. Nếu không mà nói, sau này không thể luôn là hố nhị sư để a, nhân ra là chủ giác. đến thời điểm nhân vật chính nếu như mất hứng, một cái không tốt chính mình độ thân mật hạ xuống là sẽ xảy ra chuyện a, mà muốn tăng thực lực lên, nói cho cùng, vẫn là phải thông qua hệ thống tăng lên độ thân mật mới được, cho diệt vô khuyết ăn kẹo quả nước ngọt loại chỉ có thể là tiểu đạo, lần đầu tiên có chỗ dùng, sau này chỗ dùng cũng không lớn rồi, nói cho cùng, còn là một đổi một phương hướng, có thể là phải làm gì đây l i ễ u tùy phong lại vừa là khổ não sờ một cái đầu đáng thương mình chính là một cái như vậy chính trực bất khuất thà g ã y không con g nhân muốn là mình hơi chút sẽ điểm nịnh nọt bây giờ lại làm sao sẽ bó tay toàn tập nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong lại vừa là lắc đầu một cái đáng thương ta một thân chính khí a đang lúc hắn suy tư làm như thế nào để cho diệp vô khuyết tăng lên đối với chính mình độ hào cảm thời điểm môn ngoài c h u y ệ n tới rồi tiếng gõ cửa ai vậy liễu tùy phong xứng sờ hơi kinh ngạc thương chỉ nhược cùng n h ư nhi là tới nay không gõ cửa đều là người một nhà vậy dĩ nhiên không cần phải nói có thể là trừ bọn họ ra còn có người nào sẽ tìm đến mình liễu đại ca là ta, thanh nhi, bên ngoài chuyện đến thanh âm, l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái, đi vào, thanh nhi công chúa, sao ngươi lại tới đây, l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc nhìn lâm thanh nhi, dù sao hai người mới vừa từ trên núi tách ra, còn thời gian không bao lâu, cũng không phải là muốn tự mình nghĩ đi, l i ễ u đại ca, ta có việc tới tìm ngươi, Lâm thanh nhi vừa mở miệng, một biên quan lên môn, thấy một màn như vậy, liễu tùy phong xứng sờ, có chút hồ nghi nhìn nàng một cái, chuyện gì, ngươi nói đi, mới vừa rồi họ sở hai người kia đến tìm liễu đại ca phiền toái thời điểm, liễu đại ca thật là đại hiển thần ui a. Lâm thanh nhi nhẹ giọng nói, cái gì đại hiển thần ui a, ta có thể không hề làm gì cả, đều là vô khuyết thực lực cường đại, một tay ngự kiếm thuật trực tiếp giải quyết bọn họ. l i ễ u tùy phong tâm lý máy động, liền vội mở miệng nói, l i ễ u đại ca, chúng ta là quan hệ như thế nào, ngươi còn không chịu nói cho ta biết hay sao. Lâm thanh nhi cười một tiếng, ban đầu ở sau núi ngươi cứu chúng ta thời điểm, cũng không phải là dùng cái kia thật dài, đen thổi lùi pháp khí, l i ễ u tùy phong há miệng, biểu hiện trên mặt có chút quái gì, lúc túng, cũng bị nhân ra thấy được, chính mình vẫn còn ở nơi này giả bộ, hắt hắt, liễu tùy phong cười một tiếng, không có nói gì nhiều, liễu đại ca, lâm thanh nhi cắn cắn môi, nhẹ giọng mở miệng nói, ta hôm nay tới, có một yêu cầu quá đáng, ngươi nói, liễu tùy phong tâm lý có chút không tốt lắm dự cảm, Ta muốn cầu đoạt bảo vật. Lâm thanh nhi nhẹ giọng mở miệng nói. Hờ, a, a, a. l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng. Thật đúng là một yêu cầu quá đáng. Lâm thanh nhi mặt đẹp hơi hơi trắng lên. Dũ con ngươi nhẹ giọng nói. Ta tới Thục sơn thời điểm. Nam chiếu quốc đã tràn ngập nguy cơ. Tình thế không cần lạc quan. Mặc dù Thục sơn đã phái đ ệ tử đi qua. nhưng là thời gian dài như vậy cũng không có tin truyền về hơn nữa còn triệu tập các lộ đảo hữu đủ để có thể thấy tình huống phức tạp cho nên ta cũng biết rõ nam chiếu quốc tình thế khẳng định không cần lạc quan mà ta trước quan sát l i ễ u đại ca thi triển cái này pháp khí thời điểm tựa hồ cũng không có quá nhiều linh lực vết tích cho nên ta phỏng đoán l i ễ u đại ca cái này pháp khí hẳn không yêu cầu linh lực hoặc là không cần quá nhiều linh lực thúc giục, lâm thanh nhi tiếp tục nói, thật thông minh, không hổ là một nước công chúa, sức quan sát thật không ngờ cẩn thận, liễu tùy phong hơi hơi xúc động nghĩ đến, ánh mắt cũng là không nhìn được ở trên người lâm thanh nhi quan sát một chút, cho nên ta muốn hướng liễu đại ca cầu lấy này cái pháp bảo, nếu là có thể lấy được cái này pháp bảo lời nói, ít nhất ít nhất ta có thể đối kháng một bộ phận yêu ma. không đến nổi. không đến nổi vô kế khả thi. lâm thanh nhi cắn môi mở miệng nói. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu. trên mặt lộ ra một vệt vẻ hiểu rõ. thanh nhi công chúa. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. ngươi đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. coi như là cái này pháp bảo như thế nào đi nữa lời hại. nó cũng chỉ có thể nhằm vào một cái nhân đối với các ngươi nam chiếu quốc mà nói không làm nên chuyện gì ạ ta lâm thanh nhi không nói ra lời nàng biết rõ l i ễ u tùy phong ý tứ nhưng là cũng quả thật giống như l i ễ u tùy phong từng nói giờ phút này nàng đúng là có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thực ra nàng cũng sớm đã chuẩn bị trở về nam chiếu quốc rồi nhưng là trước mắt nam chiếu quốc tình huống không biết Ngoc sơn nhân nhưng vẫn đem nàng ở lại chỗ này. Mặc dù không nói gì. nhưng là lâm thanh nhi đã hiểu một ít gì đó. Nếu như nàng có thể có được nhất định năng lực tự vệ lời nói, nhất định sẽ nghĩa vô phản cố trở về. l i ễ u tùy phong pháp bảo, đó là có thể để cho nàng có thể tự vệ đồ vật một trong. Mặc dù biết rõ đến cửa cầu lấy thật là có chút mạo muội. nhưng là nàng cũng không có cách nào. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm chương bảy mươi một không danh không phận liễu đại ca ta biết rõ mình cái yêu cầu này rất mạo muội nhưng là t h ụ c sơn nhân đem ta lưu ở trên núi không để cho ta xuống núi ta biết rõ t h ụ c sơn nhân là ý tốt nhưng ta là nam chiếu quốc công chúa nam chiếu quốc gặp nạn ta tại sao có thể một người trốn ở chỗ này đâu rồi có đúng hay không, lâm thanh nhi liền vội vàng giải thích, ta cùng thiết thạc trưởng lão ở lại chỗ này, trong lòng cũng bất an à, có thể là thực lực chúng ta tự chúng ta cũng rõ ràng, muốn cứu nam chiếu quốc, dựa vào chúng ta lực lượng là không có khả năng, có thể cho dù như vậy, ta cũng hy vọng có thể với nam chiếu quốc các con dân chung một chỗ à, nói tới chỗ này thời điểm, Lâm thanh nhi hút mắt cũng là đỏ b ừ n g mấy phần, ai, l i ễ u tùy phong thở dài. nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ. rõ ràng lúc trước là cho phép để cho lâm thanh nhi trở về. thế nào lúc này mới thời gian bao lâu. tự muốn đem lâm thanh nhi giữ lại rồi hả. chẳng lẽ thật là muốn bảo vệ nàng. bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. trước mắt lâm thanh nhi cầu tới môn. đây mới là để cho l i ễ u tùy phong nhức đầu. Ba z là khẳng định không thể cho mượn đi. chính mình cũng chỉ có thanh này. còn dựa vào nó bảo vệ tánh mạng đâu rồi. nếu như giao cho lâm thanh nhi, sau này mình làm thế nào. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. công chúa điện hạ. không phải ta không cho mượn. n à y pháp bảo đối chính ta cũng là cực kỳ trọng yếu a. là thanh nhi làm quyền. nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. Lâm thanh nhi trầm mặt chốc lát, có chút mím một cái miệng, trên mặt lộ ra một vệt buồn bã biểu tình, thấy một màn như thế, l i ễ u tùy phong không khỏi ở trong lòng thở dài. Nữ nhân này, thật sự là quá sẽ bắt lòng người, thiếu chút nữa thì muốn phải đáp ứng c ấ p cho nàng. công chúa điện hạ, l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói, n à y pháp bảo, chỉ có này một cái, bình thường nhất định là không thể cho người khác mượn chúng ta b è o nước gặp gỡ không danh không phận đúng là có chút khiến cho ta làm khó l i ễ u tùy phong tận lực u y ề n chuyển một cái hạ giọng đồng thời biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút thận trọng so với mỹ nữ hay lại là pháp bảo quan trọng hơn dù sao kia là mình vật bảo mệnh muốn là lúc sau không có pháp bảo bỏ mạng nhiều hơn nữa mỹ nữ chính mình cũng phải nói xuất r a do na lạp rồi mà nghe được l i ễ u tùy phong lời nói lâm thanh nhi nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên tựa hồ bị cực lớn c h ấ n động như thế vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn l i ễ u tùy phong thế nào nhận ra được lâm thanh nhi thái độ của quái gì l i ễ u tùy phong sườn sốt một chút vẻ mặt không hiểu nhìn nàng l i ễ u đại ca ta không nghĩ tới Ngươi người ừ, liệu tùy phong có chút mụng, xảy ra chuyện gì, chính mình mới vừa rồi nói sai, thế nào để cho nàng phản ứng lớn như vậy, ngay tại l i ễ u tùy phong suy tư thời điểm, bên cạnh lâm thanh nhi hít sâu một hơi, chầm rãi mấy bước đi tới trước mặt l i ễ u tùy phong, sau đó cắn răng p h ả n g phất hạ quyết tâm như thế mở miệng nói chỉ cần l i ễ u đại ca nguyện ý đem pháp bảo cho ta mượn ta nguyện ý với l i ễ u đại ca nổi danh phân l i ễ u tùy phong đầu đầy dấu hỏi nội dung cốt truyện không đúng xảy ra chuyện gì làm sao lại như vậy đi về phía đây làm tốt như chính mình muốn ép người làm gái điếm như thế không đúng l i ễ u tùy phong đột nhiên hồi tưởng lại chính mình lời mới vừa nói. Mèo nước gặp gỡ. không danh không phận. không tốt mượn. lời này không nghĩa khác chứ. quả thật không danh không phận à. lâm thanh nhi có phải hay không là hiểu lầm. cho là mình đang uy hiếp nàng. làm sao có thể. chính mình nhưng là đường đường thuộc sơn đại đệ tử. một thân chính khí hai tay áo thanh phong. Lâm thanh nhi nghĩ như vậy là làm nhục chính mình nhân cách. l i ễ u tùy phong đứng lên, vẻ mặt bất mãn nhìn lâm thanh nhi. sau đó mở miệng nói, công chúa điện h ạ ngươi làm gì vậy, l i ễ u đại ca ngươi mới vừa mới không phải nói, không danh không p h ầ n không thể cho ta mượn, vậy có danh có phần là có thể cho ta mượn rồi hả, nếu là như vậy, l i ễ u đại ca, ta, ta nguyện ý, Lâm thanh nhi cơ hồ là cắn răng nói lời như vậy đi ra. đang khi nói chuyện, lâm thanh nhi cũng là đi về phía trước một bước, áp vào rồi trước mặt l i ễ u tùy phong, rồi sau đó quay đầu đi chỗ khác, dùng sức nhắm đến con mắt, một bộ n h â n quân hái bộ dáng, qua l i ễ u tùy phong tim đập thình thịch, ngạch, không đúng, một thân chính khí, công chúa điện h ạ ngươi hiểu lầm, Ta l i ễ u tùy phong há là người như vậy. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. Ta chỉ nói là một câu nói thật mà thôi. ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm. Ta sẽ không thừa dịp người gặp nguy. nghe nói như vậy. Lâm thanh nhi mới là trợn mở con mắt. có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong. Cặp kia trắng đen rõ ràng trong con ngươi mang theo kinh ngạc. không hiểu. lưu lại khuất nhục. thống khổ. lại thêm vẻ kinh hoàng cùng ngượng ngùng nhìn nhịp tim của liễu tùy phong cũng là không khỏi r a t ố t mấy phần liễu đại ca không phải ý đó lâm thanh nhi nhẹ giòn g hỏi s ú ố t s u t nhu nhu thanh âm để cho liễu tùy phong có chút không cầm được ta ngược lại thật ra muốn ý đó đáng tiếc ta là chính nhân quân tử liễu tùy phong sổ mặt suy nghĩ liều m ạ n g chế chỗ tâm lý cái kia không ngừng chế biến trước tiểu nhân không phải, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, bất quá ngươi yên tâm đi, cái thanh này pháp bảo ta không thể cho ngươi, ta có thể ngoài ra cho ngươi một vật, thật, lâm thanh nhi con ngươi đột nhiên sáng lên, không nhìn ra chút nào mới vừa rồi trong con ngươi tâm tình rất phức tạp, nữ nhân quả nhiên là giỏi thay đổi, l i ễ u tùy phong ở trong lòng cảm khái nói, thật, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, trên tay ta có một cái phiên bản đơn giản hóa pháp bảo mặc dù uy lực không bằng cái này pháp bảo nhưng là thắng ở có thể liên tục phát động ta có thể cho ngươi đa tả liễu đại ca liễu đại ca ngươi thật là người tốt lâm thanh nhi có chút mừng rỡ mở miệng nói ta không muốn n g ư ờ i tốt thè liễu tùy phong có chút vô lực nhổ nước bọt nói liễu đại ca nếu như ngươi không ngại chúc ta viết làm huyên muội đi ngươi nguyện ý giúp ta ta thật rất cảm tạ ngươi lâm thanh nhi lần nữa mở miệng nói tựa hồ quyết tâm phải đem l i ễ u tùy phong cùng mình buộc chung một chỗ như thế bất quá dựa theo thân phận của l i ễ u tùy phong địa vị hơn nữa triển lộ ra đủ loại pháp bảo cùng với tài nấu ăn ngược lại cũng đáng giá lâm thanh nhi đối đãi như vậy cái gì chỉ là nghe được lâm thanh nhi lời nói l i ễ u tùy phong nhưng là đột nhiên xứng sờ. t r ừ n g lớn mắt nhìn trước mặt lâm thanh nhi. ngươi kết làm huyên muội. không được không được. l i ễ u tùy phong khoát tay lia l i ệ n biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút lung túng. ta đem ngươi trở thành lão bà người được đề cử. ngươi phải cùng ta kết làm huyên muội. như vậy sao được. tại sao, lâm thanh nhi có chút nóng này. không được. tuyệt đối không được. l i ễ u tùy phong nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói, biểu hiện trên mặt thập phần không tình nguyện, tại sao vậy, nghe được l i ễ u tùy phong c ử tuyệt dứt khoát như vậy, lâm thanh nhi cũng là sưởng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn l i ễ u tùy phong, chỉ là theo l i ễ u tùy phong kiên định c ử tuyệt, lâm thanh nhi tựa hồ cũng là nghĩ tới điều gì thứ gì đó, không nhìn được len lén nhìn về phía l i ễ u tùy phong, trong mắt có chút xấu hổ v ẻ l i ễ u tùy phong cũng là không khỏi mặt già đỏ lên chính mình có phải hay không là cự tuyệt phản ứng quá lớn bại lộ nội tâm ý tưởng ạ khụ khoảng đó có chút lung túng l i ễ u tùy phong không khỏi lo nhẹ một tiếng sau đó nói ngươi muốn cái gì ta ngày mai cho ngươi yêu cầu điều thử một chút dù sao cũng không thể tùy tiện dùng linh tinh đến thời điểm ngươi trước khi đi cho ta biết một tiếng ừ Lâm thanh nhi nhẹ dọn đồng ý, mặt đẹp hơi có chút đỏ lên, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm, chương bảy mươi hai gây mâu thuẫn, chờ đưa đi lâm thanh nhi, l i ễ u tùy phong có chút lưu luyến không rời đứng ở cửa, nhìn kia bóng lưng h i ể u điệu biến mất ở rồi trước mắt mình sau đó, nhất thời mặt đầy vặn vẹo nghiêng đầu, dùng sức dùng quả đấm đập mấy cái không khí, Lúc đó công chúa thân thể khoảng cách trong tay ta chỉ có không giờ đêm linh một cơm ơ nhưng là bốn phần chi sau một nén nhăng ta lại giả dạng làm rồi chính nhân quân tử đau đớn mất cơ hội tốt đã từng có một phần tuyệt cao cơ hội bày ở trước mặt của ta ta không có quý trọng chờ ta mất đi thời điểm mới hối hận không kịp trong cuộc sống đau đớn nhất chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi Nếu như trời cao có thể cho ta một cách một lần nữa cơ hội, ta sẽ đối công chúa nói, được, giữa chúng ta phải có danh phận. l i ễ u tùy phong nặng nề thở dài, một bên lắc đầu một bên ngồi xuống, từ xuyên việt tới cho đến bây giờ, l i ễ u tùy phong vẫn luôn là một thân chính khí hai tay áo thanh phong, sợ sẽ là vạn nhất ngày đó gặp nhân vật chính, lưu cái không ấm t ư ở n g tốt liền s o n g đời, kết quả chính mình cẩn trọng thời gian dài như vậy. Gặp diệt vô khuyết sau đó, lại độ hảo cảm hay lại là thua. cái này làm cho l i ễ u tùy phong có chút nhục trí. Bất quá bây giờ nhân vật chính đã tìm được. l i ễ u tùy phong cũng không có lo lắng như vậy rồi. dù sao đi theo nhân vật chính, kia sau này sẽ là vô địch. chính là nằm thắng a. đã như vậy. vậy mình liền không cần lo lắng. chỉ cần không với nhân vật chính cướp nữ nhân, cướp tài nguyên tu luyện là tốt mà, dĩ nhiên, tiểu sư muội ngoại trừ, lúc trước nín lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc có thể bung ô ra một chút, kết quả mới vừa gặp phải công chúa điện h ạ không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, lại đưa nàng đẩy ra, thật là cực lớn tổn thất a, l i ễ u tùy phong không nhìn được che mặt mà khóc, ta công chúa điện h ạ Cứ như vậy không rồi bất quá công chúa điện hạ ngược lại là thứ yếu dù sao nhân vật chính mới là ta chân ái việc cần kiếp trước mắt vẫn là phải để cho diệt vô khuyết tăng lên đối với chính mình độ hào cảm đã có một đoạn thời gian độ hào cảm không có thay đổi rồi cái này làm cho trong lòng l i ễ u tùy phong có chút nóng này dù sao nhân vật chính độ hào cảm không tăng kia mình chính là cá mặn chỉ có thể bị đ ồ n g t h ủ ngược đãi, không thể chủ động đánh ra vì vậy, l i ễ u tùy phong vấy vấy đầu, cố gắng đem công chúa điện hạ bóng người từ chính mình trong đầu vấy sau khi đi ra ngoài, liền suy nghĩ làm như thế nào để cho diệp vô khuyết tăng lên đối với chính mình độ hảo cảm. đầu tiên muốn tăng lên độ hảo cảm, vậy thì phải thể hiện ra bản thân đối với hắn trợ giúp, như vậy lâu ngày sinh tình, không đúng, như vậy như lâu thấy nhân tâm, hắn liền biết rõ mình đối với hắn hay, hay cảm độ liền sẽ từng điểm từng điểm tăng lên, kia muốn thể phát hiện mình đối với hắn trợ giúp, tiền đề chính là hắn xuất hiện chính mình không cách nào giải quyết vấn đề hoặc là mâu thuẫn, có thể là chủ giác gần đây lên đường xuôi gió thuận thủy, căn bản không có mâu thuẫn, ngược lại tốt mấy lần mâu thuẫn đều là mình cho hắn tìm hắn, quả nhiên Coi như hài tử không gặp nguy hiểm thời điểm, ba chính là lớn nhất nguy hiểm, l i ễ u tùy phong không nhìn được ở tâm lý nhổ nước bọt một cái câu, nhưng là ngay sau đó, hắn tựa hồ chính là nhớ ra cái gì đó đồ vật, đúng vậy, hắn không có mâu thuẫn, vậy thì chính mình cho hắn gây mâu thuẫn à. chờ hắn thấy được mâu thuẫn thời điểm, tự mình ở ra mặt hóa giải, không phải có thể tăng lên độ hào cảm rồi hả, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là hưng phấn lên. đúng cứ làm như vậy. l i ễ u tùy phong con ngươi ưu chuyển một cái. nhất thời một ý kiến hiện lên trong lòng. gần đây vừa vặn thiên su cung để t ử tài nguyên tu luyện hao tổn không sai biệt lắm. chính mình nên đi trưởng lão bên kia nhận các sư để tài nguyên tu luyện. đan dược gì a. công pháp loại. mà phụ trách phân phát tài nguyên mạc trần trưởng lão có thể nói là phong quá lưu vít nhãn quá nhổ lung muốn từ trên tay hắn bắt được tài nguyên tu luyện thật là không nên quá khó khăn thứ gì hắn đều nội dung chính chỗ tốt người như vậy với nhân vật chính đ ụ n g nhau sẽ phát sinh cái gì kỳ diệu cố xử đây nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong không nhìn được rát rát cười vài tiếng ta thật là cái không tốt loại chủ ý xấu không dùng đầu ấp cũng có thể nghĩ ra được. không giờ phút này quá thời gian đã không còn sớm. chuyện này, ngày mai lại áp dụng đi xuống. sáng sớm ngày thứ hai, liễu tùy phong đó là sớm dậy sớm giường. len lén chạy đi rồi diệp vô khuyết căn phòng. chuẩn bị để cho diệp vô khuyết đi dẫn một chút tài nguyên tu luyện. chỉ là gõ cửa một c â y sau. l i ễ u tùy phong nhưng là hơi có chút kinh ngạc phát hiện, lại không thấy diệt vô khuyết, không đúng, sớm như vậy nhân không ở bên trong phòng, vậy hẳn là ở địa phương nào, liễu tùy phong những mày một cái, gõ một cái đầu, xoay người đi sau núi, quả nhiên, không lâu lắm sau đó, liễu tùy phong đó là tại hậu sơn thấy được chính ở luyện công diệt vô khuyết, sáng sớm trong gió lạnh, Diệp vô khuyết ở trần, hai tay cầm kiếm, cả người linh lực điên cuồng điều động, rồi sau đó bóp ra một đạo kiếm quyết, ngay sau đó đó là khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, bạch, bốn phía linh lực tiêu tán, nhưng là kiếm cũng không động, hiển nhiên thất bại, thấy một màn như thế, l i ễ u tùy phong thầm kinh hãi, diệp vô khuyết làm sao sẽ biết rõ ngự kiếm thuật tu luyện pháp quyết, Này thuộc về thuộc sơn công pháp cao cấp, lấy hắn cái này tầm thứ, là không có khả năng lấy được a, càng không cần phải nói sẽ ở sáng sớm núp ở phía sau sơn một cá nhân tu luyện rồi, thật là kỳ quái. l i ễ u tùy phong cao mày, bình tĩnh nhìn đối diện diệc vô khuyết, biểu hiện trên mặt cũng là hơi hơi mang theo từng tia kinh ngạc, nhưng là rất nhanh. l i ễ u tùy phong chính là điều chỉnh tâm tính, không h ổ là mình nhìn chúng nam nhân không đúng là hệ thống chọn chúng nhân vật chính quả nhiên tràn đầy bất sư đệ l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng chậm rãi từ trong rừng đi ra diệp vô khuyết giật mình một cái liền vội vàng xoay người có chút cảnh giác nhìn về phía l i ễ u tùy phong đại sư huyên ngươi khi nào tới há mới tới ta tìm ngươi có chuyện l i ễ u tùy phong lạnh nhạt mở miệng nói chuyện gì diệp vô khuyết thu lại kiếm trộm trộm nhìn một cách l i ễ u tùy phong trong mắt có chút vẻ cảnh giác đúng như vậy chúng ta thiên su cung tài nguyên tu luyện mỗi lần đều cần hướng mạc h trần trưởng lão thỉnh cầu lần này làm phiền ngươi đi một chuyến sư huyên ta phải xuống núi mua sắm l i ễ u tùy phong mở miệng giải thích hợp tình hợp lý Diệp vô khuyết không có c ử tuyệt lý do. được, diệp vô khuyết gật đầu một cái. cũng không nói thêm cái gì. ừ, liễu tùy phong gật đầu một cái. vừa mới chuẩn bị nói một hạ lưu trình. diệp vô khuyết đó là khoác lên quần áo của tự mình. sách kiếm xoay người rời đi. ai, liễu tùy phong có chút mụng. xảy ra chuyện gì. chính mình còn chưa nói mạc h trần trưởng lão ở nơi nào. hình dạng thế nào đâu rồi. Hắn lại một câu dư thừa lời nói cũng không hỏi. này, l i ễ u tùy phong vẻ mặt kỳ quái. bất quá nghĩ đến diệp vô khuyết làm nhân vật chính. tựa hồ lại vừa là hiểu một tí tẻo như thế. chần chờ chỉ chốc lát sau. l i ễ u tùy phong đó là lặng yên không một tiếng động đi theo diệp vô khuyết. suy nghĩ chờ đến diệp vô khuyết bị trưởng lão làm khó dễ. vậy chính là mình đứng ra. anh hùng cấu chủ lúc, hắt hắt, liễu tùy phong bước nhanh đuổi theo, đồng thời phát động ẩm n ặ n g p h ủ để cho diệp vô khuyết cảm giác không tới chính mình. chỉ là, sau một canh giờ, liễu tùy phong buồn chán nằm ở diệp vô khuyết sân đầu tường ngáp, hắn nghiêm trọng hoài nghi diệp vô khuyết có bệnh thích sạch sẽ. nếu không lời nói, tại sao t ắ m muốn thời gian dài như vậy, căn bản là không khoa học. chỉ có nữ nhân tắm mới chịu thời gian dài như vậy ngươi sáng sớm đi ra ngoài đúc luyện trở lại hướng cái lạnh không được sao l i ễ u tùy phong vỗ vỗ miệng lại vừa là chờ giây lát sau đó mới là thấy diệp vô khuyết m ặ t chỉnh tệ ra ngoài hướng mặc trần cắt đi n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm chương bảy mươi ba chính nghĩa thanh niên diệp vô khuyết diệp vô khuyết đi cũng không nhanh dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ c ò n cười hít mắt nhìn hướng bốn phía một bộ hào không lo lắng dáng vẻ l i ễ u tùy phong không nhìn được lắc đầu một cái hai tử ngươi còn quá trẻ đợi chờ lát nữa gặp phải mạc h trần trưởng lão ngươi liền biết cái gì gọi là làm vắt cổ chày ra nước vắt chày ra nước rồi mà cùng lúc đó d i ệ p vô khuyết cũng là ở nói thầm trong lòng đến có đời trước trí nhớ, hắn tự nhiên cũng biết rõ, mạc h trần trưởng lão tính cách có thể nói là, ân, chặt chẽ cẩn thận tỉ mỉ, tính toán chi l y Bất quá, hắn đào cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, dù sao đời trước đã từng cũng cùng mạc h trần trưởng lão đã từng quen biết. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết cũng là dung đùi đắc ý thêm vài phần, đại sư huyên sở dĩ đem chuyện này giao cho mình. khẳng định là chính bản thân hắn không làm được, cho nên mới vứt cho rồi ta, a, rác rưởi, h á t g ì xa xa, l i ễ u tùy phong h á t g ì hơi một cái, biểu hiện trên mặt có chút quái gì, là ai đang mắng ta, sẽ không phải là ngọc thanh t ỷ chứ, có hai ngày không xuống núi, ngọc thanh t ỷ cũng không thấy được mình, ai, không được, hôm nay xuống núi thời điểm, phải đi thật tốt an ủi một chút ngọc thanh tỉ, mắt thấy thời gian không còn sớm, diệp vô khuyết cũng là không dừng lại nữa, thẳng hướng mạch trần c ắ t đi, mà dọc theo đường đi, cũng không thiếu người đối với mình chỉ chỉ trò trò, loáng thoáng giữa, diệp vô khuyết có thể nghe được, bọn họ nói là ngày hôm qua chính mình đối chiến sở khiếu thiên sự tình, nhìn dáng dấp, sở khiếu thiên chiến b à i tin tức đã truyền ra ngoài, nghĩ tới đây, diệt vô khuyết cũng là không khỏi l â n l â n có một điểm này, hắn liền không tin tưởng mạc trần trưởng lão không cho mình tài nguyên tu luyện. chỉ c h ú t lát sau, sở khiếu thiên đó là xuất hiện ở mạc trần trong các mạc trần các, có thể nói toàn bộ thục sơn kiếm phái tối địa phương rách nát rồi, muốn không phải ban đầu trưởng môn thật sự là không nhìn nổi. l ạ c lệnh mạc h trần sửa chữa mạc h trần các lời nói, sợ rằng nơi này có thể so với nông thôn ngũ độ thôn cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, đồng thời mạc h trần các cũng là cả thục sơn kiếm phái giàu có nhất địa phương. Dù sao đại đa số đ ệ t ử tài nguyên tu luyện đều là từ nơi này đạt được, từ đó có thể biết, trung gian mỡ bao lớn, sở dĩ tạo thành nguyên nhân như vậy, thực ra rất đơn giản. Mạch trần trưởng lão không chỉ có nhạn quá nhổ lông, còn móc, từ chỗ khác nhân nơi đó vơ vét lấy được đồ vật, hắn gần như toàn bộ g i ấ u đi, không chút nào bỏ dùng, rất có móc địa chủ lão tài phong độ, mạch trần c ắ t nơi cửa chính, mấy cái giống vậy lãnh đồ để tử tựa hồ đang bị làm khó dễ, diệp vô khuyết l ứ n g thứng đi tới, này, ngươi là cái nào cung, thế nào không bái kiến ngươi, rất nhanh, mạc trần trưởng lão đ ệ t ử đó là ngăn cản diệp vô khuyết, vị sư huyên này, tại hạ là là thiên su cung, diệp vô khuyết chắp tay nói, h á thiên su cung à người sư huyên kia gật đầu một cái, sau đó cái ớt nghiêng về bên cạnh, hướng về phía diệp vô khuyết đưa tay ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng trà sát, bộ dáng kia, không cần nói cũng biết, quả nhiên, trong lòng diệp vô khuyết thầm nói, mạch trần các đệ tử với mạch trần trưởng lão đều là giống nhau nhạn quá nhổ lung, bên cạnh mấy cái đệ tử nhất định cũng là bị đối đãi như vậy, mà cách đó không xa, đang nhìn diệp vô khuyết liếu tùy phong suýt nữa gười ra chân heo, đồng thời cả người cũng là xoa xoa tay, nhao nhao muốn thử, đến chính mình đại triển thân thủ lúc, chỉ là một giây g h ế tiếp, Diệp vô khuyết không biết rõ hướng về phía để tử kia nói câu gì lời nói. ngay sau đó, để tử kia tựa hồ chính là s ư ờ n sốt một chút. sau đó hướng về phía diệp vô khuyết chắp tay chắp tay. trực tiếp chính là đưa hắn cho để cho tiến vào. một màn này, trong nháy mắt để cho l i ễ u tùy phong cả người đều là mông. ừ, nhân vật chính bất cũng có thể dùng đến cái địa phương này tới. không tốt lắm đâu. có phải hay không là có chút khi dễ người d i ệ p vô khuyết đường hoàng tiến vào trước khi vào trước khi đi còn hướng về phía đ ệ tử kia chắp tay coi như là nói c ả m ơn trong lúc nhất thời l i ễ u tùy phong cũng là nói không ra lời rốt cuộc xảy ra chuyện gì l i ễ u tùy phong cau mày trần c h ờ chỉ chốc lát sau cũng là đi tới người nào đứng lại đ ệ tử kia thấy được l i ễ u tùy phong nhất thời khẽ quát, ninh trách sư đ ệ n g a y cả ta cũng không nhận ra, liễu tùy phong sổ mặt mở miệng nói, hả, liễu sư huyên à, đ ệ t ử kia đây mới là phản ứng lại, sau đó cười hít mắt mở miệng nói, liễu sư huyên làm sao tới rồi hả, mới vừa các ngươi thiên s ô cung vừa mới có người đi vào à, đúng vậy, ta chính là tới hỏi ngươi, xảy ra chuyện gì, thế nào trực tiếp liền tiến vào, l i ễ u tùy phong không nhịn được hỏi, hắt hắt hắt, liễu sư huyên, quy tắc cũ, hữu tình giá cả, nghe được liễu tùy phong vấn đề, ninh trách cười hắt hắt, hướng liễu tùy phong đưa qua sảnh tay đi, đồng thời ngón trỏ cùng ngón tay c á i trà sát giật mình, ngươi, liễu tùy phong ngược lại hít một hơi, ngươi mới vừa rồi cũng không có bắt hắn đồ vật, bây giờ ngươi còn hướng ta chỗ tốt hơn ngươi là ngươi hắn là hắn không giống nhau ngươi cho chỗ tốt ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao để cho hắn đi vào ninh trách cười hít mắt mở miệng nói được tốt ngươi nhớ cho ta liễu tùy phong chỉ chỉ trước mặt ninh trách sau đó cắn răng nghiến lời từ chính mình trong dây lưng một vệt móc ra một chai hoa ha ha đưa cho ninh trách đại thiện Ninh trách mặt mày hớn hở, người khác cho chỗ tốt, đều là thật bạc, đan dược, l i ễ u tùy phong bất đồng, đủ loại ly t h cổ quái đồ vật, nhìn qua không có chỗ gì dùng, trên thực tế lại lại khiến người ta muốn ngừng cũng không được, nhất là đứa bé này ha ha, nhất định chính là nhân gian mỹ vị, để cho người ta trở về chỗ vô cùng, mỗi lần nhớ tới, Ninh trách đều là mồm miệng sinh tân, l i ễ u tùy phong giả bộ rồi nhức nhối dáng vẻ. sau đó tiếp tục nói, nay tuyết trắng ngọc lộ chỉ còn cuối cùng một chai, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. hắt hắt hắt, Ninh trách cười hít mắt mở miệng nói, hắn là diệp vô khuyết à nói nhảm, ta biết rõ hắn là diệp vô khuyết, ta nói tại sao hắn có thể đ ổ đi vào, không cho chỗ tốt, liễu tùy phong có chút nổi nóng mở miệng nói, hắn là đại anh hùng a, liễu sư huyên, ngày hôm qua ở các ngươi thiên su cung, thanh vân động thiên để tử khiêu chiến hắn, bị hắn một chiêu đánh bại, bây giờ sự tình đều đã truyền khắp toàn bộ thục sơn rồi, ngươi suy nghĩ một chút, chúc cơ sơ kỳ liền một chiêu đánh bại chúc cơ đại viên mãn, kinh khủng như vậy thiên phú, Ai dám chọc g i ậ n hắn a. Ninh trách vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía l i ễ u tùy phong. cái gì. l i ễ u tùy phong suy nghĩ cứng đờ. có chút phản ứng không kịp. này cũng đi. này cũng có thể. hắn cái kia chúc cơ sơ kỳ đánh bại chúc cơ đại viên mãn là giả a. là ta làm a. nhưng là. nhưng là ngươi cũng không thể bởi vì này một chút. liền không thu cẩn thận nơi a. liễu tùy phong tự lẩm bẩm. liễu sư huyên. ngươi quên. mạc trần sư phó thích nhất chính là đối thục sơn cống hiến đại chính nghĩa thanh niên. hắn không chỉ có ở chỗ này của ta không cần cho chỗ tốt. ở mạc trần sư phó nơi đó khẳng định cũng sẽ không bị làm khó dễ. ninh trách hít một hơi hoa ha ha. sau đó nói, ta còn tưởng rằng liễu sư huyên ngươi biết rõ mạc trần sư phó tính tính này vạch. cho nên cố ý để cho hắn tới đây chứ, ta, l i ễ u tùy phong há miệng, a khẩu không trả lời được, mình là biết rõ mạc h trần trưởng lão tính tính này vạch, nhưng là, nhưng là ai nghĩ được tối ngày hôm qua chuyện phát sinh, ngày thứ hai liền truyền khắp t h ụ c sơn rồi hả, hơn nữa, đánh bại sở khiếu thiên cũng không phải diệt vô khuyết, là ta a, là ta a, l i ễ u tùy phong ở tâm lý không tiếng động kêu thảm, cả người cũng là thống khổ không dứt. xong rồi, gây mâu thuẫn một chiêu này không hữu hiệu. hôm nay không có biện pháp ở nhân vật chính trước mặt ló mặt tranh thủ độ hào cảm rồi. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm. chương bảy mươi bốn loại cảm giác này thật sự sàng khoái. bên kia, diệp vô khuyết xuất hiện ở mặt trần trong các nội các nơi. mạc trần trưởng lão yên lặng ngồi ở trong phòng, mặc trên người một món gội đầu áo dài trắng tử, cả người nhìn qua một mạc không dứt, nhưng là diệp vô khuyết rõ ràng biết rõ. cái này mạc trần trưởng lão, tuyệt đối là toàn bộ thục sơn kiếm phái người giàu có nhất một trong, vừa nghĩ tới lúc trước mạc trần trưởng lão tính cách, diệp vô khuyết liền tâm lý có chút đánh trống, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, Hắn vẫn kiên trì đến cùng đi tới, để t ử diệp vô khuyết, bái kiến mạc h trần t r ư ở n g lão nội tắc nơi, mạc h trần t r ư ở n g lão c h ầ m rãi ngẩng đầu lên, một đôi mắt hít lại, từ trên dưới mí mắt kia hẹp khe nhỏ bên trong nhìn về phía diệp vô khuyết, diệp vô khuyết, mạc h trần t r ư ở n g lão suy ngẫm một chút danh t ự này, sau đó con ngươi đột nhiên sáng lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía diệp vô khuyết, ngươi chính là thiên su cung diệp vô khuyết, chính là đệ tử. Diệp vô khuyết gật đầu một cái, nghe được mạc h trần trưởng lão lời này, hắn là như vậy khẽ thở phào nhẹ nhõm, có triển vọng. ngươi chính là cái kia khiêu chiến vượt cấp rồi thanh vân đồng thiên sở khiếu thiên. sau đó thắng diệp vô khuyết, mạc h trần trưởng lão có chút đứng dậy, nhìn về phía diệp vô khuyết, biểu hiện trên mặt có chút kích động, là ta, diệp vô khuyết ổn định gật đầu một cái, được, mạc trần trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, một cái tát vỗ vào trên bàn, rất tốt, làm rất tốt, ta rất hài lòng, không h ổ là ta thuộc sơn đệ tử, mặc dù ngươi là tân nhập môn đệ tử, nhưng là không sao, ta cảm thấy cho ngươi rất tốt, làm rất tốt, mạc trần trưởng lão c h ầ m rãi mở miệng nói, n g ư ơ i đến chỗ của ta có chuyện gì à? để tử là tới nhận thiên su cung tài nguyên diệp vô khuyết mở miệng nói a m ạ c h trần trưởng lão gật đầu một cái làm rất khá không tệ đa tạ trưởng lão khoa trương diệp vô khuyết thở phào nhẹ nhõm trong lòng cũng là vui dạo d ự n thêm vài phần loại cảm giác này thật đúng là thoải mái a thì ra trước người h i ể n thánh có lớn như vậy chỗ tốt hắt hắt hắt. tài trúc vượt một quyết trúc này là ngươi, ngươi mang về đi, ngươi chiêu giải đại viên rãi miệng nói, nguyên mang muốn không ngừng cố gắng, sau quả cho cố cơ thật không tệ. Rất tốt. Mạc trần Trưởng lão chầm mở miệng nói. nhắc lão coi về đệ đầu sơ suất so lấy sợ tệ, trần tới, mới với cũng người tử nhân cái đ a tạ trưởng lão khen ngợi, diệp vô khuyết lại vừa là nhìn không được bật cười, dù sao muốn có được mạc h trần trưởng lão khen ngợi cùng công nhận, còn chưa dễ dàng, bất quá ngươi cũng không thể kiêu ngạo, muốn khiêm tốn, khiêm tốn, làm gương tốt, mạc h trần trưởng lão tiếp tục mở miệng nói, không chút nào dĩ vãng đối đãi người khác cái loại này kém chọn cùng bất mãn, một màn này, sau khi nhìn mặt lục tục đi vào ship hàng một đám để tử trợn mắt hốc mồm quả nhiên thoải mái là yêu cầu người khác cửa hàng lúc trước mặt trần trưởng lão đ a n đ ộ c khen mình thời điểm diệp vô khuyết còn không có gì quá nhiều cảm giác nhưng là bây giờ có người khác ở c ạ n h vừa nhìn diệp vô khuyết thoáng cái cũng cảm giác được cả người thoải mái thần thanh khí sàng loại cảm giác này thật giỏi a Diệp vô khuyết nhíu mày, lông mi bên trong có chút hưng phấn, mạc trần trưởng lão lại lần nữa dặn dò mấy câu sau đó, đó là đem thiên su cung tất cả mọi thứ là giao cho diệp vô khuyết, nhìn mạc trần trưởng lão lại hì hấu thấy không có chút nào khấu trừ. trong lúc nhất thời, bên cạnh không ít người ánh mắt thoáng cái hỏa nóng lên, tiết lộ ra tia tia hâm mộ, từng cái, kích động lời nói đều không nói ra được, nhận ra được ánh mắt của bốn phía, k h ó e miệng của diệp vô khuyết có chút miếng một cái, khom người chào sau đó, khí đ ị n h thần nhàn đem tài nguyên thu hồi lại, nhưng sau đó xoay người rời đi, nếu như nói ánh mắt có nhiệt độ lời nói, kia giờ phút này diệp vô khuyết nhất định phía sau giấy lên hùng hùng đại họa, nhiều tài nguyên như vậy, lại một chút không khấu trừ, thật sự là quá không công bình, t r ư ờ n g lão, tại sao chúng ta diêu quang cung đồ vật ít như vậy, phía sau một cách đ ệ tử không nhìn được mở miệng nói, thiếu sao, yêu có muốn hay không, không phải út đi, mạch trần trường lão thanh âm truyền tới, a muốn muốn, nhưng là, nhưng là tại sao bọn họ thiên su cung đồ vật nhiều như vậy, nhân ra chúc cơ sơ kỳ khiêu chiến chúc cơ đại viên mãn thắng, ngươi được không, n g ư ơ i đi ta cũng đem ngươi trở thành thành trọng điểm đệ tử bồi dưỡng ta đệ tử tức cười không tiếng động diệp vô khuyết cười hít mắt đi ra mặt trần các mà giờ khắc này trên đường đệ tử cũng là dần dần nhiều hơn mỗi một khắc đột nhiên có người nhận ra diệp vô khuyết bóng người nhất thời bên tai chuyển đến thanh âm nha này không phải diệp vô khuyết sao đây chính là cái kia chúc cơ sơ kỳ đánh ngã chúc cơ đại viên mãn diệp vô khuyết thật sự là thật lợi hại đúng vậy có thể cho chúng ta thở một hơi này thanh vân động thiên nhân thật sự là quá kiêu ngạo bốn phía dối rít tạp tạp thanh âm truyền vào trong tay để cho khó miệng của diệp vô khuyết lại lần nữa miếng một cái không nghĩ tới đánh b ậ y đánh ba chính mình lại danh tiếng lớn như vậy Loại cảm giác này, thật đúng là thoải mái a. trong lúc suy tư, diệp vô khuyết vượt qua cua quẹo. liếc mắt đó là thấy được s ô n g tới mặt hai người quen. bất ngờ đó là ngày hôm qua bị đánh quá sở thì s o n g hùng. thật là mất mặt, lại đang thuộc sơn ném lớn như vậy một người. lần sau lại để cho ta gặp phải cái này diệp vô khuyết. ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. t a muốn tìm về cách này vùng. về cái Sở ka, h thiên i nổi nóng mở miệng nói. Chỉ là tiếng nói ế u nóng mở Chỉ là v ừ diệp n chính mình. Cùng thanh g sức lúc đó. đến run dậy đến mở n nói. g i Ca ca. d ệ vô khuyết, diệp vô khuyết à, nghe nói như vậy, sở khiếu thiên ngẩng đầu lên, đợi nhìn rõ ràng xuất hiện ở người trước mắt lúc. nhất thời cả người giật mình một cái, lá, diệp vô khuyết, sở khiếu thiên kinh ngạc nói, mà đối diện, khói miệng của diệp vô khuyết cứng đờ, bên trong lòng có chút lung túng rừng ở chỗ cũ, xong rồi, ngày hôm qua là đại sư huyên ở phía sau len lén hỗ trợ mình mới thắng, hôm nay lần nữa gặp phải, có chút hoàng a, cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong len lén đi theo diệp vô khuyết sau lưng, biểu hiện trên mặt có chút hài hước, nhìn ngươi lúc này giải quyết như thế nào, nếu như không giải quyết được, ta sẽ xuất t h ủ nói không chừng là có thể tăng lên độ hảo cảm rồi, cáp, âm sai âm sai lại được tăng lên độ hảo cảm cơ hội, chỉ là, nội tâm của diệp vô khuyết lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Đối diện sở thì s o n g hùng khi nhìn đến diệp vô khuyết sau đó, trong nháy mắt chính là yên, mặt bên trên nổi lên vẻ kinh hoàng vẻ, nhất là sở khiếu thiên, ngày hôm qua bắp đ u ổ i nổ tung cái loại này đau thấu tim gan cảm giác còn để cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ, vào giờ phút này, cả người đều có nhiều chút không s o n g diệp vô khuyết, ngươi ngươi, sở ngạo thiên lắp ba lắp bắp nói chuyện, còn bên cạnh sở khiếu thiên là sớm liền không nhìn được ngao kêu một tiếng đó là kéo sở ngạo thiên nghiêng đầu chạy đùa nếu như b ắ p đùi lại chặt đứt nhưng là không còn nhân giúp mình tiếp chân sở khiếu thiên chạy dứt khoát trốn đường hoàng một màn như thế để cho ban đầu đi ngang qua một ít t h ụ c sơn để tử thấy được nhất thời đám người xôi trào lên q u a diệp sư huyên thật là l ợ i hại a đúng vậy thật sự là không đơn giản lại không đánh mà thắng chi binh l ợ i hại l ợ i hại à đúng vậy thật sự là thật l ợ i hại không nghĩ tới diệp sư để thiên phú tốt như vậy à bốn phía lung tung thanh âm truyền tới k h ó e miệng của diệp vô khuyết không nhìn được hơi cong một chút sách thứ người như vậy trước hiền thánh cảm giác thật đúng là hay à này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không năm chương bảy mươi năm ta giúp ngươi khoác lác xa xa với sau lưng d i ệ p vô khuyết l i ễ u tùy phong che mặt mà khóc tại sao tại sao loại chuyện này rõ ràng là mình làm tại sao phải đẩy ra ngoài tại sao thứ người như vậy trước h i ể n thánh cơ hội không tới phiên ta tại sao muốn xuất thủ b a n g chủ giác nhân vật chính lại căn bản không cần ta hệ thống này không có cách nào chơi a. nhân vật chính v ậ n khí tốt như vậy. một mực bật h ắ t chính mình căn bản không biện pháp tăng lên độ h ả o cảm a. chẳng lẽ chỉ có thể dựa vào liếm cầu thiên phú. l i ễ u tùy phong thở thật dài một cái. có chút chán trường tựa vào trên vách tường. đâu có chút mụng. cùng lúc đó, cách đó không xa d i ệ p vô khuyết chính là lo nhẹ một tiếng. vẻ mặt cười hít mắt nhìn về phía mọi người. d ơ tay lên nói tả, đa tả các vị tán dương, thật sự là không dám nhận không dám nhận, thực ra ta cũng không có lời hại như vậy, chủ yếu là bọn họ thanh vân đồng thiên không được, các vị khen chật rồi, tại h ạ không khỏi sợ hãi a, diệp vô khuyết thanh tú tướng mạo, hơn nữa giọt nước không lọt xử lý, để cho mọi người độ hảo cảm tăng nhiều, không ngừng tán dương, mà diệp vô khuyết tựa hồ cũng là cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này làm trong lòng hạ cũng là nhẹ cười vài tiếng được a đại sư huyên ngày hôm qua ngươi đem ta đẩy ra ngăn đỡ mũi tên hôm nay thì trở thành ta nổi danh t h u ộ c sơn hắt hắt không nghĩ tới chứ cho ngươi thất vọng a suy nghĩ một chút diệp vô khuyết tâm lý không khỏi cười ra heo kêu đây chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc tiền mất tật mang. đại sư huyên, đáng đời, trong lòng diệp vô khuyết cười d ơ d r ơ quy quy e u nói, có như vậy trong nháy mắt, đối liếu tùy phong rét tựa hồ cũng là giảm bớt mấy phần. k e n chúc mừng ký chủ, nhân vật chính độ hào cảm, lên cao một cách cứ điểm, chỉ số vì, thua tám mươi lăm năm, nhắc nhở, trước người h i ể n thánh là mỗi cái nhân vật chính yêu thích nha k h e n chúc mừng k ý chủ đồ hào cảm tăng lên một cái cứ điểm nhiệm vụ chính tuyến khen thường d ị c h kinh tẩy tuỳ đ a n một viên l i ễ u tuỳ phong núp ở sau tường mặt đầu ấp vo ve cái gì đồ hào cảm tăng lên nay nguyên lý gì thật mẹ hắn cùng đường nghi không đường l i ễ u ám hoa minh lại một thôn nhân vật chính có phải hay không là suy nghĩ không bình thường nên có ấn tượng tốt độ thời điểm không sinh ra không nên có ấn tượng tốt độ thời điểm lại sinh ra cái này cũng được chờ chút trước người hiển thánh là mỗi cái nhân vật chính yêu thích liễu tùy phong tại làm sao một sát na tựa hồ biết cái gì đúng rồi có đạo lý mình tại sao đem mấu chốt nhất một chút quên đây sở hữu nhân vật chính cũng có một cái mấu chốt nhất điểm, đó chính là thích giả bộ bút a. chỉ cần mình không ngừng cho hắn chế tạo trước người giả bộ bút thời cơ, hơn nữa đột ra bản thân ở bên trong đóng vai trọng yếu vai diễn cùng với đối với hắn trợ giúp. Lo gì nhân vật chính đối với chính mình độ h ả o cảm không tăng. liễu tùy phong tỏa sáng hai mắt. quả nhiên, thô bạo đơn giản hữu hiệu, nên c á c h bộ dáng này, mình tại sao trước không nghĩ tới đây liễu tùy phong nặng nề vỗ đầu một cái vẻ mặt hưng phấn lại nghĩ tới hệ thống khen thường nhất thời lại vừa là lệ nóng doanh tròng từ thu phục sau khi n g ũ độc thú trở về liền lại cũng không có tăng lên độ hào cảm rồi làm được bản thân ăn phản phản không thơm ngủ không được liền chỉ nhựt ư sư m u i ngọc thanh tỉ tỉ công chúa điện h ạ cũng không có giữ gìn mối quan hệ, quá thất bại, l i ễ u tùy phong không nhìn được lau một chút h ố c mắt, sau đó lắc đầu một cái, một bên đi trở về một vừa tra xét đến hệ thống khen thưởng, diệt kinh tẩy tủy đ a n là đồ tốt, chính tốt thực lực của chính mình đến chúc cơ hậu kỳ, nếu là lại lợi dụng diệt kinh tẩy tủy đ a n thật tốt đem trong cơ thể tạp chất dọn dẹp sạch sẽ, đợi vượt qua kim đan kỳ thời điểm, sẽ dễ dàng rất nhiều. quả nhiên, hệ thống hay lại là kháo phổ nhi mà, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, nhanh chóng lấy ra khen thưởng, sau đó tồn vào trong dây lưng, xử lý tốt hệ thống khen thưởng, l i ễ u tùy phong lại lần nữa suy tư, mỗi một nhân vật chính đều thích trước người h i ể n thánh, dựa theo chính mình đoán những sách kia nội dung, nhân vật chính ngay từ đầu tông môn nhất định là vắng vẻ vô danh bị khi dễ nhưng là chỉ cần có đánh một trận có thể dương danh vậy kế tiếp sẽ bách chiến bách thắng cuối cùng hắn đại danh toàn bộ tông môn không người không biết không người không hiểu nghĩ đến bây giờ n h ị sư để đã qua đánh một trận dương danh giai đoạn vậy mình liền muốn đại lực giúp hắn tuyên truyền để cho tên hắn vang r ồ i toàn bộ thục sơn có chủ ý sau đó l i ễ u tùy phong cũng là sãi bước đi về phía trước rất nhanh thấy xa xa có mấy tên để tử tù chung một chỗ đó là sãi bước đi qua này chư vị sư huyên sư đệ các ngươi nghe nói qua ngày hôm qua thiên su cung cuộc chiến đấu kia sao cái gì chiến đấu nhà quê này cũng không biết rõ một tám q u ẻ tích cực tính cũng không có l i ễ u tùy phong ở tâm lý trong lòng đã có cách một c á c h câu. sau đó vẻ mặt thần bí mở miệng nói. hôm qua thiên buổi chiều, thanh vân động thiên người đi thuộc sơn thiên su cung khiêu chiến. cầm đầu chính là ngoại hiệu sở t h ị s o n g hùng hai huyên đệ. thực lực chừng chúc cơ đại viên mãn. cái gì. kết quả kia như thế nào. thiên su cung mạng giao t h i ệ t đơn bạc. người mới trong hàng đệ tử cũng không có thực lực cao. vậy phải làm sao bây giờ, ta làm thời điểm cuống cuồng a, ta liền len lén chạy đi xem, các ngươi đoán ta nhìn thấy gì, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, thanh âm cố ý giảm thấp xuống mấy phần, giống như đang nói một món không được đại sự, chuyện gì, bên cạnh đ ệ tử liền bận rộn hỏi, hô hấp cũng là rồn rập, hiển nhiên bị l i ễ u tùy phong điều động hứng thú, một chiêu, thiên su cung nhị để t ử l i ễ u tùy phong chỉ ra một chiêu liền đem kia t r ú c cơ đại viên mãn sở khiếu thiên phế đi ngươi không biết rõ bắp đùi cũng tồi tệ muốn không phải tình trần t ử xuất thủ sở khiếu thiên đời sau thì xong rồi bây giờ bọn hắn thấy diệt vô khuyết cũng không dám ngẩng đầu l i ễ u tùy phong mở miệng nói cái gì l ợ i h ạ i như vậy trời ạ chúng ta thuộc sơn trong hàng đ ệ t ử lúc nào xuất hiện như vậy cường đại người. này diệp vô khuyết đẳng cấp gì à. ta cho ngươi biết, đây chính là thần kỳ nhất rồi. này diệp vô khuyết à. vừa mới đột phá trúc cơ kỳ. mới là trúc cơ sơ kỳ. ngươi nói có lời h ạ i hay không. trời à. quá lời h ạ i à. đây là một đại dưa à. ta muốn đi ra ngoài theo chúng ta khai dương cung nhân nói một chút. Ta cũng là, ta cũng vậy. Bốn phía nhân dối i ế t chạy, vẻ mặt hưng phấn đem tin tức này lan rộng ra ngoài. l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo sau đó tìm người, bắt trước làm theo, đem tin tức này nói ra ngoài. như thế mấy đợt nhóm người sau, l i ễ u tùy phong tin tưởng, qua không được bao lâu. Diệp vô khuyết danh tiếng sẽ truyền khắp toàn bộ Thục sơn, đến thời điểm tự mình ở nói là mình công lao. Hắt hắt hắt. Này độ hảo cảm đi từ từ phòng a. chính ả à tưởng thời điểm, xa xa lại vừa là đi tới một đội người. l i ễ u tùy phong liền vội vàng nghênh đón. Chư vị sư huyên đệ, các ngươi có thể biết rõ tối ngày hôm qua thiên su cung chuyện gì xảy ra. chuyện gì, ta nghe nói. tối ngày hôm qua thanh vân động thiên sở t h ị song hùng người đi thiên su cung khiêu khích kia sở t h ị song hùng thực lực a đạt tới chúc cơ đại viên mãn đây liễu tùy phong bắt t r ư ớ c làm theo mở miệng nói chỉ là lời còn không kể xong bên cạnh nhưng là đột nhiên truyền đến cười lạnh liễu tùy phong nghe tiếng nhìn sang chỉ thấy một cái thuộc sơn để tử mặt coi thường nhìn mình sau đó nói nói bậy bạ gì đó Ai nói cho ngươi biết là sở t h ị song hùng, còn t r ú c cơ đại viên mãn, ai nói cho ngươi biết, ừ, l i ễ u tùy phong có chút mụng, không phải sở t h ị song hùng, đó là cái gì, n g u si, là sở t h ị song ma. Hai người này là trên giang hồ nổi tiếng nhân vật, thực lực cao cường, đ ạ t tới nửa bước kim đan đây, để t ử kia mở miệng nói, l i ễ u tùy phong có chút mụng, cái giường ì lúc nào lưu truyền một cái không giống nhau phiên bản đây, cái gì, l ợ i hại như vậy, trời ạ! nửa bước kim đan đây, l ợ i hại cái gì nha, ngươi không biết rõ, chúng ta thiên su cung n h ị để tử diệt vô khuyết, hắn càng thêm lời hại, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm, chương bảy mươi sáu ra châu nổ, thật l ợ i hại à, bên cạnh đ ệ tử con mắt lói sáng tinh tinh, hiển nhiên là bị mê chặt rồi. cáp, lúc ấy thái độ của sở thì s o n g ma cực kỳ phách lối. không tiếc lời, tuyên bố muốn đạp bằng thục sơn, thứ nhất liền từ thiên s ô cung bắt đầu đây. kia kể chuyện xưa đ ệ tử mở miệng nói. cái gì, quá cuồng vọng, lẫn ta thục sơn không người sao, khi thì thế nào. ngươi không nghe nhân gia nói hắn là nửa bước kim đan sao chúng ta có thể không đánh lại a ha các ngươi đừng nói n à y thiên su cung n h ị để tử diệt vô khuyết trực tiếp đứng dậy chặn lại sở thì xong ma sau đó vẻ mặt cười lạnh hai tay chắp sau lưng vạt áo phiêu phiêu liền giống như vậy cả người giống như muốn thành tiên như thế đ ệ tử kia một bên kể chuyện xưa một bên bắt t r ư ớ c nói. nói vậy. kia diệp vô khuyết mới là người mới đệ tử. làm sao có thể muốn thành tiên. bên cạnh có đệ tử không phục phản bác. ngươi ngốc nhạc. cũng là bởi vì là người mới đệ tử. cho nên có thể cho thấy muốn thành tiên dáng vẻ. lúc này mới lời hại a. đổi cho ngươi ngươi có thể sao. cũng phải. sau đó thì sao sau đó thì sao. Kia sở thì song ma, thái độ phách lối, trong mắt không người, chúng ta diệt vô khuyết sư đệ, liền hướng thiên su cung cửa vừa đứng, mí mắt cũng không nhìn bọn họ, trực tiếp liền nói, ta chỉ muốn một chiêu, đánh ngã các ngươi, kia sở thì song ma lão đại sở khiếu thiên n g o ạ i hiệu huyết thủ nhân tàn sát, nghe nói trên tay hơn mười ngàn mạng người đều có, trời ạ kinh khủng như vậy, im miệng, đừng đánh xóa, có nghe hay không, không nghe cút đi, nghe được vô khuyết sư đ ệ lời nói, kia huyết thủ nhân tàn sát tự nhiên không phục, hắn liền giận dữ, muốn giết vô khuyết sư đ ệ sau đó liền xông tới, trong thoáng c h ố c thiên địa biến sắc, vân ba r u ộ quyệt, không trách ngày hôm qua trạng vảng tối toàn bộ không trung cũng âm trầm đâu rồi, ta còn ở hiếu kỳ, không nghĩ tới lại là hai người chiến đấu đưa tới gì tưởng, thật sự là thật lợi hại, ha, ngươi là không biết rõ, vô khuyết sư để cũng không có đồng thủ, liền hướng nơi đó vừa đứng, sau đó lườm mắt một cái, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó huyết thủ nhân tàn sát trực tiếp bị chém e o rồi, nửa người dưới toàn bộ vỡ nát, ngươi nói vô khuyết sư để có l ợ i hại hay không ai nhá thật thế t h ả m ạ không nghĩ tới còn có sự tình như thế ta cũng phải đi về nói cho ta biết sư đ ệ đúng đúng đúng ta cũng vậy đám người tụ tập nhanh t ả n đi cũng mau cuối cùng chỉ còn l i ễ u tùy phong một người đứng ở nơi đó một mình ở trong gió xốc xích làm cái gì sở t h ị s o n g ma là cái gì huyết thủ nhân tàn sát vậy là cái gì nửa bước kim đan còn có đẳng cấp này thiên địa biến sắc vậy là cái gì vượt cái này cùng chính mình nói là một cái cố sự sao alo có lầm hay không bản chính ở chỗ này a nghe ta nói mới đúng a liễu tùy phong ngẩng đầu lên nhìn về phía bốn phía lọt vào tai hết là cái gì huyết thủ nhân tàn sát nửa bước kim đan xong rồi xong rồi thật giống như khoác lác thổi lớn l i ễ u tùy phong chừng lớn con mắt có chút kinh hoàng nghĩ đến này ra châu muốn nổ xong rồi xong rồi nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong vội vã xoay người vội vàng hướng thiên su cung đi chuyện này không phải ta truyền bá không quan hệ với ta không phải ta không phải ta chờ l i ễ u tùy phong trở lại thiên su cung thời điểm Diệp vô khuyết đã đem tài nguyên tất cả đều mang theo trở lại, rồi sau đó phân phát xuống. đại sư huyên thấy l i ễ u tùy phong trở lại, khó e miệng của diệp vô khuyết lộ ra từng tia nụ cười đắc ý. nhị sư đ ệ a trở lại, l i ễ u tùy phong lung túng cười một tiếng, luôn cảm thấy có chút t r ộ t già, hy vọng thổi như vậy đại ngưu ra đối với nhị sư đ ệ không có ảnh hưởng, nếu là có ảnh hưởng lời nói. chính mình coi như song đời đúng à diệp vô khuyết gật đầu một cái mới vừa muốn nói chuyện liền thấy l i ễ u tùy phong cúi đầu vội vã chạy nhất thời trên mặt cũng là lộ ra vẻ hồ nghi vẻ kỳ quái đây là thế nào diệp vô khuyết kinh ngạc sờ lỗ mũi một cái không đi suy nghĩ chuyện này tỉnh tóm lại hôm nay tâm tình rất không tồi mà bên kia l i ễ u tùy phong trực tiếp chính là trở về nhà. Bên trong nhà, vốn là được gấp thật chỉnh t ề chăn quất một cái thì là rối loạn, để cho l i ễ u tùy phong toát ra một tầng gân xanh, hít sâu một hơi sau đó. l i ễ u tùy phong đi tới, chuẩn bị lần nữa đắp chăn, kết quả chăn tàn ra, lộ ra bên trong ngũ độc thú, nhìn nhữ nhi vẻ mặt mờ mịt nhìn mình, một bộ chưa tỉnh ngủ r á n g vẻ, liễu tùy phong có chút cắn răng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, mèo con, ngươi ngủ trên giường của ta làm gì, thoải mái, đại ân, thật là lớn, như nhi mở miệng nói, sau đó lại vừa là đoạt lấy chăn, co giúp ở đồng thời, hí, nhìn chăn đắp một dạng ngổn ngang, liễu tùy phong lại vừa là hít sâu một hơi, ha ha cười quái gì một tiếng, sau đó sách chăn đem nhứ nhi đẩy kín rồi lại đem chăn phô triển bằng phẳng bốn cái g i á c kéo thẳng đây mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá cũng còn khá ta không có c ư ỡ n g bách chứng liễu tùy phong ở tâm lý mặc niệm nói sau đó ngồi ở bên cạnh trên ghế rơi vào trầm tư vốn là muốn thổi một g i a c h â u giúp nhị sư để đem danh tiếng tuyên truyền ra nhưng là cuối cùng xuất hiện cũng là chuyện gì còn huyết thủ nhân tàn sát còn nửa bước kim đan ta người trong cuộc cũng không nhìn thấy các ngươi nói tốt giống như ngay tại hiện trường như thế ai l i ễ u tùy phong thở dài nhìn một c á c h bên cạnh cây t r ộ i sau đó khẽ lắc đầu liền như vậy chính mình hay là đi quét sân đánh dấu đi yên lặng tâm nếu không đầu muốn nổ n g h ĩ tới đây, l i ễ u tùy phong đứng lên, cầm lấy cây trồi, suy nghĩ một chút lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía trên giường nhứ nhi, ta đi quét sân, ngươi đi không, nghe nói như vậy, vốn là khò khò ngủ say nhứ nhi đột nhiên trợn mở con mắt, sau đó từ trên giường nhảy dựng lên, thanh t h ú y mở miệng nói, đi, mỗi lần đi theo l i ễ u tùy phong quét địa lúc, Hắn trung quy là có thể từ trong lòng ngực móc ra không ít ăn ngon thực đi ra. cái này làm cho nhứ nhi tạo thành ấn tượng sâu sắc. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, vừa mới chuẩn bị rời đi. thấy trên giường lại lần nữa loạn điệu chăn. nhất thời chừng lớn con mắt, sau đó hít sâu một hơi, chậm rãi quay người sang đi. lặng lẽ sẽ bị t ử chiết hào. lần sau, không phải ngủ đến nơi này của ta. l i ễ u tùy phong xách cây trồi, vừa đi vừa mở miệng nói, nhưng là n g ư ờ i dường đại, chăn ấm áp, nhớ nhi nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, lại bổ sung một câu, trong phòng còn có ăn ngon, l i ễ u tùy phong á khẩu không trả lời được, bây giờ hắn đã sâu sắc phát hiện, ngũ độc thú nhất định chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn, không biết rõ tại sao ăn nhiều như vậy còn huyễn hóa ra đến hình người gầy như vậy, Keng chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được hiệp hiệp hạt dưa một phần cho ngươi liễu tùy phong thuận tay đưa cho nhớ nhi hạt dưa với hắn mà nói chỗ dùng không lớn nhưng là đối với nhớ nhi vậy tuyệt đối có trí mạng sức hấp dẫn cảm ơn chủ nhân nhớ nhi chừng lớn con mắt quả nhiên với sau lưng liễu tùy phong nhất định có thể có thứ tốt ăn、Khen. chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được phòng lang rồi cui điện một cái Keng. chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được lung lay một mã một tỏa Keng. chúc mừng ký chủ quét sân đánh dấu thành công đạt được minh bộ lão sư vỡ lòng giáo dục cơ rơi một phần liễu tùy phong tay run một cái suýt nữa cây trồi vứt bò này cũng là thứ dược gì chờ đến thật vất vả quét sân đánh dấu kết thúc, l i ễ u tùy phong mới là thở phào nhẹ nhõm, quay đầu chuẩn bị rời đi, nhưng là một giây kế tiếp, l i ễ u tùy phong mí mắt chính là đột nhiên nhảy d ự n g lên, ngươi đang làm gì, l i ễ u tùy phong cơ hồ là run rẩy hô lên những lời này, đối diện, nhớ nhi vừa đi vừa cắn hạt dưa nhi, toàn bộ mặt đất, tất cả đều là, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm chương bảy mươi bảy hay lại là ngọc thanh tỷ tốt thế nào ta rồi hả nhớ nhi vẻ mặt hiếu kỳ nhìn liễu tùy phong đồng thời dập đầu một cái hạt dưa nhi tiện tay ném xuống đất ta liễu tùy phong suýt nữa bảo tẩu đoạt lấy rồi nhớ nhi trên tay hạt dưa ai cho ngươi ở trên đất ta mới vừa quét xong địa ta n h u nhi tuổi thân nhìn l i ễ u tùy phong, nói không ra lời, ai, l i ễ u tùy phong khóc không ra nước mắt, thật là cả ngày lẫn đêm không chuyện tốt, không được, nội tâm quá bị thương, ta phải đi tìm ngọc thanh t ỉ chữa thương, quá thống khổ rồi, l i ễ u tùy phong kiên trì đến cùng đem trên đất hạt dưa lần nữa dọn dẹp sạch, hao tốn tốt đại công phu, đây mới là trở lại thiên su cung bên trong, chỉ giờ phút này là thiên su cung bên trong bầu không khí tựa hồ có hơi trầm muộn trong đại điện diệt vô khuyết la tiểu hắc dương thước vương lỗi một đám đ ệ tử ngồi xuống ghế sắc mặt ngưng trọng nhị sư huyên chúng ta đi ra ngoài một vòng tất cả đều là giảng thuật ngươi huy hoàng sự tích ạt la tiểu hắc mở miệng nói tâm lý có chút hâm mộ Diệp vô khuyết cắn răng nghiến lợi nắm trên tay một phong thơ, trên đó viết ba chữ, chọn chiến thư, huy hoàng sự tích. Diệp vô khuyết hít sâu một hơi, đây đều là ai truyền đi. Nửa bước chim đan, chỉ cần một chiêu, ta khi nào nói qua chỉ cần một chiêu, hơn nữa rõ ràng chỉ bị gảy một cái chân, tại sao biến thành chém eo rồi hả. những người này, thật là quá đáng. làm sao sẽ biến thành như vậy. diệp vô khuyết không nhịn được mở miệng nói, dùng sức đem trọn chiến thư nện xuống đất, mà cùng lúc đó, liễu tùy phong cũng là đi vào trong đại điện, đại sư huyên, đại sư huyên, ngươi rốt cuộc trở lại, thế nào, thấy các sư để mồm năm miệng m ư ờ i vây lại, liễu tùy phong nhớng mày một cái, hoang mang dối loạn chương chương thành tại sao thể thống, có chuyện nói chuyện, đại sư huyên. Hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi dạo một vòng. phát hiện bên ngoài nhân đều tại nói n h ị sư huyên thực lực cường đại. một chiêu giải quyết sở khiếu thiên. cách nói cũng là cực độ khoa t r ư ơ n g nói là n h ị sư huyên một chiêu đánh bại nửa bước kim đan. hiện đang hấp dẫn không ít thanh vân đồng thiên. côn lôn đồng thiên. còn có còn lại môn phái nhân ánh mắt. đưa đến rất nhiều người cũng đưa chọn chiến thư loại đồ vật tới. La tiểu hắc mở miệng nói, cái, cái gì. l i ễ u tùy phong há h ố c mồm. Biểu hiện trên mặt có chút lung túng, khụ. Ta hôm nay cũng nghe đến những tin đồn kia rồi. l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng, nhìn một c á c h ở bên cạnh vẻ mặt âm trầm vừa khổ não d i ệ t vô khuyết. Sau đó nói, chọn chiến thư, vậy thì khiêu chiến được rồi. Tìm một cái lợi hại nhất, giết chết hắn, sẽ không có người tới phiền nhị sư để rồi. nhưng là, chúng đ ệ t ử có chút trần c h ờ diệp vô khuyết cũng là kéo ra k h ó e miệng, sau đó đem bên cạnh một nhóm khiêu chiến thư ném ra. người bề trên tất cả đều là t r ú c cơ hậu kỳ, t r ú c cơ đại viên mãn, còn có kim đan sơ kỳ. thế nào ta đánh, ngạch, liễu tùy phong lung túng sờ lỗ mũi một cái. nhị sư huyên, lại tới khiêu chiến tin, một vị kim đan trung kỳ cao thủ muốn khiêu chiến ngươi thì sao, bên ngoài đại điện, khương chỉ n h ư ợ c thở hồng hộp chạy vào, trong tay giơ một phong thơ, nghe được kim đan trung kỳ bốn chữ này, diệp vô khuyết sắc mặt càng nổi giận, hoang đường, thật sự là quá hoang đường, đến tột cùng là c á c h nào khua môi múa mép ở bên ngoài hầu ngôn loạn ngữ ta làm sao có thể một chiêu đánh bại nửa bước kim đan dùng c á c h m ô n g muốn cũng biết không khả năng a bây giờ lại tới một kim đan trung kỳ muốn khiêu chiến ta đây là muốn b ư ớ c tử ta tiết tấu a để cho ta tìm tới c á c h này khua môi múa mép ta nhất định lột hắn ra giúp hắn gân d i ệ p vô khuyết có chút cuồng loạn mở miệng nói thanh tú trên khuôn mặt nổi lên một cổ vẻ nổi nóng ngạch l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, có chút sợ rụt đầu một cái, không được không được, muôn ngàn lần không thể để cho nhị sư để biết là ta ở bên ngoài nói, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này, đồ hào cảm còn phải hạ xuống, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là lòng đầy căm phấn mở miệng nói, đúng vậy, cái nào đáng chết trứng rùa khua môi múa mép, t ì m chết, Suy nghĩ bị thư có phải hay không là, để cho ta gặp phải, ta cũng phải đánh chết hắn, chính phải chính phải, người này thật không biết xấu hổ, đánh chết hắn, chúng đ ệ tử cũng là dối d í ế p gật đầu, đánh chết hắn, sau lưng, như nhi cũng là theo chân kêu một cuống họng, l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt quét qua mọi người, thật lúc túng a, lúc túng muốn điêu ngón chân, ta cảm thấy được việc cần kiếp trước mắt vẫn là phải muốn muốn làm sao xử lý chuyện này. khương chỉ n h ư ợ c ở bên cạnh mở miệng nói. một đôi chân mày lá liếu cũng là hơi nhíu lại. kim đan trung kỳ ta làm sao có thể đánh thắng được. diệp vô khuyết có chút nổi nóng mở miệng nói. huống chi sở khiếu thiên căn bản liền không phải ta. khụ, nghe được diệp vô khuyết muốn nói ra. liễu tùy phong liền vội vàng lo nhẹ một tiếng, cắt đứt diệp vô khuyết lời nói, diệp vô khuyết kinh ngạc nhìn một cái đại sư huyên, thấy hắn không muốn làm cho mình đem sự tình nói ra, dứt khoát cũng là ngậm miệng lại, ít nhất đang khiêu chiến trước, chính mình vẫn là rất thoải mái, thực ra chuyện này cũng chưa chắc không có biện pháp giải quyết, nhị sư đ ệ chọn chiến thư trên viết là lúc nào khiêu chiến, liễu tùy phong mở miệng hỏi dò ba ngày sau diệp vô khuyết nhìn một c á c h trọn chiến thư gần đây thời gian chính là ba ngày sau ba ngày sau a liễu tùy phong dừng một chút ngươi cũng không nên gấp gáp sắc mặt sư huyên suy nghĩ một chút nói không chừng vẫn có biện pháp thật sự không được cuối cùng chúng ta đi tìm sư phó để cho sư phó cho ngươi tới bế quan tu luyện mệnh lệnh lại đi ra nói cho người khác biết, cây cao chịu gió lớn, cho nên sư phó không muốn cho ngươi quá sớm nổi tiếng. Lời như vậy, dầu gì cũng có thể cho ngươi danh dự chẳng phải chịu ảnh hưởng. ngược lại cũng là một biện pháp, diệp vô khuyết tỏa sáng hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, đại sư huyên vẫn có chút đồ vật mà, bất quá, đây là vạn bất đắc dĩ mới làm việc, ngươi để cho sư huyên suy nghĩ một chút, có hay không những biện pháp khác, các ngươi trước không nên quá cuống cùng. l i ễ u tùy phong trầm giọng nói, được, diệp vô khuyết đây mới là gật đầu một cái, trong lòng hơi có chút an định đi xuống, bất quá chờ đến l i ễ u tùy phong sau khi rời khỏi, diệp vô khuyết mới là hậu chi hậu giác phản ứng kịp, xảy ra chuyện gì. chính mình trọng sinh tới thứ một cái mục tiêu không phải là muốn giết đại sư huyên báo thù sao thế nào bây giờ lại còn cần lệ thuộc vào hắn diệp vô khuyết có chút mùng trung quy cảm giác có cái gì không đúng bên kia c h ấ n an diệp vô khuyết l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm vội vã trốn chạy nơi này thật là lung túng chết ngồi ở trong phòng mình l i ễ u tùy phong vẻ mặt căm tức đến tột cùng là kia c á i h chứng rùa c h u y ề n đi. không đúng. kia c á i h chứng rùa qua loa cho chuyện này thêm nguyên liệu. hiện đang khiến cho tất cả mọi người không xuống đài được. quá đáng. nhất định chính là quá đáng. liễu tùy phong vẻ mặt nổi nóng. rồi sau đó lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía nhứ nhi. vốn muốn hỏi hỏi nhứ nhi. nếu là lợi dụng nàng ngũ độc thú độc tố có thể hay không thắng. nhưng là vừa nghiêng đầu liền thấy giường lại lần nữa bị nhứ nhi làm cho ngổn ngang trong lúc nhất thời l i ễ u tùy phong cả người đều là không nhịn được nhất thời kêu rên một tiếng quá đáng thật là quá đáng tại sao ngươi lại phải chuẩn bị loạn giường của ta chủ nhân nhứ nhi vẻ mặt tuổi thân ngẩng đầu lên hay là ta ngọc thanh tỉ được ngọc thanh tỉ ta nhớ ngươi liễu tùy phong không nhìn được kêu thảm, kiên trì đến cùng thu thập xong giường, sau đó chừng mắt một cái n h ớ nhi, cuối cùng nghiêng đầu xuống thục sơn, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm, chương bảy mươi tám nhân gian không đáng giá, nhân gian không đáng giá à, liễu tùy phong kêu thảm, tự mình nghĩ tăng lên cái độ hào cảm thế nào khó khăn như vậy, làm liếm cầu thật không dễ dàng, nhất là cho nhân vật chính làm liếm cầu. l i ễ u tùy phong thở dài, nghiêng đầu xuống núi. đời trước có lâm s u n g bức thượng lương sơn bạc. đời này có l i ễ u tùy phong nổ hạ thục sơn sườn núi. chủ nhân, chủ nhân ngươi đừng đi a. có phải hay không là nhữ nhi làm sai chỗ nào. ngươi nói cho nhữ nhi, nhữ nhi đội. thấy l i ễ u tùy phong xuống núi. mèo con cũng là bước nhanh theo sau. trên mặt có chút khẩn trương, ngươi không sai, sai là ta. l i ễ u tùy phong thống khổ mở miệng nói, nghe nói như vậy, n h ư nhi lại vừa là sợ hết hồn, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía l i ễ u tùy phong, để cho ta một người yên lặng, l i ễ u tùy phong thở dài, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ồ, n h ư nhi gật đầu một cái, một đôi mắt trong suốt vô cùng, hơn nữa kia chứng ngóng mặt, hiện đến mức gì thường dễ thương. l i ễ u tùy phong nhìn nàng một cái. sau đó giơ tay lên. nắm được khuôn mặt nàng. a như nhi s ư ờ n sốt một chút. trợn to con ngươi u mê nhìn l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong tiếp tục xoa xoa khuôn mặt nàng nhi. sau đó quay đầu bước đi. lần sau, không cho lại chuẩn bị loạn giường của ta rồi. dứt tiếng nói. liễu tùy phong lại vừa là ở trong lòng bổ sung một câu trừ phi là hai người ở trên giường thời điểm đánh nhau ồ nhớ nhi u mê đáp một tiếng sau đó nhu thuận đi theo liễu tùy phong sau lưng chúc cơ kỳ đ ệ t ử không thể ngự kiếm phi hành cho nên liễu tùy phong mỗi lần chỉ có thể vô ít bước xuống sơn bất quá đợi vượt qua kim đan kỳ sau đó liền có thể ngự kiếm phi hành đối với lần này l i ễ u tùy phong ngược lại là thập phần nóng bỏng không biết sao nhân vật chính không góp sức không biết rõ tại sao đồ hào cảm thấp như vậy để cho mình tại sao chơi đùa mà mở đầu một cái nhân vật chính thăng cấp toàn dựa vào liếm l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài nhân sinh đã gian nan như vậy có một số việc cũng không cần phơi b à y a xuống núi l i ễ u tùy phong chạy thẳng tới phúc đức t ư ở n quán đi, nhớ tới, còn là mình ngọc thanh tỉ được, vừa có tỉ tỉ như vậy ôm nhu, lại có đại tiểu thư một loại có tri thức hiểu lễ nghĩa, thật tốt, tùy phong, trong t ư ở n quán, nhân không phải rất nhiều, nơi i e b ngọc thanh g ý thác c á c h đầu ngồi ở trên quầy, ánh mắt rời r a quét qua đường lớn, chờ thấy trước mắt d ọ i vào một cái khuôn mặt quen thuộc bên trong nhất thời cả người cũng là kinh ngạc lên tùy phong sao ngươi lại tới đây nơ i e b ngọc thanh có chút kinh hỉ nhìn một cái l i ễ u tùy phong đồng thời lại nhìn một chút phía sau hắn lại còn là một người tới ngọc thanh tỉ ta nhớ ngươi l i ễ u tùy phong vào cửa đó là mở miệng nói nghe nói như vậy Nơ i e b ngọc thanh trên gương mặt tươi cười nhất thời hiện lên một lớp đỏ vựng. Con ngươi cũng tựa như say không phải là say. đồng thời dẫn trách giơ tay lên vỗ một c á c h l i ễ u tùy phong. x ú tiểu t ử ngươi còn dám chế nhạo ta. muốn bị đánh có phải hay không là. ngọc thanh tỉ bỏ được sao. l i ễ u tùy phong cười hì hì mở miệng nói. không có chính hành. Nơ i e b ngọc thanh khẽ gắt nói. nhìn l i ễ u tùy phong ngồi ở bên cạnh mình, lập tức cũng là cho hắn mang tới rượu, tràn đầy rót một ly. Hôm nay thế nào một người tới, không phải một người tới, ta cũng tới nữa. tiếng nói vừa giúp hạ, l i ễ u tùy phong trên bờ vai r ố c lại chính là nhảy ra ngoài một cái tiểu quái vật, dáng dấp với khoai tây tựa như, còn mang hai cái tiểu cánh. Hoa lạc lạc vỗ vội cánh liền là xuất hiện ở rồi l i ễ u tùy phong bên người. Nơ y e b ngọc thanh sợ hết hồn. kinh nhi g bất định nhìn về phía tiểu quái vật kia. ngũ độc thú. nhớ nhi, chính là lần trước ta giới thiệu cho ngươi cái kia. l i ễ u tùy phong giải thích. ngũ độc thú. nghe nói như vậy. Nơ y e b ngọc thanh lại vừa là cả kinh. liền vội vàng thấp giọng mở miệng nói. ngươi không phải nói nàng là kịp độc sao ngươi làm sao có thể tùy thân mang theo đây đây nếu là chúng độc làm sao bây giờ à ta đều nghe được không cho nói xấu ta nhớ nhi ở bên cạnh lòng đầy căm phấn mở miệng nói sau đó phút một tiếng biến thành một cái cười tươi g i ó i tiểu mỹ nữ đứng ở l i ễ u tùy phong bên cạnh nơ i e b ngọc thanh mặt đẹp có chút xấu hổ mấy phần h ơi có chút bất đắc dĩ nhìn về phía l i ễ u tùy phong. được rồi được rồi. chính mình đi chơi. không nên quấy dày ta theo ngọc thanh tỉ nói tình nói. ngạch, trao đổi. l i ễ u tùy phong vẻ mặt khó chịu nhìn về phía nhứ nhi. đây chính là điển hình bóng đèn. còn phi thường không thức thời đèn lớn phao. miếng ngói xấu cực cao. h ừ nhứ nhi bất mãn khẽ hừ một tiếng. có chút tức giận nhìn l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt, sau đó đứng lên, mở cho ta cái trên lầu ven sông lô vế riêng, để cho nàng ăn một chút gì đi, đáng thương đồ vật nhỏ cho tới chưa toàn bộ cắn hạt dưa nhi rồi. rất nhanh, nơ i e b ngọc thanh đó là giúp l i ễ u tùy phong tìm một cái trên lầu ven sông lô vế riêng. nhà không lớn, thập phần an tính, ngoài cửa sổ đó là sông, nước sông trong triệt, bên bờ dương l i ễ u yi, xa xa mơ hồ xuất hiện thuộc sơn ảnh t ử nhất phái non xanh nước biếc, thật là đẹp mắt, nơ i e b ngọc thanh nhẹ nhàng ngồi ở l i ễ u tùy phong bên cạnh, thay hắn nấu rượu, chỉ là thấy l i ễ u tùy phong trên trán thỉnh thoảng thoáng qua một vệt buồn, lập tức cũng là kinh ngạc hỏi, tùy phong, thế nào, người thế nào vẻ mặt mất hứng s á n g vẻ, Nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong thở dài, cân nhắc một chút, sau đó vô tình là bạn nói, ta có người bằng hữu, muốn với người khác nơi quan hệ tốt, sau đó liền ra sức tuyên truyền người khác danh tiếng, kết quả một truyền mười mười truyền một trăm, người kia danh tiếng càng ngày càng lớn, cuối cùng hữu danh vô thực, đưa đến vô số cao thủ tới khiêu chiến người kia. sau đó ta người bạn kia cùng người khác liền cũng luống cuống ngươi nói nên làm cái gì nơ i e b ngọc thanh trần c h ờ một chút cố gắng tiêu hóa l i ễ u tùy phong lời nói đây mới là nhẹ giọng mở miệng nói ngươi là nói có người tới khiêu chiến cái kia hữu danh vô thực cao thủ mà cái tên này tức là ngươi tuyên truyền ra đúng ừ ta nói ta có người bằng hữu cái gì gọi là ta liễu tùy phong đáp một tiếng, ngay sau đó là phản ứng lại, có chút xấu hổ mở miệng nói, đúng đúng, ngươi bằng h ữ u ngươi bằng h ữ u nơ i e b ngọc thanh gật đầu liên tục, đồng thời giơ tay lên nhẹ nhàng che lại miệng nhỏ, trên mặt tựa hồ đang ném cười như thế, đừng cười, bây giờ ta, không đúng, bằng h ữ u của ta bây giờ phải làm gì ạ, l i ễ u tùy phong hơi có chút khổ não mở miệng nói nghe nói như vậy nơ i e b ngọc thanh trần c h ờ một chút nhẹ nhàng đi tới rồi l i ễ u tùy phong bên người thuần thuộc ôm lấy l i ễ u tùy phong đầu sau đó nhẹ nhàng tại hắn trên h u y ệ t thái dương xoa bóp đứng lên hí l i ễ u tùy phong ngược lại hít một hơi thoải mái chính là cái này cảm giác lạnh như băng tay lạnh chỉ còn có ngọc thanh trên người tỉ như có như không mùi thơm thập phần không muốn xa rời không được ai cũng không thể theo ta cướp ngọc thanh tỉ ta cảm thấy được đi n ơ i e b ngọc thanh nhẹ giọng mở miệng nói thực ra bất kể là n g ư ờ i bằng hữu hay là người kia cũng không hy vọng cái này hữu danh vô thực được chứng thực rồi cho nên việc cần kiếp trước mắt có hai cái phương pháp một là đánh bại những người khiêu chiến này, một c á c h khác chính là để cho những người khiêu chiến này chính mình thối lui ra, đánh bại không được, tối cao hơn một cấp kim đan trung kỳ đây, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, người kia mới trúc cơ sơ kỳ, vậy cũng chỉ có biện pháp thứ h a i để cho những người khiêu chiến này chính mình thối lui ra, nơ i e b ngọc thanh nhẹ giọng nói, nói dễ vậy sao, liễu tùy phong lắc đầu một cái, khiêu chiến nhân cũng không phải tới từ một chỗ, hơn nữa người người cũng khẩn cấp hy vọng khiêu chiến, làm sao có thể khuyên lui đây, vậy nếu như là dọa lui đây, nơ i e b ngọc thanh nhẹ giọng hỏi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố không năm, chương bảy mươi chín hoặc là ngươi mà nói, dọa lui, liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút, trong mắt có chút mờ mịt, nhưng là ngay sau đó không biết rõ nhớ ra cái gì đó đồ vật trong mắt quất một cái thì là nổi lên từng tia vui mừng đúng vậy l i ễ u tùy phong vỗ đùi bá quất một cái thì là đứng lên thế nào ta không nghĩ tới đây dọa lui là tốt mà dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong xoay người vẻ mặt mừng rỡ nhìn về phía nơi i e b ngọc thanh sau đó ôm một cái nàng e đo giống như đứa bé như thế đem đầu x i ế t tới. ngọc thanh tỉ, ngươi thật thông minh, thật là ta h ả o tỉ tỉ, nha, l i ễ u tùy phong đột nhiên xuất hiện động tác quất một cái thì là để cho nơ i e b ngọc thanh sợ hết hồn, toàn bộ đều là kinh hô lên nhất thanh, theo bản năng muốn muốn đẩy ra l i ễ u tùy phong, nhưng là vừa nhìn thấy l i ễ u tùy phong bộ dáng, lại vừa là mềm lỏng, chỉ phải là cắn môi, sau đó mặt đẹp đỏ b ừ n g nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong người này tại sao như vậy à nam nữ thủ thủ bất thân à mặc dù mặc dù mình nguyện ý như vậy mà dù sao nói không thông à mình và hắn không thể nào à nơ i e b ngọc thanh m ắ t co không thể tả tâm lý nhưng lại là mang theo từng tia tiếc n ú i hay l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói sau đó nói làm phù một đại mạch ngươi nghĩ đến chủ ý gì tốt rồi hả thấy l i ễ u tùy phong thanh tỉnh lại nơ i e b ngọc thanh cũng là nhẹ giọng hỏi mới vừa nàng chỉ là đại thể nói ra một cái phương hướng bất quá cụ thể vẫn phải là l i ễ u tùy phong tự mình nghĩ có ý nghĩ l i ễ u tùy phong gật đầu một cái nhớ lại trước chính mình đánh dấu lấy được một cái siêu cấp bất Lập tức cũng là dao trái tim thu hồi trong bụng đi. Ta cũng không tin. Các ngươi thấy lớn như vậy uy lực. c ò n dám đ ồ n g thủ. l i ễ u tùy phong đắc ý cười một tiếng. Sau đó sắt nơi i e b ngọc thanh tay. Vỗ một cái bên cạnh băng dế nói. ngọc thanh tỉ ngồi. nơi i e b ngọc thanh mặt đẹp lại vừa là một đỏ. này cái x ú tiểu t ử thôi theo hắn đi đi. nghĩ tới đây nơi e b ngọc thanh chậm rãi ngồi ở bên cạnh ngươi có biện pháp gì tốt nói một chút coi không phật viết không thể nói không thể nói nói ra sẽ không linh đến thời điểm ngươi liền biết l i ễ u tùy phong cười hít mắt mở miệng nói nghe nói như vậy nơi i e b ngọc thanh không khỏi liếc hắn một cái còn không chịu tự nói với mình Nguyên không phải thích nghe cố sự mà, ta kể cho ngươi câu chuyện đi, khen thưởng khen thưởng ngươi. Liếu tùy phong cười h i h i mở miệng nói, được, nơi e, b. ngọc thanh khé vuốt cảm, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía liếu tùy phong, ai là p a thích nghe cố sự a, chỉ là p a thích nhìn ngươi kể chuyện xưa dáng vẻ mà thôi. Hôm nay câu chuyện này đâu rồi, kêu chú oán, là mấy cái tiểu cố sự đồng thời tạo thành, l i ễ u tùy phong hắn dọn một cái, len lén liếc mắt nhìn nơi i, e, b, ngọc thanh. quả nhiên, khắp thiên h ạ hay lại là ngọc thanh t ỷ đáng tin nhất, vốn là khó khăn như vậy vấn đề, nàng vài ba lời liền làm cho mình thể hồ quán đính, tâm tình cũng thoải mái không ít, chẳng cho nàng kể việc cố sự, cái thời đại này cô gái kém kiến thức vừa nghe đến duyệt cố sự liền hù dọa có phải hay không đến thời điểm hắt hắt hắt liễu tùy phong không khỏi nở nô cười xuyên việt hay lại là được a nếu như đặt ở không có bị xuyên việt trước ngươi cho cô gái nói một cái duyệt cố sự nàng có thể kể cho ngươi ba cái ngươi cho nàng kể chuyện cười m ặ n nàng có thể cho ngươi tới quần ai lại nói a Câu chuyện này phát sinh ở cực cảnh chi đông, vẫn còn ở đại hải đông bên. l i ễ u tùy phong hắn dọn một cái. Cực cảnh chi đông không phải mặt trời mọc địa phương. Nơi đó hẳn là trí cương trí dương tồn tại a. tại sao ngươi cố sự tên gọi chú oán đây. nơ i e b ngọc thanh hiếu kỳ hỏi ngạch. l i ễ u tùy phong dừng một chút, có như vậy trong nháy mắt m ắ t kẹt nhi. cực cảnh chi đông không phải mặt trời mọc địa phương, n à y không phải một cái khái niệm, ồ, nơi i e b ngọc thanh cái hiểu cái không gật đầu một cái, cố sự khởi nguyên là một cái tên là si ki kai a k o nữ hài, không có bằng h ữ u tính cách cô tị, c h si ki kai a k o đây là cái gì kỳ quái tên, họ già sao, còn có kỳ quái như thế họ, nơi i e b ngọc thanh lại lần nữa hỏi, liễu tùy phong trong đầu toát ra một cái dấu hỏi, vật này có trọng yếu không. Nàng khi còn bé thích tiểu lâm, nhưng là tiểu lâm không thích hắn. Cuối cùng trưởng thành nàng với mới vừa hùng kết hôn. Tiểu lâm lại là người nào, ngươi đặt tên như vậy tùy ý sao, cũng không có tôn ngộ không. s a ngộ tỉnh êm tay, nơi i e b ngọc thanh tiếp tục nói, nàng yêu tiểu lâm. kết quả bị trưởng phu phát hiện kết quả bị trưởng phu giết chết sống chết nên cũng kết hôn rồi tại sao tâm lý còn nghĩ khác nam nhân này là đối với nàng trưởng phu không tôn trọng nơ i e b ngọc thanh nhẹ nhẹ xiết quả đ ấ m một cái lòng đầy căm phấn mở miệng nói liễu tùy phong lại lần nữa nhìn nàng một cái cái gì đó tại sao liền biến thành v ư ợ c cực cảnh chi đông không có pháp sư c h ả m yêu trừ ma sao cực cảnh chi đông sẽ không có vượt cực cảnh chi đông sẽ không xuất hiện loại tình huống này l i ễ u tùy phong vẻ mặt mộng bức nhìn nơi i e b ngọc thanh ta sai lầm rồi sau khi c h u y ể n kiếp cô gái không nhu thuận hiểu chuyện nàng sẽ là một giang tinh ta liền kể câu chuyện có cần không như vậy tích cực nghe cố sự thú vui sẽ không có liễu tùy phong đã không nghĩ về chuyện xưa. Nếu như cứ theo đà này, lúc nào mới có thể đến hồ dọa nhân tình tiết, mới có thể làm cho nơi i, e, b, ngọc thanh bị dọa sợ đến chạy đến trong lòng ngực của mình tới. nghe được liễu tùy phong dừng lại không nói. nơi i, e, b, ngọc thanh cũng là hiếu kỳ ngẩng đầu lên. nhìn hắn một cái sau đó, nhất thời khuôn mặt đỏ lên, hơi có chút lung túng cúi đầu rồi. ta sai lầm rồi, ta không nói, ngươi, ngươi tiếp tục mà nói a, không không không, ngươi nói ngươi nói, liễu tùy phong lắc đầu một cái, ngươi, ngươi không nên như vậy, ngươi có phải hay không là tức giận, nơ i e b ngọc thanh tuổi thân ngẩng đầu lên, tự trách thêm khổ sở nhìn một cái liễu tùy phong, còn ngươi quất một cái thì là đỏ b ừ n g mấy phần, thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong choáng váng, cái này thì muốn khóc, không có không có không có. l i ễ u tùy phong lắc đầu liên tục, ta nói, ta tiếp tục nói, nghe nói như vậy. Nơi y, e, b, ngọc thanh mới là phá thế mỉm cười, may mắn cố sự là rất hoàn chỉnh, chỉ là rất nhiều khái niệm cùng cái thế giới này không giống nhau mà thôi, hơn nữa đại đa số đều là người bình thường, cho nên đối với nơi y, Eb ngọc thanh mà nói rất có đại nhập cảm. nghe đến. nơ i eb ngọc thanh mặt đẹp chính là tái nhợt một mảnh. hai quả đ ấ m x ế t thật chặt. một đôi mắt x ế t t r ừ n g đại đại. tựa hầu ngay cả hô hấp đều là chậm lại mấy phần như thế. liễu tùy phong liền rất hài lòng cái hiệu quả này. sau đó thấp giọng, để cho thanh âm nghe vào phiêu hốt bất định đứng lên. vừa lúc đó, tiểu lâm ngẩng đầu hướng tủ quần áo phía trên nhìn sang chỉ là đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh thổi tới trong thoáng c h ố c cả người cả người cứng ngắc cũng không dám di chuyển hắn run rẩy lấy ra hộp quẹt thổi sáng quang ngươi đoán hắn nhìn thấy gì cái cái gì nơ i e b ngọc thanh nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái đầu cứng còn nhìn l i ễ u tùy phong cả người căng thẳng Hắn thấy được Siki Kai A cô đầu đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy nằm ở lầu các bên trên, hai cái con ngươi t ử t r ự c câu câu theo dõi Hắn, l i ễ u tùy phong mở miệng yếu ớt nói, mà cùng lúc đó, bên cạnh nhữ nhi ăn no, vừa đúng phút một tiếng, biến trở về rồi tiểu hình dạng của quái vật, A, đột nhiên xuất hiện thanh âm để cho nơ i e b ngọc thanh quất một cách thì là luống cuống, Sắc nhọn kêu một tiếng chính là nhào vào l i ễ u tùy phong trong ngực, không nên tới, không nên tới. l i ễ u tùy phong mở ra ôm trong ngực, ôm lấy nhào tới nơi i, e, b, ngọc thanh. Sau đó hướng về phía biến thành tiểu quái vật như nhi dừng thẳng rồi một ngón tay cái. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ không năm. Chương tám mươi thương hàn có thể không phải bệnh nhẹ, cũng rất đáng khen. l i ễ u tùy phong cho nhữ nhi d ự n g thẳng rồi một ngón tay cái. đây là hắn từ trên người nhữ nhi phát hiện ngoại trừ rất xinh đẹp bên ngoài cái thứ hai ưu điểm. đó chính là biết phối hợp. mà nhữ nhi cũng đã nhắm đến con mắt nằm lên bàn mặt. u u ngủ t i ế p đi. căn bản không có thấy l i ễ u tùy phong biểu tình. kỳ đà c ả n mũi dập tắt. l i ễ u tùy phong cười ha h à nghĩ đến. đồng thời đưa tay nắm ở rồi nơi i e b ngọc thanh e o. vậy không kham doanh doanh nắm chặt e o nhỏ nhắn thật là tuyệt vời gần đó là c á c h quần áo cũng có thể cảm giác da thịt nhắn nhồi bóng loáng để cho l i ễ u tùy phong ăn no thỏa mãn nhìn nơi i e b ngọc thanh còn tránh ở ngực mình l i ễ u tùy phong lại vừa là không nhìn được mỹ đến con mắt cười một tiếng sau đó tay đi xuống mặt với tới bọc lại kia vình cao bơ viên cái m ô n g hoa tay này cảm n ơ à y xúc cảm, tuyệt không thể tả a. l i ễ u tùy phong có chút kích động nghĩ đến, mà cùng lúc đó, nơ i, e, b, ngọc thanh tựa hồ cũng là phát giác là lạ, k h ẽ nâng lên đầu. nhìn về phía l i ễ u tùy phong, lại thấy l i ễ u tùy phong m ị đến con mắt vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. nhìn thêm chút nữa trên người chính mình hơi có chút không thích ứng địa phương. nhất thời mặt đẹp bá q uất một cách thì là hoàn toàn. vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía l i ễ u tùy phong, hắn, n à y cái xú tiểu tử, lại chiếm ta tiện nghi. nơi e, b, ngọc thanh vừa tức vừa não nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, mà l i ễ u tùy phong còn hồn nhiên không tự biết, tay thậm chí còn nhẹ nhàng ma xa xuống, ngươi, nơi e, b, ngọc thanh giống như bị sợ hãi con thỏ nhỏ như thế, vội vàng từ l i ễ u tùy phong trong ngực nhảy ra ngoài, sau đó vẻ mặt xấu hổ nhìn hắn ngươi ngươi thật là quá đáng ngạch bị phát hiện liễu tùy phong trợn mở con mắt có chút vô tội nhìn về phía nơi y e b ngọc thanh thế nào ngọc thanh tỉ ngươi bị ta sợ sao làm sao chạy đến ta trong ngực rồi ngươi nghe nói như vậy nơi y e b ngọc thanh tức thẳng cắn răng nhưng là không nói ra lời Rõ ràng là mình bị chiếm tiện nghi, tại sao từ liễu tùy phong trong miệng biến thành chính mình chủ động, không để ý tới ngươi. Nơ i, e, b, ngọc thanh cuối cùng là ra mặt tử mỏng, cáu giận nhìn một c á c h liễu tùy phong, nhưng sau đó xoay người đó là rời khỏi phòng, nhìn kia eo nhỏ nhắn chập chờn bóng lưng, liễu tùy phong không nhìn được xoa xoa tay chỉ, thoải mái, thật sự s ả n g khoái, hôm nay rốt cuộc làm một lần đời này cũng không dám làm chuyện. hắt hắt hắt. liễu tùy phong cười quái gì một tiếng. thong thả tự đắc rót một ly rượu. không lo lắng không lo lắng nhấp một miếng. sau đó chuẩn bị ăn cơm. chỉ là cúi đầu nhìn một cái. thức ăn đây. ta thức ăn đây. liễu tùy phong có chút mụng. nghiêng đầu nhìn một cái ăn uống no đủ vỗ bùng chuyển một cái thân tiểu quái vật. l i ễ u tùy phong sắc mặt cũng là khó coi lần sau tuyệt đối không mang theo ngũ độc thú xuống núi ăn cái gì cái này còn có thể có chính mình phân nhi l i ễ u tùy phong có chút căm tức l u ẳ n g xuống đũa sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi chỉ là đám người đi tới cửa thời điểm lại vừa là quay người sang đến bắt lại trên bàn tiểu quái vật trực tiếp nhét vào ngực quần áo đây mới là lần nữa rời đi sợ ngươi rồi l i ễ u tùy phong tự lẩm bẩm đi xuống lầu bên trong quầy cũng không thấy nơi i e b ngọc thanh rồi chỉ có nơi i e b lão bản một người đợi ở nơi nào l i ễ u tùy phong tới tính tiền không khỏi có chút hiếu kỳ ba ngạc không phải nơi i e b lão bản ngọc thanh tỉ đây ngọc thanh à này nha đầu không biết rõ làm sao rồi êm đẹp chạy về hậu viện đi cũng không biết rõ có phải hay không là bị nhiễm phong hàn mới vừa rồi nhìn nàng mặt có chút đỏ lên đây nơi eb lão hán mở miệng nói à bị bệnh thương hàn liễu tùy phong quất một cái thì là lo lắng liền vội vàng móc trong ngực ra một ly đan dược nơi eb lão b ả n thuốc này chuyên trị thương hàn tạp bệnh ngươi vội vàng đưa cho ngọc thanh tỉ có thể muôn ngàn lần không thể có chuyện a. ai u. đa tạ l i ễ u công tử. đa tạ l i ễ u công tử. thấy l i ễ u tùy phong lại quất một c á i thì là lấy ra một chai đan dược đi ra. nơ i e b. lão hán cũng là trực con mắt. có chút không dám tin tưởng. dù sao đan dược này nhưng là người tu tiên mới có. người bình thường căn bản không khả năng có được. này một chai đan dược. So với hắn toàn bộ tửu lầu còn đáng tiền hơn đây. không việc gì không việc gì. nơi i e b lão b ả n ngươi nhanh đi đi. ta liền đi trước rồi. ngươi có thể nhất định phải d ặ n dò ngọc thanh t ỷ nghỉ ngơi cho k h ỏ e a. chờ ta lần sau trở lại tìm nàng. liễu tùy phong khoát tay một cái. sau đó thản nhiên rời khỏi nơi này. liễu công tử đi thong thả a. nơi e b lão hán có chút mừng dỡ mở miệng nói sau đó vui rạo rực nắm đồ vật đi hậu viện ngọc thanh à người đâu đang làm gì à nơi e b lão hán h ô cha thế nào nơi e b ngọc thanh mở cửa phòng ra trên mặt còn lưu lại nước đọng tựa hồ mới vừa rửa mặt như thế ta với ngươi nói à l i ễ u công tử thật là cái người thật tốt a, mới vừa đi xuống, ta đề cập với hắn một cái câu ngươi mặt đỏ lên, cũng không biết rõ có phải hay không là bị nhiễm phong hàn. l i ễ u công tử vừa nghe nói như vậy, lập tức thì cho một chai đan dược, dặn dò ta muốn ngươi nghỉ ngơi cho k h ỏ i hắn lần sau còn phải tới thăm nhìn ngươi đây. Nơ i e b, lão hắn nói hơi xúc động, cái gì Nơ y e b ngọc thanh s ứ n g sờ. Trong mắt có chút kinh ngạc. chính mình mặt đỏ lên. còn không phải là bởi vì hắn t á i máy tay chân. bây giờ lại còn dám nói với tự mình lời như vậy. còn nói lần sau còn tìm đến mình. Nơ y e b ngọc thanh có chút tức giận đẩy ra đan dược. không muốn hắn đồ vật. ngươi cái này tử nha đầu. ngươi làm sao có thể nói như vậy. l i ễ u công tử thật là lòng dạ b ồ tát, ngươi làm sao có thể như vậy. Nơ y e b lão hán có chút mất hứng mở miệng nói. cha, ngươi cái gì cũng không biết rõ. ngươi không nên nói bậy. ta không có thương hàn. Nơ y e b ngọc thanh có chút không nói gì mở miệng nói. còn nói không có. ngươi xem ngươi. mặt vừa đỏ rồi. Nơ y e b lão hán mở miệng nói. rồi sau đó không nói lời nào, trực tiếp chính là đem dược nhét vào nơi I, e b ngọc thanh trong tay, cầm chắc, thật là, nhân gia l i ễ u công tử tốt như vậy một người, n g ư ơ i đây là thái độ gì, dứt tiếng nói, nơi I, e b lão hán cũng là vẻ mặt mất hứng rời đi, bên trong viện, nơi I, e b ngọc thanh một người nắm đan dược, tức thằng d ậ m chân, nhưng lại là không thể làm gì cuối cùng chỉ có thể là khẽ h ừ một tiếng vẻ mặt không tình nguyện đem đan dược cất giữ mà bắt đầu bên kia liễu tùy phong cũng là trở về thuộc sơn bên ngoài đại điện diệp vô khuyết một người ngồi ở trên bậc thang trên mặt có nhiều chút vẻ lo âu thật là nghèo còn gặp c á c h lo xui xẻo tận cùng vốn là đánh bại sở khiếu thiên là một chuyện tốt nhưng bây giờ lại trở thành đại phiền toái khiêu chiến này nếu là không tiếp nhận nhất định sẽ bị người mắng nếu như tiếp nhận lời nói lại khẳng định không đánh lại vậy phải làm sao bây giờ đây nên từ đến tột cùng là kia cái trứng rùa giúp mình tuyên truyền ra lại khuyết đại như vậy xấu hổ mất mặt nếu để cho chính mình t r ộ t được nhất định phải lột hắn ra không thể Hắt xì. xa xa. Truyền đến một đảo nhảy mũi âm thanh. Diệp vô khuyết ngẩng đầu lên. Chỉ thấy l i ễ u tùy phong vẻ mặt không lo lắng không lo lắng hắt xì hơi một cái. Sau đó hướng thiên su cung mà tới. Thấy l i ễ u tùy phong. Diệp vô khuyết nhíu mày một cái. Bản đến chính mình một mực suy nghĩ phải đối phó hắn. Có thể bây giờ là nhìn. Dường như còn phải cầu trợ với hắn rồi. liền không biết rõ hắn có biện pháp nào hay không nghĩ tới đây diệp vô khuyết đứng lên bước nhanh nghênh đón đại sư huyên ngươi trở lại n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm chương tám mươi một lễ vật thần bí liễu tùy phong đang suy nghĩ nơ i I, e b ngọc thanh ở nhận được chính mình đan d ư ợ c sau đó biểu tình đó là nghe được xa xa chuyện đến thanh âm lại nhìn thấy d i ệ p vô khuyết vẻ mặt mặt ồ mày trao đi tới, nhất thời mừng dỡ thêm vài phần, tự có biện pháp giải quyết hắn khốn cảnh, muốn bây giờ là nói cho hắn biết, khởi không phải có thể tăng lên độ hào cảm rồi hả. nghĩ tới đây, liễu tùy phong đó là chuẩn bị hiến bảo đem mình kế hoạch nói ra, nhưng là dừng một chút sau đó, liễu tùy phong đột nhiên nghĩ tới đã từng có một lần, hệ thống liên tiếp tăng lên hai c á c h độ hào cảm. khen thưởng đồ vật cũng là thập phần phong phú. có phải hay không là nhân vật chính đối với chính mình ấm t ư ợ n g thoáng c á c h đổi c á c h nhìn càng lớn. tốt như vậy cảm độ tăng lên cũng lại càng lớn. liễu tùy phong trầm tư. nếu như là lời như vậy, kia bây giờ mình trước không nói cho hắn có biện pháp giải quyết. đợi đến cuối cùng thời điểm, nhân vật chính gấp không có cách nào. chính mình lại đột nhiên xuất hiện, cứu nhân vật chính, g i ả i hắn lửa xém lông mày. vậy hắn đối với chính mình độ h ả o cảm tăng lên có phải hay không là sẽ khuyết chương lớn một chút. đến thời điểm, cũng sẽ liên tiếp tăng lên hai cái độ h ả o cảm, thật giống như có đạo lý a. l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái, chính mình thật mẹ hắn là cái thiên tài, ở quy tắc bên trong vận dụng hợp lý chính mình suy nghĩ, Đem chính mình l ợ i í c h tối đại hóa, đại sư huyên, ngươi trở lại, diệp vô khuyết chậm rãi đi tới, trên mặt nồng nặc vẻ buồn s ầ u liễu tùy phong cũng là thu liếm trên mặt vui mừng, rồi sau đó nặng nề thở dài, vỗ một cái diệp vô khuyết b ả vai, nhị sư đ ệ a, ngươi có thể có nghĩ ra cái gì tốt phương pháp, diệp vô khuyết sắc mặt cứng một chút, ta còn muốn tới hỏi ngươi, kết quả ngươi mở miệng trước cái này làm cho thế nào ta tiếp theo không có diệp vô khuyết lắc đầu một cái không việc gì ngươi cũng không cần lo lắng biện pháp luôn sẽ có có câu nói xe tới trước núi tất có đường không cần lo lắng nói không chừng đến thời điểm liền thật có biện pháp tốt rồi liễu tùy phong mở miệng nói diệp vô khuyết chạy một cái hạ sau đó cười khan một tiếng, có lẽ vậy, thật sự không được lời nói, ta không bằng hãy cùng sư phó đồng thời xuống núi thôi. ừ, với sư phó đồng thời xuống núi, liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút, hơi kinh ngạc nhìn về phía diệp vô khuyết. có ý gì, sư phó đã đón nhận trưởng môn nhiệm vụ, trước nam chiếu quốc gặp nạn, công chúa đ i ệ n hạ tới cầu viện, Thục sơn đã phái một bộ phận đ ệ tử đi qua. nhưng là trước mắt mới chỉ. cũng không có tin tức gì truyền về. dường như tình huống rất nghiêm trọng. cho nên lần này, tôn g môn quyết định phái sư phó trước đi qua một chuyến. diệp vô khuyết mở miệng nói. thật sự không được lời nói. ta liền mượn cớ. cùng sư phó đồng thời xuống núi liền như vậy. diệp vô khuyết có chút quấn quyết mở miệng nói. không được, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong q uất một cái thì là kích động, quả quyết cự tuyệt nói, tại sao không được, d i ệ p vô khuyết xứng sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng, dĩ nhiên không được, khiêu chiến này ngươi không chấp nhận, ta liền không có đất dụng võ nữa à, ta cũng không có biện pháp cho ngươi tăng lên rất tốt với ta cảm độ à, Bất quá lời này dĩ nhiên là không thể nói ra được, cho nên l i ễ u tùy phong trần c h ờ chỉ chốc lát sau, đó là chậm rãi mở miệng nói, dĩ nhiên là không được, ngươi là tân nhập môn đ ệ tử, bây giờ liền theo sư phó đi ra ngoài, kia khởi không phải trốn quá rõ ràng rồi hả, để cho người khác thấy, khẳng định nghĩ đến ngươi là sợ, cũng là, diệp vô khuyết chầm ngâm chốc lát, Khẽ Không thể còn lại có thể có biện pháp gật gì gì. tốt. đầu. Có còn có có việc biện lại Sư đệ, ngươi tin tưởng sư huyên, sư huyên nhất định sẽ giúp ngươi, l i ễ u tùy phong vẻ mặt trịnh trọng mở miệng nói, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết trần c h ờ một chút, biểu tình có chút kỳ quái, thế nào cảm giác đại sư huyên có chuyện gì lừa gạt đến chính mình, hơn nữa còn khẩn cấp hy vọng chính mình tiếp nhận khiêu chiến đây, được rồi ngươi cũng không nên suy nghĩ quá nhiều trở về nghỉ ngơi một chút đi ba ngày sau tiếp nhận khiêu chiến ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng liễu tùy phong lại vừa là an ủi mấy câu đây mới là x o a y người rời đi an ồn diệp vô khuyết tâm tình sau đó liễu tùy phong đó là trở lại gian phòng của mình bên trong diệp vô khuyết sự tình mình đã có rồi biện pháp giải quyết không cần lo lắng về phần sư phó sư phó phải đi kia khởi không phải đại biểu lâm thanh nhi lập tức cũng phải rời đi nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong khẽ cao mày lần trước còn đáp ứng cho nàng một cái vật bảo mệnh nhìn dáng dấp phải nhanh chuẩn bị một chút a trầm ngâm chục lát sau đó l i ễ u tùy phong giơ tay lên ở trên đai lưng mặt một vệt rất nhanh trên tay xuất hiện một cái ngân lượng sắc, hơn nữa thập phần nặng nề đồ vật, súng lục, đè sơ ít lẹ. đây là l i ễ u tùy phong lần trước quét dọn tàng kinh các thời điểm lấy được một cây súng lục, làm kiếp trước uy lực lớn nhất súng lục một trong. này d ạ n g đông tây tuyệt đối có thể đối phó phổ thông yêu ma r ù ộ quái rồi. đến thời điểm chỉ cần ở đạn phía trên khắc lên một ít trận pháp, uy lực càng thêm cường đại. đó là si m ị võng lượng loại đồ vật, cũng không thành vấn đề, đem vật này đưa cho lâm thanh nhi, ngược lại không thể lựa chọn, mặc dù súng này rất nặng, lực đàn hồi cũng lớn, bất quá đối với với cái thế giới này thượng nhân mà nói, người người đều là tu tiên, đó là lâm thanh nhi, cũng có luyện khí cấp thực lực, thao túng một khẩu súng không có vấn đề gì lớn, nghĩ tới đây, liễu tùy phong cũng là hài lòng gật đầu một cái. sau đó nhanh chóng từ trong dây lưng lại vừa là móc ra một cái cái hộp nhỏ đi ra. từ bên trong đổ ra không ít đạn. tính toán đâu ra đấy. tổng cộng hai trăm viên đạn. có nghĩa là cây súng này có thể giúp lâm thanh nhi đối phó hai trăm người. tự vệ hẳn là vậy là đủ rồi. nếu như muốn chủ động đối phó yêu ma, tự không khả năng rồi. mắt thấy sắc trời còn sớm, l i ễ u tùy phong cũng là đem đạn móc ra, sau đó lợi dụng thiên sư phù năng lực, ở đạn phía trên dùng bút khắc họ ra từng đạo phù chú đi ra, dùng c á c h này tăng cường thực lực của nó, hơn nữa có phù chú, không chỉ có thể đối phó có thật thể yêu quái, đó là một ít h ư ả n g yêu vật, cũng có thể tùy tiện đối phó, chờ đem hai trăm viên đạn tất cả đều làm xong thời điểm, đ ã là buổi tối, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, sau đó v ư ơ n người một cái, đem mấy thứ trăng, ra ngoài hướng lâm thanh nhi chỗ sân đi tới. thực ra nhắc tới, lâm thanh nhi với thục sơn vẫn có sâu xa. Lâm thanh nhi là nam chiếu quốc công chúa, cùng thời điểm là nữ hoa truyền nhân, mà thục sơn hiện tại trưởng môn thường ninh, tên tục ra gọi là thương tuyệt chi. với nữ hoa truyền nhân cũng khá liên quan nghe nói thường chữ l ó t đại sư huyên càng là cùng một vị trong đó nữ hoa truyền nhân từng có tam sinh tam thế tình yêu có thể nói là rung động đến tâm can cho nên lâm thanh nhi thực ra với thục sơn sâu xa vẫn tương đối đại về phần l i ễ u tuỳ phong chính mình thục sơn trước mắt bối phận là thanh thường thủ thà trưởng môn là thường chữ l ó t tình trần tử cũng là thường chữ l ó t vì vậy l i ễ u tùy phong là có một c á c h đ ả o hào, lẽ ra là thủ c h ứ lót, chỉ là tỉnh trần tử một mực chưa từng cho l i ễ u tùy phong lấy đ ả o hào, cho nên tạm thời điểm liền không giải quyết được gì. trong lúc đang suy tư, l i ễ u tùy phong cũng là đến lâm thanh nhi chỗ trong sân nhỏ, giơ tay lên gõ cửa một cái, lại phát hiện trong sân tựa hồ không có đ ồ n g tính, l i ễ u tùy phong mới là hậu chi hậu giác phản ứng kịp. dường như lúc này đã c h ế lắm rồi. chính mình khi đi tới gian không đúng lắm à. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm. chương tám mươi hai c h ú n g ta kết bái đi. liễu tùy phong đột nhiên liền bắt đầu ngực đọc đã dậy chưa sống lại làm kiếp trước sống. hơn nửa đêm hai ba điểm tìm tiểu cô nương đi ra ngoài ngươi cũng có thể tìm được. liễu tùy phong thở dài. hơi có chút tiếc cho nghiêng đầu đến. chuẩn bị rời đi. bất quá một giây kế tiếp sau lưng tiếng đồng ở cửa một cái h ạ ngay sau đó liễu tùy phong đó là nghe được cửa mở ra liễu đại ca sau lưng truyền tới thanh âm có chút mơ hồ tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ như thế liễu tùy phong nghiêng rồi đầu đến nhất thời hơi trầm lại trong môn lâm thanh nhi mặc một tầng áo mỏng mơ mơ màng màng nhìn mình c h ầ m c h ầ m trên mặt có nhiều chút u mê cùng phần chân ngạch công chúa điện hạ ngượng ngùng vốn là có vài thứ muốn muốn tặng cho ngươi bất quá một mực ở chuẩn bị mới vừa b ắ t tốt liền đưa tới cho ngươi rồi lại quên thời gian rồi l i ễ u tùy phong có chút bất đắc dĩ mở miệng nói nghe nói như vậy lâm thanh nhi chớp chớp con mắt con ngươi đột nhiên sáng lên cả n g ư ờ i cũng là tỉnh táo thêm một chút liễu đại ca, mau vào đi, cái điểm này, được không, liễu tùy phong có chút do dự, thực ra nội tâm của hắn thì nguyện ý, nhưng là bất kể nói thế nào, mình cũng là một cái chính nhân quân tử, một thân chính khí, hai tay áo thanh phong, không việc gì. liễu đại ca, ngươi vào đi, ngược lại vừa không có nhân thấy, lâm thanh nhi nghiêng đi rồi thân đến, cho l i ễ u tùy phong để cho rồi một cái vị trí l i ễ u tùy phong tỏa sáng hai mắt ngược lại không người thấy lời này có hay không chớ để ý nghĩ có phải hay không là không người thấy là được trong lúc suy tư l i ễ u tùy phong cũng là bước chân vào trong sân ngày mai ta liền chuẩn bị hồi nam chiếu quốc rồi lâm thanh nhi nhẹ giọng mở miệng nói một mực do dự không biết rõ có nên hay không đi tìm l i ễ u đại ca có cái gì có nên hay không l i ễ u tùy phong không tiếng đồng cười một tiếng chúng ta quan hệ thế nào có đúng hay không quan hệ thế nào lâm thanh nhi nghiêng đầu nhìn một cách l i ễ u tùy phong không đầu không đuôi hỏi ngạch l i ễ u tùy phong c ư ơ n g ở nơi đó quan hệ thế nào còn thật bất hảo nói a ta chỉ đùa một chút l i ễ u đại ca ngồi đi lâm thanh nhi đẩy cửa ra cho l i ễ u tùy phong đưa đến rồi băng ghế sau đó mới là nói ngươi bằng không trước xuyên cái quần áo l i ễ u tùy phong do dự một chút thử do tính hỏi lâm thanh nhi cúi đầu nhìn một cách chính mình nhất thời mặt đẹp hơi đỏ lên chính mình sốt ruột trên người chỉ mặc một tầng áo mỏng mặc dù không có gì cả lộ ra nhưng là loại cảm giác đó hay là để cho lâm thanh nhi hơi có chút l u n túng, lập tức cũng là liền vội vàng đi phòng trong. chỉ chục lát sau, lâm thanh nhi xuyên nhất thân lục la váy xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong, ánh đèn mờ tối bên dưới, lâm thanh nhi mặt đẹp có chút đỏ bừng, một đôi mắt lấp lánh, hàm tình tự h oán, quả thực là mê người r ấ t l i ễ u tùy phong tỏa sáng hai mắt, không nhìn được phát ra một trận thán phục, công chúa điện h ạ giống như thiên tiên hạ phàm một d ạ n g quả thực là đẹp mắt, lâm thanh nhi mặt đẹp càng phát ra hồng d i ễ m thêm vài phần, rồi sau đó t h ấ p giọng nói, liễu đại ca, ngươi lúc trước nói có đồ đưa cho ta, là v ậ n gì, ồ, liễu tùy phong phản ứ n g lại, từ trên đai lưng mặt một vệt, rất nhanh, móc ra một cây súng lục, Còn cái không nhiều viên đạn cái hộp đặt Ở trên bàn. Đây là, lâm thanh nhi có chút kinh ngạc nhìn l i ễ u tùy phong vật trên tay, cái này gọi là súng lục, uy lực không đến trước ta đã nói với ngươi cái kia pháp khí, nhưng mà, sử dụng giữa thời gian côn đô rất ngắn, có thể liên tiếp sử dụng, hơn nữa nếu như là khoảng cách gần lời nói, hiệu quả tốt hơn, l i ễ u tùy phong giải thích tổng cộng, cộng có hai trăm phát đạn, mỗi viên đạn có thể sử dụng một lần. Sử dụng trước đem đạn giả bộ ở nơi này băng đạn bên trong, bình thường là có thể bấu bảo hiểm, như vậy sẽ không tùy ý kích động. Nếu là yêu cầu sử dụng, trực tiếp móc ra họng súng hướng về phía người khác, sau đó mở chốt an toàn, bóp cách địa phương này có súng liền có thể sử dụng, l i ễ u tùy phong biểu diễn một lần, dưới bình thường tình huống, súng lục là khoảng cách gần sử dụng. nếu như ngươi muốn khoảng cách xa sử dụng cũng được, bất quá yêu cầu nhắm. ba điểm trên một đường thẳng, nha, đúng rồi không thể vượt qua một trăm mét. liễu tùy phong nhanh chóng giải thích một chút, sau đó nhìn về phía lâm thanh nhi. lâm thanh nhi có chút mừng dỡ nhận lấy đe sơ ít le, c ẩ n t h ậ n tra xét một lần. trên mặt nhất thời vui sướng mà bắt đầu, vật này uy lực lớn sao. Lâm thanh nhi không n h ị n được hỏi. ngươi có thể thử một lần. ta bố trí một cái trận pháp, ngăn cách thanh âm. ngươi không cần lo lắng. liễu tùy phong cười một tiếng. sau đó nhanh chóng ở trong phòng bố trí một cái trận pháp đi ra. ta, ta có thể thử một chút. Lâm thanh nhi có chút khẩn trương nhìn về phía liễu tùy phong. liễu tùy phong khẽ gật đầu, lâm thanh nhi do dự một chút sau đó, xách súng nhắm ngay bên cạnh chun trà, ầm, theo cỏ súng bóp, chỉ là trong nháy mắt, một cổ to lớn lực trùng kích nổ lên, rồi sau đó ngay sau đó, đạn ra khỏi nòng, nhanh chóng xông về chun trà, ầm, chun trà trong nháy mắt nổ tung, bể liền cặn h bá i nhi cũng không có, mà lâm thanh nhi cả người cũng là bối rối một chút có chút không dám tin nhìn về phía trong tay thương uy lực này thật không ngờ cường đại khoảng cách gần bên dưới sợ rằng kim đan kỳ cao thủ cũng không phải là đối thủ a nghĩ tới đây lâm thanh nhi không nhìn được nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong cười hít mắt nhìn nàng một cái như thế nào hiệu quả tạm được chứ còn tạm được Lâm thanh nhi lắp ba lắp bắp mở miệng nói, hiển nhiên bị uy lực này cho k i n h trụ, tổng cộng có thể sử dụng hai trăm l ầ n đạn lời nói đâu rồi, nếu như không đủ, ta cũng không xác định còn có thể hay không thể có, dù sao đây là ngẫu nhiên lấy được, đúng rồi, liễu tùy phong d ự n g lên ngón tay, vũ khí này không chỉ có thể đối phó yêu vật, vẫn có thể đối phó không có thực tế trạng thái si mì võng lượng. ta ở phía trên khắc h ò a rồi trận pháp. ngươi thấy không. liễu tùy phong ở phía trên chỉ chỉ. trước cũng là bởi vì khắc h ò a trận pháp. cho nên mới hơi trễ. nghe nói như vậy. lâm thanh nhi không nhìn được nhìn một cách liễu tùy phong. trong mắt có chút áy náy cùng vẻ cảm kích. liễu đại ca. thật cảm ơn ngươi. ngươi đại an đại đức. h ú n g ta thật không cần báo đáp, lâm thanh nhi nhẹ giọng mở miệng nói, lấy thân báo đáp là tốt, liệu tùy phong ở trong lòng trong lòng đã có cách một cái câu, rồi sau đó cười một tiếng, chúng ta quan hệ thế nào a, có đúng hay không, liệu đại ca, lâm thanh nhi gật đầu một cái, sau đó cắn răng, nhẹ giọng nói, vì cảm tả ngươi, chúng ta kết bái làm huyên muội đi, à, liễu tùy phong luống cuống cái này công chúa điện h ạ xảy ra chuyện gì lại tới đây một bộ lần trước liền nói muốn kết bái làm huyên muội hôm nay lại như vậy nếu như thật kết bái làm huyên muội rồi ta có thể thua thiệt lớn a liễu tùy phong có chút không cao hứng lên suy nghĩ chính mình có phải hay không là phải đem lễ vật cho thu hồi lại phúc suy còn bên cạnh Lâm thanh nhi nhưng là đột nhiên che miệng cười khẽ một tiếng. Sau đó thấp giọng nói. l i ễ u đại ca, ngươi có phải hay không là không muốn theo ta kết bái. chúng ta quan hệ không tốt như vậy. kết cái gì bái à. l i ễ u tùy phong hơi có chút nổi nóng mở miệng nói. nghe nói như vậy. Lâm thanh nhi lại vừa là cười một tiếng. l i ễ u đại ca, ngươi có phải hay không là tức giận. không có. liễu tùy phong mặt lạnh, thời điểm không còn sớm, ta đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi, dứt tiếng nói, liễu tùy phong cũng là thẳng nghiêng đầu xoay người rời đi, nữ nhân này, thật là quá đáng, ngươi bái chiến người đàn bà nào muốn cảm ơn thời điểm là kết bái cảm ơn, nhất định chính là khôi hài, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm, chương tám mươi ba nhớ nhi không thấy, nhìn liễu tùy phong ra mặt mỏng thật chuẩn bị rời đi lâm thanh nhi cũng là chậm rãi đuổi theo đợi đưa hắn đưa đến cửa sau đó mới là đột nhiên nhẹ giọng nói liễu đại ca không kết bái cũng không chuyện ồ liễu tùy phong nhìn nàng một cái mặt không chút thay đổi t r ư ơ n g vô kỷ nương nói đúng càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ g ặ p người muốn không phải nhìn lâm thanh nhi rất xinh đẹp nói chuyện êm tai như vậy tình huống lại đáng thương như vậy mình tại sao có thể sẽ đem đe sơ ít le móc ra cho nàng thật sự là quá đáng quá đáng rất mỗi ngày càng nháo muốn với chính mình kết bái này nhờ có ạ đây nếu là thật kết n g h ĩ a sau này nàng kết hôn chính mình còn phải đưa tiền quà thật là tiền mất tật mang l i ễ u t ù y phong thở dài mặt không chút thay đổi xoay người rời đi nhìn l i ễ u tùy phong bóng lưng dần dần biến mất lâm thanh nhi cũng là trầm mặt lại sau một hồi lâu mới là nhẹ dọn tự lẩm bẩm l i ễ u đại ca ngươi chờ ta trở lại l i ễ u tùy phong tự nhiên không biết rõ lời nói của nàng giờ phút này thời gian đã không còn sớm hỗ trợ khắc xong trận pháp thời điểm cũng đã c h ế lắm rồi lập tức trở về phòng đó là chuẩn bị ngủ, chỉ là hướng mép giường nằm một cái. l i ễ u tùy phong lại đột nhiên phát giác là lạ. thế nào cảm giác, c h ă n có chút lòng, hơn nữa còn có điểm nhiệt độ đây. l i ễ u tùy phong s ư ờ n sốt một chút, giơ tay lên hướng bên trong sở lên. quả nhiên, chăn cổ dậy rồi, bên trong còn nhiệt độ nhiệt độ, l i ễ u tùy phong lại lần nữa hướng bên trong sở đi một tí. ngay sau đó, đó là đụng phải một cái tay nhỏ, tà thu, hái t h ả o tặc, l i ễ u tùy phong đột nhiên cả kinh, bá quất một cái thì là nhảy dừng lên, rồi sau đó bắt lại treo ở đầu giường đai lưng, một khi có gì không đúng sức lực, liền lập tức xuất thủ, trên giường, chăn vén lên, lộ ra một tấm mờ mịt khuôn mặt nhỏ nhắn, chính t r ự c lăng lăng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, liễu tùy phong liếc nhìn, nhất thời nổ, tại sao là ngươi, nhìn lên trước mặt nhớ nhi, liễu tùy phong có chút nổi nóng mở miệng nói, ngươi tại sao lại đến nơi này của ta rồi hả, chủ nhân, ngươi, nơi này ngươi ấm áp á, còn lớn hơn, đủ chúc ta hai người ngủ, nhớ nhi có chút u mê nhìn c h ầ m c h ầ m liễu tùy phong, ta mẹ hắn, liễu tùy phong cắn răng, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời n g ủ đi ta thật là mệt a nhớ nhi nhìn một cách l i ễ u tùy phong sau đó nhẹ giọng mở miệng nói dứt tiếng nói nàng đó là thân thể co do đưa lưng về phía l i ễ u tùy phong biến thành một cái đoàn nhỏ l i ễ u tùy phong có chút không nói gì há h ố c m ồ m cuối cùng không tiếng đồng thở dài c h ầ m rãi lắc đầu một cái liền như vậy trước như vậy đi ngày mai lại nói trong chăn l i ễ u tùy phong không nhìn được nghiêng đầu nhìn một cách bên người nhứ nhi thấy nàng ngủ trầm lập tức cũng là đích thì thầm một tiếng kỳ kỳ quái quái bất quá l i ễ u tùy phong mình cũng buồn ngủ liền cũng không có nghĩ quá nhiều bóng đêm càng phát ra sâu trong lúc vô tình l i ễ u tùy phong mê man thiếp đi sáng sớm ngày thứ hai đợi l i ễ u tùy phong trợn mở con mắt thời điểm, s ắ c trời đã sáng b é t hôm nay là lâm thanh nhi rời đi thời gian, tình trần tử cũng phải tùy bọn hắn cùng rời đi, l i ễ u tùy phong giàu gì cũng là muốn đưa một chút, cho nên cũng là liền vội vàng thức dậy, chỉ là đợi ngồi dậy thời điểm, l i ễ u tùy phong nhưng là đột nhiên chừng lớn con mắt, không nhìn được nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, nhớ mang máng tối ngày hôm qua, Như nhi hình như là ngủ ở bên cạnh mình chứ, người đâu, nhân tại sao không thấy, l i ễ u tùy phong rộng rãi quay đầu, bên người không có vật gì, l i ễ u tùy phong thậm chí có nhiều chút không tin tưởng con mắt của mình rồi, c h â n c h ờ chỉ chốc lát sau, trực tiếp b ắ t lại c h â n dùng sức kéo một cái, bạch, c h â n trực tiếp bị kéo bay, cùng lúc đó, một viên tròn vo khoai tây cũng là từ trong mền rớt ra, ở trên giường vòng vo một vòng, người mẹ hắn vẫn còn ở ta trên giường ăn đất đậu nhi. l i ễ u tùy phong có chút giận, bắt lại khoai tây, xoay người liền là đã ra môn. chỉ là, mười phút sau, l i ễ u tùy phong vẻ mặt hồ nhi g nhìn lên trước mặt khoai tây nhi. biểu hiện trên mặt thật phần không hiểu, ngũ độc thú biến thành khoai tây nhi rồi hả, không nên à, tại sao sẽ như vậy chứ. thật là kỳ quái, l i ễ u tùy phong tìm lần toàn bộ thiên su cung, cũng không có tìm được nhứ nhi bóng người. Cuối cùng rốt cuộc xác định, nhứ nhi biến thành khoai tây rồi, trần c h ờ chỉ chốc lát sau, l i ễ u tùy phong móc ra một cây kẹo que, ở khoai tây trước mặt nhi v ơ v ơ có ăn hay không đường ạ, khoai tây lung lay một chút, cái này làm cho l i ễ u tùy phong quất một cái thì là xác định, Như nhi thật biến thành khoai tây nhi rồi. chỉ là lung lay một lúc sau. lại không có đồng tính. l i ễ u tùy phong không tin cái này tà. lại lấy ra một bọc bc ì ba. có ăn hay không bc ì ba à. khoai tây lại lung lay một chút. rồi sau đó không có đồng tính. ồ, lại có thể nhịn được ăn hàng bản chất. l i ễ u tùy phong có chút không tin tưởng. ngươi đang làm gì. ngay tại l i ễ u tùy phong vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, bên cạnh truyền đến một giọng nói, l i ễ u tùy phong liền vội vàng ngẩng đầu lên. sau lưng, t ị n h trần tử bình tĩnh nhìn mình, một thân đạo bào, tiên phong đạo cốt, sư phó, l i ễ u tùy phong vội vàng đứng lên, sư phó, sáng sớm hôm nay ta đứng lên nhìn một cái, ngũ độc thú biến thành khoai tây nhi rồi, gọi thế nào cũng bất tỉnh, liễu tùy phong mở miệng nói đồng thời đem khoai tây nhi đưa tới tình trần tử chỉ là nhìn lướt qua đó là chậm rãi gật gật đầu không sao tình huống bình thường n g ũ độc thú là tiên thú thông qua hấp thu vào thức ăn có thể tăng lên thực lực của chính mình rồi sau đó ngủ say một đoạn thời gian chờ qua khoảng thời gian này sau đó tự nhiên sẽ tự động thanh tỉnh đến thời điểm liền sẽ trưởng thành, thực lực cũng sẽ tăng lên, ngươi không cần lo lắng, như vậy à. l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, hơi có chút hiếu kỳ, ngũ độc thú còn sẽ trưởng thành, kia như nhi có thể hay không từ tiểu lô ly biến thành ngự tỉ, đến thời điểm, nên đại đều lớn, vì sư hôm nay tới, là có một số việc phải nói cho ngươi, tình trần tử tiếp tục mở miệng nói, sư phó ngài nói chuyện gì l i ễ u tùy phong thu hồi khoai tây nhi rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi tình trần tử tình trần tử chậm rãi đi về phía trước hai người không có vào trong rừng trúc nam chiếu có yêu vì sư cần phải xuống núi trừ yêu tình trần tử chậm rãi mở miệng nói sư phó lên đường bình an l i ễ u tùy phong gật đầu một cái tình trần tử bỗng nhiên xoay người, một đôi mắt t r ự c câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m liễu tùy phong, nhiệt độ, sư phó, ý tứ của ta là cho ngươi một đường bình an, liễu tùy phong có chút vô tội mở miệng nói, hừ, tình trần tử hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta hôm nay không phải tới nói cho ngươi c á c h này, mà là nói một chút c h ú n ta thiên su cung, thiên su cung thế nào, liễu tùy phong hơi kinh ngạc nhìn về phía tỉnh trần tử ngươi liền không kỳ quái tại sao thiên su cung cho tới nay cũng không có thu học trò sao duy chỉ có ngươi bối phận cao như vậy mà còn lại cung điện đệ tử cũng thập phần nhiều tỉnh trần tử mở miệng nói liễu tùy phong trầm mặt một chút chuyện này hắn quả thật có nghĩ tới dù sao mình bối phận thật cao đường đường thục sơn đại sư huyên nhưng là thực lực nhưng là cực kỳ không xứng đôi cái này thì giống như một cái đứt đoạn như thế còn lại cung điện đại sư huyên có quá mức tới đã đến kim đan kỳ nhưng là cũng có giống như sở lập bất quá cao hơn chính mình một chút mà thôi cái trạng thái này có chút hỗn loạn hơn nữa trọng yếu nhất là thực lực nhỏ những đ ệ tử này tỉ như chính mình tỉ như sở lập cũng không có đảo hào, tại sao ạ, l i ễ u tùy phong khẽ cao mày, cũng có nhiều chút không hiểu đứng lên, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm, chương tám mươi bốn từ miệt, thực ra hết t h ầ y các thứ này, với mười năm trước có liên quan, tình trần tử chậm rãi mở miệng nói, mười năm trước, nam chiếu quốc lũ lụt, trong thủy vực xuất hiện một cái thượng cổ ma thú, thủy ma thú, Kia thủy ma thú ở nhân gian gây sóng gió, để cho toàn bộ đại địa tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thục sơn đó là xuất thủ, phái ra một đám để tử xuống núi, tình trần tử tiếp tục mở miệng nói. k h i đó, ngươi còn không có bái nhập thục sơn. chuyện này ngươi là không biết rõ. đang cùng kia thủy ma thú đấu tranh thời điểm, trong lúc vô tình đưa tới thủy vực bí mật, thậm chí lúc ấy yêu vương cũng xuất hiện. cùng thục sơn tranh đoạt thủy vực quyền khống chế. ai biết rõ trong thủy vực cất dấu đại kinh khủng, cự đại bạch vụ che khuất bầu trời, bao phủ toàn bộ đại địa suốt thời gian ba ngày. ba ngày sau, sở hữu xương trắng bên trong thục sơn đệ tử toàn bộ chết đi, nhất là ta thiên su cung đệ tử, tổn thất nặng nề. bên trên đảm nhiệm trưởng môn thường hảo cũng là đẩy đi chức trưởng môn, đi tỏa yêu tháp bế quan, trong thủy vực đại kinh khủng là vật gì l i ễ u t ù y phong trong lòng cũng là cả kinh hiển nhiên là có chút không nghĩ tới trong lúc này lại có sự tình như thế xảy ra không nhân biết rõ kia xương trắng tới cũng nhanh đi vậy nhanh lúc tới vụ mù mịt một mảnh đi lúc chỉ để lại một đám đ ệ tử thi thể sau đó chúng ta đem đ ệ tử mang sau khi trở về đó là phát hiện những đ ệ t ử kia nguyên nhân cái chết, lại là đồng môn đao kiếm, hơn nữa trước khi chết có nổi đ i ê n triệu chứng. vì vậy, trưởng môn suy đoán, rất có thể cùng tâm ma có liên quan, tình trần tử tiếp tục mở miệng nói, tâm ma, cái này mới xuất hiện danh từ để cho l i ễ u tùy phong dùng mình một cái, muốn biết rõ, phàm là xuất hiện loại này danh từ, đây tuyệt đối là đại bốt một loại tồn tại a, không sai, tình trần tử gật đầu một cái, đây chính là tại sao các ngươi những thứ này sau nhập môn đệ tử, cửa cung cũng sẽ phải cầu các ngươi nghiên tập trải qua giờ học phải tràn đầy một đoạn thời gian mới có thể tu hành nguyên nhân, nghiên tập trải qua giờ học liền có thể nội tâm của đúc luyện, vì vậy các ngươi phần lớn sau đó đệ tử cũng không có ban cho đạo hào, nguyên lai là như vậy, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, tựa hồ biết một ít gì đó. Ta hôm nay sở dĩ nói cho ngươi chuyện này. Là muốn nói cho ngươi. Vi sư lập tức phải đi nam chiếu quốc rồi. chuyến đi này. không biết rõ lúc nào trở lại. nếu là t h ụ c sơn có gì biến lời nói. ta cho một mình ngươi t ú i gấm. đến thời điểm ngươi lại mở ra. tình trần tử chậm rãi mở miệng nói. sư phó là lo lắng. chuyến đi này. có thể gặp phải tâm ma hoặc là thủy ma thú nếu tùy phong nhẹ dòng hỏi không sai vô luận là tâm ma hay lại là thủy ma thú thực lực cũng cực kỳ cường đại hơn nữa đã nhiều năm như vậy vi sư cũng không dám hứa chắc có thể hay không dưới tay bọn họ trốn ra được ngoài ra lần này cũng có những để tử khác đi cùng đi vi sư còn bảo vệ bọn họ chuyến này chật vật a tình trần tử hơi hơi xúc động mở miệng nói, sau đó lại vừa là nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ta không có ở đây thuộc sơn, ngươi phải làm cho tốt đại sư huyên chức trách, mang theo các sư để thật tốt tu hành, vì sư có sự cảm, loạn thế buông xuống a, nghe nói như vậy, trong lòng l i ễ u tùy phong lại vừa là máy động, quả nhiên, có chủ giác địa phương liền nhất định có loạn thế, sư phó ta hiểu được, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, trần chờ chỉ chốc lát sau, l i ễ u tùy phong từ trong dây lưng móc ra hai khỏa cao bảo liệu đạn, còn có bom khói, bom c â y loại đồ vật, đưa cho tỉnh trần tử, đây là cái gì, tỉnh trần tử kinh ngạc hỏi, vật này tên là cao bảo liệu đạn, phóng mở an toàn xuyên, sẽ trong vòng thời gian ngắn nổ, ở mỗi chút thời gian có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả, sư phó hay lại là đeo ở trên người, để phòng bất cứ tình huống nào, liễu tùy phong giải thích, cao bảo liễu đạn, tình trần tử s ư ờ n sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn liễu tùy phong, phải, liễu tùy phong gật đầu một cái, kỳ kỳ quái quái, tình trần tử đ ả o cũng không có nói gì, giơ tay lên thu hồi lại, chỉ là nhìn một cái sau đó, tình trần tử lại vừa là ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong, tòa yêu tháp gì động, là ngươi tạo thành chứ, à, sư phó ngươi đang nói gì, thế nào ta nghe không hiểu, trong lòng l i ễ u tùy phong đột nhiên cả kinh, sau đó liền vội vàng ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên vẻ kinh hãi, bất quá rất nhanh lại vừa là thu về, yên tâm đi, chỉ có ta biết rõ, người khác không biết rõ, tình trần tử cười khẽ một tiếng, trưởng môn nói tòa yêu tháp từng có gì động, ta đó là đi một chuyến, ở bên trong, phát hiện vật này hai cốt, sư phó, liễu tùy phong lung túng ngẩng đầu lên, xong rồi, từ sau khi tình trần tử trở về, ba dép bại lộ, cao bảo lựu đạn cũng bại lộ, này làm sao còn ẩ n n ú t a, Loại vật này, sau này không muốn ở trước mặt người triển lộ ra, tình trần tử nhàn nhạt mở miệng nói, dĩ vãng liền cảm giác ngươi tiểu tử này kỳ kỳ quái quái, thiên phú mặc dù cũng được, nhưng là đại đa số dưới tình huống còn dùng những thứ này, quả thực là quái gì rất, ngươi những thứ này, mặc dù có kỳ hiệu, nhưng là tóm lại là ngoại lực, không thể rất tốt bảo vệ mình, cho nên, Vẫn là phải lấy tu hành làm chủ. Biết không? Tình trần、tử、lần nữa mở miệng nói. Sư phó. Để tử minh bạch rồi. Liễu tùy phong nệ. là lấy làm Liễu phải phó. chủ. bạch chút Biết rồi. cái. tùy tu tử tử gật một đầu câu mở Có Đệ Sư ừ, nói chuyện cũng chỉ có vậy, tóm lại, ngươi hảo hảo tu luyện là được, trước mắt mà nói, những chuyện này còn không phải là các ngươi yêu cầu lo lắng, tình trần tử xoay người ra rừng trúc, đồng thời giao cho l i ễ u tùy phong một cái túi gấm, đúng để tử minh bạch. l i ễ u tùy phong lại lần nữa gật đầu một cái, tình trần tử không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi nơi này, nhìn nhà mình sư phó rời đi, l i ễ u tùy phong mới là quan sát tỉ mỉ lên trước mặt túi gấm, rất nhẹ, giống như thứ gì cũng không có như thế, cái này làm cho l i ễ u tùy phong có chút hiếu kỳ, bất quá vẫn là thu vào, Muốn xem, hay là chờ thục sơn có gì biến thời điểm nhìn lại đi, đưa đi tỉnh trần tử, l i ễ u tùy phong đó là sách cây trổi ra cửa, nhanh chóng ở thục sơn các nơi đánh dấu mà bắt đầu, mặc dù đều là một ít đời trước đồ chơi nhỏ, nhưng là cũng có còn hơn không. k h e n chúc mừng ký chủ, quét sân đánh dấu thành công, đ ạ t được sữa rửa mặt một phần. k h e n chúc mừng ký chủ, Quét sân đánh dấu thành công. đạt được cao bảo liệu đạn một viên. keng, chúc mừng ký chủ. Quét sân đánh dấu thành công. đạt được ma x e ra ti một chiếc. l i ễ u tùy phong tay run một cái. đây nếu là vẫn còn ở đời trước thật tốt à. ma x e ra ti. chính mình liền có thể khai ra đi phao mũi tử. vừa có mặt mũi lại có lớp vài lót. có thể hết lần này tới lần khác là ở thời đại này. lộ bất bình, ma xe g i a ti căn bản không biết đến, hơn nữa cũng không có c h ạ m xăng dầu, càng không cần nói, liễu tùy phong tiếc cho nhìn một cái ma xe g i a ti, sau đó khẽ lắc đầu, chờ quét s â n ký xong đến, thời gian đã tới buổi chưa, thời gian đã không còn sớm, thiên su cung ngoại, tình trần tử cầm đầu, đi theo phía sau một đám đ ệ tử, Lâm thanh nhi cùng thiết t h ạ c trưởng lão bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, nhìn dáng s ấ p bọn họ là chuẩn bị rời đi, trong lòng l i ễ u tùy phong run một cái, sau đó nhanh chóng đi theo. ngoài cửa, thường ninh trưởng môn cùng một tất cả trưởng lão đứng ở một bên, không biết rõ nói với tình trần tử đến cái gì, chỉ là trên mặt thỉnh thoảng thoáng qua một vệt ưu sầu. Lâm thanh nhi cùng thiết t h ạ c trưởng lão cũng là tụ chung một chỗ, các có tâm tư về phần những sư huyên kia môn từng cái trên mặt n h a u n h a u muốn thử muốn đại triển thân thủ bộ dáng này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm chương tám mươi năm tín vật đính ước lần xuống núi này nhất định hung hiểm vạn phần nam chiếu yêu vật không phải bình thường yêu vật vừa có thủy ma thú lại hữu tâm ma đối với thuộc sơn đ ệ tử mà nói là một cái khảo nghiệm to lớn nhìn lên trước mặt một đám nhao nhao muốn thử các sư huyên l i ễ u tùy phong không khỏi thở dài lúc này hắn bắt đầu có chút vui mừng chính mình sơ nhập thuộc sơn thời điểm đầu tiên là học tập đạo kinh rồi bằng không bây giờ vạn nhất họ có sở thành nhưng là phải theo chân bọn họ đồng thời xuống núi sống hay chết cũng chưa biết chừng a thực ra sống chết không trọng yếu đại trưởng phu tử là tử vậy, chỉ muốn không phải nhẹ tựa lung hồng là được, mấu chốt là cách xa nhân vật chính, chính mình đau lòng, cách xa tiểu sư muội, mình cũng đau lòng, cách xa dưới núi ngọc thanh t ỷ ai nhỉ, tâm càng đau đớn, đáng thương ngọc thanh t ỷ còn không có gà cho mình liền muốn thủ sống quả rồi, l i ễ u tùy phong trong lòng suy nghĩ, bất quá lại cũng không có biện pháp gì, Lần này Thục sơn nhất định phải xuất thủ, dù sao làm vì để nhất đại phái, Thục sơn có cái này nghĩa vụ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại vừa là khẽ thở dài một cái, liễu đại ca, trong lúc đang suy tư, sau lưng, lâm thanh nhi không biết rõ lúc nào xuất hiện, công chúa điện h ạ thấy lâm thanh nhi l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu, rồi sau đó ngay sau đó lại vừa là sắc mặt căng thẳng, có chút khó chịu nhìn nàng một cái, công chúa điện h ạ có gì muốn làm à, nếu là còn muốn cùng ta kết bái, vậy coi như xong, bổn công tử không thiếu huyên để tỉ m ũ i nghe nói như vậy, lâm thanh nhi thổi phù một tiếng bật cười, rồi sau đó nhẹ nhàng che miệng, thấp giải thích rõ nói, không phải, liễu đại ca hiểu lầm, vậy ngươi có chuyện gì. liễu tùy phong hỏi, ta là đặc biệt tới cảm tạ liễu đại ca. lâm thanh nhi nhẹ giọng mở miệng nói, cảm tạ ta, không cần phải, một c á c h n h ấ p tay thôi. liễu tùy phong khoát tay một cái, nói thật, từ lâm thanh nhi muốn với chính mình kết nghĩa kim lan thời điểm, liễu tùy phong cũng có chút hối hận đem đe sơ ít le cho nàng rồi. này không phải lãng phí mà thật là có lẽ ở trong lòng liễu đại ca là một cách nhức tay nhưng là ở trong lòng ta lại là không cách nào so sánh trợ giúp lâm thanh nhi ngẩng đầu lên vẻ mặt nghiêm túc nhìn liễu tùy phong ha ha liễu tùy phong ha ha một cách âm thanh chỉ muốn không phải lấy thân báo đáp nói cái gì ta cũng không nghe liễu đại ca Lâm thanh nhi đột nhiên đi về phía trước một bước nhích tới gần l i ễ u tùy phong nhẹ g i ọ n g nói ta đưa ngươi món đồ ngươi giơ tay lên cái gì l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái cùng thời điểm là giơ tay lên tới thấy l i ễ u tùy phong động tác lâm thanh nhi m í m môi một cái rồi sau đó cố lấy dũng khí kiếm chân tiêm nhi hôn một cái cáp dĩ nhiên không phải như vậy rồi nghĩ gì vậy lâm thanh nhi giơ tay lên từ cổ tay mình bên trên cởi ra một cái vòng tay rồi sau đó mang ở l i ễ u tùy phong trên cổ tay l i ễ u tùy phong xứng sờ quan sát một chút trên tay vòng tay biểu tình có chút quái gì này vòng tay rất đơn giản chỉ là một tiểu tiểu sợi dây sâu chuối đến phía trên treo một viên đá thất thải sặc sỡ mơ hồ lưu động tiên khí, nhìn một cái liền không phải đồ vật phổ thông, thấy một màn như vậy, bên cạnh thiết thạc trưởng lão chừng lớn con mắt, có chút không dám tin nhìn c h ầ m c h ầ m lâm thanh nhi, đây là cái gì, tín vật đính ước, l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc nhìn tảng đá kia, vẻ mặt không hiểu, mặc dù có thể cảm nhận được phía trên tảng đá truyền tới lực lượng, bất quá hắn vẫn rất kinh ngạc, cái gì tín vật đính ước a l i ễ u đại ca không nên nói bậy lâm thanh nhi mặt đẹp hơi đỏ lên ngươi giúp thanh nhi thanh nhi cũng không cần báo đáp chỉ có thể đem cái này vòng tay tặng cho ngươi coi là cảm tạ bất quá l i ễ u đại ca phải đáp ớm ta bất kể như thế nào nhất định phải thời thời khắc khắc đem vòng tay mang được rồi không thể cởi xuống tại sao l i ễ u tùy phong có chút không hiểu nhìn lâm thanh nhi tâm lý nhưng là trong lòng đã có cách nói còn nói không phải tín vật đính ước n à y không phải với xuyên việt giữa những thứ kia các tiểu cô nương ở bạn trai trên cổ tay bộ dây buộc tóc một cách đạo lý mà tuyên thể chủ quyền ta đây cũng không thể cho ngươi tuyên thể chủ quyền nữa à ta còn có còn lại tiểu cô nương đâu rồi không thể là rồi một cây đại thụ buông tha một cánh rừng a Ai n h ỉ ngươi không nên hỏi tại sao. ngươi chỉ để ý đáp ứng ta là tốt. ta cũng sẽ không hải ngươi. Lâm thanh nhi liền vội mở miệng nói. được rồi được rồi. liễu tùy phong gật đầu một cái. nghĩ thầm chờ ngươi vừa đi ta liền thu tới. xa xa. chuyện đến thanh âm. đội ngũ chuẩn bị lên đường. Lâm thanh nhi quay đầu nhìn một cái. rồi sau đó lưu luyến mở miệng nói. Hy vọng sau này vẫn có thể gặp lại l i ễ u đại ca nhất định nhất định l i ễ u tùy phong gật đầu một cái hướng về phía lâm thanh nhi phất phất tay lâm thanh nhi đây mới là nghiêng đầu đến hơi có chút không chịu rời nơi này mà trong gió loáng thoáng truyền đến thiết thạc trường lão thanh âm nữ hoa thạc h bất t ử là cách bảo bối à l i ễ u tùy phong lại vừa là nhìn một cách đá rồi sau đó gật đầu một cái liền như vậy hay lại là mang đi xa xa trưởng môn cùng tình trần tử mấy người cũng là thương lượng không sai biệt lắm rồi sau đó đó là chuẩn bị phân biệt thấy l i ễ u tùy phong tới tình trần tử cũng sắc mặt của l à khẽ hơi trầm xuống một cái tùy phong thiên su cung tạm thời giao cho ngươi ngươi làm thiên su cung đại đệ tử biết rõ nên làm như thế nào đi yên tâm đi sư phó Đệ tử minh b ạ c h ừ tình trần tử lại lần nữa gật đầu một cái rồi sau đó nhìn một cái bốn phía cuối cùng ốm tay áo vung lên lôi cuốn đến sau lưng mọi người trực tiếp đó là bay lên trời rời đi nơi này thật tốt so với ngồi máy bay dễ dàng hơn còn không dùng xin hàng tuyến Đột nhiên liền muốn thật tốt tu luyện, trong lòng l i ễ u tùy phong nghĩ đến, theo tình trần tử cùng một đám thục sơn để tử rời đi, thiên su cung trước mọi người cũng là dần dần t ả n ra, thường ninh nghiêng đầu, hướng về phía l i ễ u tùy phong vấy vấy tay, trưởng môn, ừ, thường ninh gật đầu một cái, rồi sau đó chậm rãi nói, ta nghe nói, các ngươi t ô n g môn ra một cái có thể một chiêu đánh p h í nửa bước kim đan nhân ngạch l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng sau đó nhắm mắt nói h a h a cái này cái này hả l i ễ u tùy phong không biết rõ nên trả lời thế nào thừa nhận đi t r ư ờ n g môn tiếp tục hỏi tiếp khẳng định không giấu được không thừa nhận đi kia khởi không phải nói cho người khác biết nhị sư để không được l i ễ u tùy phong có chút quấn quýt cùng lúc đó thường ninh đảo cũng không nói gì nhiều chỉ là khẽ gật đầu mà sau tiếp tục mở miệng nói người trẻ tuổi vẫn là phải nhiều tu luyện không muốn luôn là suy nghĩ thành danh chuyện này nếu là không giải quyết được coi như là cho các ngươi một bài học đi đúng để tử minh bạch l i ễ u tùy phong gật đầu một cái ừ thường ninh trưởng môn lại lần nữa gật đầu một cái rồi sau đó không nói thêm gì nữa xoay người rời khỏi nơi này đại sư huynh sau lưng d i ệ p vô khuyết đi tới sắc mặt có chút khó coi tại sao ngươi không cầu viện trưởng môn bây giờ sư phó cũng không rồi chuyện này chúng ta căn bản không có biện pháp giải quyết thế nào không có cách nào n g ư ơ i có phải hay không là không tin tưởng sư huyên. l i ễ u tùy phong con ngươi chừng một cái, hơi có chút bất mãn nhìn diệp vô khuyết nói. Diệp vô khuyết đầu đầy dấu hỏi. Chẳng nhẽ ta hẳn tin tưởng ngươi sao. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm. Chương tám mươi sáu tẩy t ổ i diệp kinh đan. nhìn cái gì vậy, nhận ra được ánh mắt của diệp vô khuyết. l i ễ u tùy phong trên mặt cũng là trở nên nổi giận mấy phần. chính mình giàu gì cũng là đường đường thục sơn thiên su cung đại sư huyên. dựa vào cái gì cái bộ dáng này nhìn mình. tự nhìn đi lên như vậy không có công tín lực. không có bản lãnh sao. l i ễ u tùy phong có chút xấu hổ mà bắt đầu. hảo hảo hảo. xem ở ngươi là chủ giác mặt mũi. ta không so đo với ngươi. đến lúc ngày mai. nhìn ngươi gấp bể đầu sức chán phân thượng, còn có theo hay không ta loại dáng vẻ này rồi, l i ễ u tùy phong căm tức nhĩ g đến, sau đó quay đầu bước đi, thấy l i ễ u tùy phong bóng lưng, diệp vô khuyết những mày một cái. đại sư huyên, nếu như ta thua, lần này, ném cũng không chỉ ta một người mặt, khẳng định còn có thiên su cung mặt, hơn nữa đến thời điểm, Ta nhất định sẽ đem sự tình của ngươi nói ra, bởi vì vốn là đối phó sở khiếu thiên, cũng không phải ta. đến thời điểm, bọn họ nhất định sẽ v i ê m ngươi, môi hở răng lạnh đạo lý, ngươi sẽ không không hiểu, diệp vô khuyết mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong khẽ h ừ một tiếng, ngươi uy hiếp ta, ta sẽ không để ý đến ngươi. Ta l i ễ u tùy phong bản khác chuyện không có. bản lãnh lớn nhất chính là d a mặt dày. không đúng. là trước núi thái sơn sụp đổ mà không đổi màu. sợ cái gì. ta đường đường thục sơn phái chút bản lãnh này cũng không có. ngươi chỉ để ý bên trên. hết thầy có sư huyên ở. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói. nghe nói như vậy. diệp vô khuyết vẻ mặt kinh ngạc nhìn sang. thấy ruột rồi. đời này rõ ràng một mực cậu thả giống như lão cậu như thế đại sư huyên hôm nay thật không ngờ ngang ngược xảy ra chuyện gì chỉ là còn không có đời hắn nhìn rõ ràng đại sư huyên tình huống đó là phát hiện l i ễ u tùy phong phất ốm tay áo một cái sau đó ngang ngược rời khỏi nơi này xong rồi diệp vô khuyết tâm lý một c á c h l ộ t b ộ t lúc này có thể như thế nào cho phải lập tức phải khiêu chiến so tài đến thời điểm, vạn nhất thua, đã biết đồng lứa danh tiếng sẽ bị hủy a. êm đẹp tại sao có thể như vậy. mình mới trọng sinh, còn không có m á n h liệt vì liền gặp phải này một đám rồi. đây tột cùng là người nào làm, nhất định có một cái phía sau màn hắc thủ. nếu không lời nói, sự tình sẽ không phát triển đến hôm nay loại này không thể khống dáng vẻ. nghĩ tới đây. Diệp vô khuyết những mày một cái, trong lòng âm thầm mắng, đến tột cùng là kia cái trứng rùa. Nếu để cho chính mình biết rõ kết quả là người nào làm, nhất định r ú t hắn ra, lột hắn gân. xa xa, liễu tùy phong hắt xì hơi một cái, xoa xoa mũi rời khỏi nơi này, đáng thương công chúa điện hạ đi, nhữ nhi cũng biến thành khoai tây, liễu tùy phong đột nhiên có chút vô hàn huyên, d ĩ vãng tiểu sư muội còn ngày ngày với sau lưng tự mình cũng không biết rõ khoảng thời gian này đang làm gì cũng không thấy bóng dáng chẳng lẽ chân chủ g i á c vừa bước tràng tiểu sư muội ngay lập tức sẽ thay lòng chứ l i ễ u tùy phong tâm lý có chút quấn q u y ế t tiểu sư muội cùng mình cũng coi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên không nên vừa nhìn thấy nhân vật chính liền chạy chứ bất quá ngược lại cũng có thể dù sao lệnh hồ sung cũng không với tiểu sư mùi thanh mai trúc mã cuối cùng còn không phải như thế nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong khẽ thở dài một cái trầm tư chỉ c h ú t lát sau từ trong dây lưng một vệt móc ra lần trước độ hào cảm tăng lên đến tẩy tủy dịch kinh đan thực lực của chính mình đã đến c h ú t cơ hậu kỳ nếu là có thể ăn viên này tẩy tủy dịch kinh đan mặc dù không có thể thoáng c á c h đột phá nhưng là đối với mình tấn thăng kim đan kỳ cũng là có ít lợi rất lớn trước l i ễ u tùy phong cũng không có gấp đến tiến vào kim đan kỳ là có nguyên nhân dù sao nhân vật chính không tìm được mà chính hắn tức là l i ễ u thành thành chủ con bên người cao thủ nhiều như mây đồng thời lại vừa là t h ụ c sơn đại sư huyên thân phận như vậy không có mấy người có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hệ thống không có c h ó i chặt nhân vật chính để cho l i ễ u tùy phong muốn nghiêm túc cẩn thận quên ăn quên ngủ tu luyện thật sự là có chút không cam lòng dù sao trên thế giới còn có nhiều như vậy thú vị đẹp mắt thật sự là không nỡ bỏ bất quá bây giờ hệ thống c h ó i chặt nhân vật chính sau đó l i ễ u tùy phong gần đó là không thế nào nghiêm túc tu luyện bằng vào tăng lên độ hảo cảm cơ duyên cũng là ở ngắn ngủi mười ngày không tới dưới tình huống, do trúc cơ sơ kỳ biến thành trúc cơ hậu kỳ. nhìn lên trước mặt đan dược, l i ễ u tùy phong hít một cái con mắt, không chút do dự há h ố c miệng ra. sau đó trực tiếp nuốt vào, Ừc. đan dược vào cổ họng, hóa thành một trận tinh thuần lực lượng, không ngừng ở l i ễ u tùy phong trong cơ thể rúng động, dâng trào lực lượng giống như là thủy triều, một tầng một tầng trồng đến, Ở liễu tùy phong trong cơ thể bắt đầu phát huy đầy đủ dậy rồi chính mình tác dụng cùng lúc đó liễu tùy phong cũng là rõ ràng cảm giác chính mình trong đan điện truyền đến một cổ nhiệt lực rồi sau đó linh lực không ngừng mãnh liệt liễu tùy phong nhắm lại con mắt tính tâm ngồi tính t ỏ a đồng thời bên ngoài thân cũng bắt đầu tiết ra từng tia dầu mỡ tặng sơ đem cả người dần dần bao bọc ở bên trong sau nửa giờ liễu tùy phong chậm rãi trợn mở con mắt, tối tăm trong phòng, liễu tùy phong một đôi mắt trong suốt tỏa sáng, chỉ có trên người, t ả n ra trần trần hôi thối, trợn mở con mắt liễu tùy phong vừa mới chuẩn bị điều động trong cơ thể tinh thuần linh lực, chỉ là c u i đầu nhìn một cái kia chất bẩn sau đó, nhất thời không nhìn được viết, một tiếng, phun nhổ ra rồi, chính mình như thế này mà tảng, bình thường ta không có không tắm a. l i ễ u tùy phong vội vã đứng lên. sau đó mở ra cửa phòng. nhảy vào trong sân trong hồ nước. ùm, mặt nước văng lên nước. chờ đến đem trên người ốp tích rửa sạch xé sau đó. l i ễ u tùy phong mới là thở phào nhẹ nhõm. chầm rãi từ trong hồ nước bò ra. chỉ là, nhìn c á c h ao phía trên phiêu thượng tới một con cá. l i ễ u tùy phong có như vậy trong nháy mắt lâm vào tự mình trong hoài nghi trên người của ta thật rất thúi sao bất quá may mắn là kia ngư rất nhanh thì là phát lăng một cái hạ lần nữa l è n vào trong nước cũng còn khá cũng còn khá không phải là bị sông chết mà là bị lúc trước chính mình nhảy vào trong sông đập vựng l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm trong lòng cũng là có từng tia thư giàn cũng còn khá cũng còn khá a rửa sạc trên người ô tích l i ễ u tùy phong cũng là nhanh khoác lên quần áo giờ phút này sắc trời đã không còn sớm l i ễ u tùy phong nhanh chóng ra cửa thẳng lui về phía sau sơn nơi đi diệp vô khuyết muốn nghinh đón khiêu chiến là khẳng định chuyện vậy mình cũng phải bắt đầu xuất thủ không thể để cho hắn thua b ất quá trực tiếp để cho diệp vô khuyết đi lên với kim đan trung kỳ nhân đánh không thể nào. Biện pháp tốt nhất, hay lại là dọa lui bọn họ, để cho chính bọn hắn thức thời một chút, biết khó mà lui, nhưng là làm như vậy độ khó cũng rất lớn, hơn nữa cũng cần diệp vô khuyết phối hợp mới được. vì vậy, l i ễ u tùy phong nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, tại hậu sơn bận rộn sau nửa giờ, liễu tùy phong mới là trở về thiên x u cung sáng sớm ngày thứ hai đó là chọn chiến thư phát ra lên ngày cuối cùng trở qua hôm nay ngày mai đó là d i ệ p vô khuyết nghinh đón khiêu chiến thời điểm giờ phút này d i ệ p vô khuyết c h á o mày cả người mặt hồ mày c h á o nhị sư huyên ngươi cũng không cần lo lắng nói không chừng liền thật với đại sư huyên từng nói xe đến sơn trước cần phải đường đây tam sư để la tiểu h ắ c mở miệng nói đúng vậy đúng vậy tứ sư để dương thước cũng là khẽ gật đầu xe gì đ ả o sơn trước nhất định có đường vậy cũng là gạt người d i ệ p vô khuyết có chút khó chịu mở miệng nói thấy dược rồi ta không hề làm gì cả lại còn phải đối mặt sự tình như thế nhất định chính là quá đáng này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm chương tám mươi bảy biện pháp giải quyết nghe nói như vậy bên cạnh mấy người đều là liếc nhau một cái trong mắt lộ ra từng tia vẻ đồng tình cũng vậy thực ra n h ị sư huyên cũng không có làm gì bây giờ lại nhiều như vậy chọn chiến thư rơi vào trên đầu hắn mấu chốt nhất là nếu như thua đến thời điểm khẳng định thân bại danh liệt xấu hổ mất mặt trong lúc nhất thời mấy người đều là lui về phía sau mấy bước diệp vô khuyết tâm tình cực độ phiền não đây chính là nhân ở trong nhà ngồi họ từ trên trời rơi xuống mấy ngày trước còn bởi vì chuyện này cao hứng r ấ t bây giờ tới báo ứng nghĩ tới đây diệp vô khuyết lại vừa là thở dài nghiêng đầu ngồi ở bên cạnh trên ghế đại sư huyên trong lúc đang suy tư, ngoài cửa, l i ễ u tùy phong chậm rãi đi tới, thấy l i ễ u tùy phong, diệp vô khuyết lại vừa là quay đầu đi chỗ khác, biểu hiện trên mặt có chút khó chịu, chính là cái này nhân, rõ ràng mình có thể ở ngay từ đầu thời điểm đi theo sư phó xuống núi, bị hắn khuyên xuống, các ngươi đều tại a, l i ễ u tùy phong nhìn lướt qua mọi người, sau đó cười ha h à ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn một cách bên cạnh d i ệ p vô khuyết, l i ễ u tùy phong trên mặt lại vừa là lộ ra một nụ cười, bỗng nhiên d i ệ p vô khuyết chỉ là nhìn một cách chính mình, lập tức chính là quay đầu đi, xảy ra chuyện gì à? n à y ngày cuối cùng, vào giờ phút này, nhị sư để không nên gấp đầu đầy mồ hôi, bằng không chính là xoay quanh sao, chả thế nào không để ý tới ta ư, l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc, Diệp vô khuyết cái bộ dáng này, thật ra khiến bụng mình bên trong lời nói không tốt lắm nói ra, dù sao lúc này chính mình chủ động nói ra, vậy khẳng định giảm bớt nhiều a, không được, được nghĩ biện pháp, để cho diệp vô khuyết tự mình tiến tới hỏi ta, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong ngồi nghiêm chỉnh, sau đó lo nhẹ một tiếng, nhìn về phía diệp vô khuyết, chỉ cần để cho diệp vô khuyết chủ động nói chuyện với chính mình, vậy mình liền có biện pháp đem đề tài dẫn sắt đi qua. quả nhiên, liễu tùy phong một lo khan, mọi người đó là đồng loạt đưa mắt đặt ở trên người hắn rồi, làm cây đại sư huyên vẫn là rất thoải mái mà, liễu tùy phong cười h í p mắt nghĩ đến, chỉ là vừa nghiêng đầu, diệp vô khuyết vẫn không có nhìn chính mình, kỳ quái, người này xảy ra chuyện gì ngươi không nghĩ thắng sao ngươi nghĩ thắng chỉ có thể dựa vào ta à nhanh gọi ta là à liễu tùy phong tâm lý thật giống như có một tiểu nhân ở kêu như thế nhưng là trời sinh diệt vô khuyết chính là không nhìn hắn cái này làm cho liễu tùy phong cũng có nhiều chút thúc thủ vô sách đứng lên trần c h ờ hồi lâu liễu tùy phong không thể làm gì khác hơn là chủ động đánh ra khụ các ngươi không đi bên trên bài tập buổi sớm, tu tập kinh pháp, trốn ở chỗ này làm gì. đại sư huyên, ngày mai sẽ là n h ị sư huyên nhận được chọn chiến thư bên trong ước đấu cuộc sống a. la tiểu hắc cho là l i ễ u tùy phong không biết rõ, vội vàng giải thích. đúng vậy, đại sư huyên, này không dễ làm a. chúng ta cũng thay n h ị sư huyên cuống cuồng đây. dương thước cũng là nói, hả? như vậy ạ cái này có gì tốt cuống cuồng l i ễ u tùy phong b i ể u môi hơi có chút k h i n h thường mở miệng nói nghe nói như vậy bên cạnh diệp vô khuyết sốt u cuộc thì ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra vẻ tức giận bất quá đời thấy l i ễ u tùy phong biểu tình sau đó lại vừa là nhíu mày một cái không lên tiếng chẳng nhẽ đại sư huyên có chủ ý gì hay l à tiểu h ắ c tỏa sáng hai mắt liền vội vàng b u lại sau đó thấp giọng hỏi, vô hố, liễu tùy phong cười quái gì một tiếng, dành thời gian liếc mắt một cái bên cạnh diệp vô khuyết, thấy hắn là như vậy ven tai nghe, lập tức nói, ngươi đoán, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết trên c h á n bốc lên gân xanh, biểu tình cũng là không tốt lắm, n h ư đều đáng chết, còn bên cạnh la tiểu h ắ c cũng là chân hạ lảo đảo một cái, Suýt nữa ngã nhào ở trên người l i ễ u tùy phong, đại sư huyên thật đúng là hài hước a, lại không trực tiếp trả lời chính mình, làm cho mình đoán, thá hạ, <cười> l i ễ u tùy phong mím môi một cái, không lên tiếng, còn bên cạnh, diệp vô khuyết cũng là biết, đại sư huyên sợ là muốn đích thân đi hỏi hắn, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết hít sâu một hơi, trên mặt nặn ra một nụ cười, đại sư huynh ngươi có biện pháp gì tốt sao diệp vô khuyết mở miệng nói đúng không đúng không lúc này mới sống lời nói nếu không ta chủ động nói ra đó cũng quá sống như liếm chó ta còn là nội dung chính tôn nghiêm a biện pháp tốt chưa nói tới bất quá có thể lăn lộn qua cửa ải này l i ễ u tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói lại thật có biện pháp nghe nói như vậy, diệp vô khuyết giật mình, có chút kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong. trên thực tế, hắn căn bản không hy vọng nào khiêu chiến những người đó còn đánh thắng. chính hắn muốn làm nhất, chính là lăn lộn qua cửa ải này. bây giờ nghe l i ễ u tùy phong lại thật có thể cho mình nghĩ đến biện pháp đi ra, cũng là có chút kinh ngạc mấy phần. đại sư huyên, biện pháp gì Diệp vô khuyết có chút kích động đứng lên, rồi sau đó tiến tới trước mặt l i ễ u tùy phong hỏi, đúng không đúng không, nên thái độ này, thấy diệp vô khuyết biểu tình, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, sau đó hài lòng gật đầu một cái, nhị sư đệ, ngươi nghĩ, chúng ta bây giờ muốn qua cửa ải này, làm sao bây giờ, chỉ có hai cái biện pháp, một cái, chính là đánh bại bọn họ, Đó là đơn nói có là là mà giản nhất Nhưng Không thể trước mắt mà nói. Không quá có thể. ừ, mặc dù biết rõ đại sư h u y ê n nói là nói nhảm, nhưng diệp vô khuyết vẫn gật đầu một cái. biện pháp thứ hai, liền tương đối đơn giản một chút, khuyên lui, hoặc có lẽ là dọa lui bọn họ, liễu tùy phong vẻ mặt thần bí mở miệng nói, dọa lui, diệp vô khuyết những mày một cái, Hắn cũng nghĩ tới những biện pháp này, nhưng là dường như, chính mình không tìm được có thể hù dọa chạy bọn họ đồ vật a. l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, thực ra không có khó khăn gì. trên tay ta có một cái pháp bảo, chỉ nơi đó đánh nơi đó, hơn nữa có thể sinh ra rất lớn uy thế, uy lực trình độ tuyệt đối không thua nguyên anh cảnh giới, cái, cái gì, diệp vô khuyết chừng lớn con mắt, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía l i ễ u tùy phong cùng lúc đó bên cạnh cả đám cũng ánh mắt của là đăm đăm có chút kinh ngạc đại sư huyên điên rồi sao bảo bối gì uy lực có thể có thể so với nguyên anh cảnh giới làm sao có thể không sai chính là có thể so với nguyên anh cảnh giới l i ễ u tùy phong rất nghiêm túc gật đầu một cái ta không có đùa hơn nữa cái này pháp bảo có một cái rất tốt đặc điểm đó chính là chỉ địa phương nào đánh liền địa phương nào này lợi hại như vậy diệp vô khuyết trố mắt nghẹn họng nhìn liễu tùy phong có chút không tin tưởng ngươi không tin ta liễu tùy phong nghiêm sắc mặt không tin ta coi như xong rồi không có không có ta tin ta tin diệp vô khuyết gật đầu liên tục đại sư huyên ngài nói, chúng ta nên làm cái gì, nếu như đại sư huyên thật có như vậy một loại có thể so với nguyên anh cảnh giới pháp bảo lời nói, kia làm sao có thể có thể dọa lui những người đó, nhị sư đ ệ a, liễu tùy phong hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo sau đó mở miệng nói, chúng ta bây giờ phải làm là, chính là ngươi đã có thể giả bộ mũi, không đúng, vừa cho ngươi có thể dọa lui những người đó, cùng thời điểm sẽ không để cho ngươi tiếp theo gặp phải càng đại phiền toái tỉ như có nguyên anh cảnh giới nhân tới khiêu chiến ngươi nghe nói như vậy diệp vô khuyết trên c h á n toát ra một lớp mồ hôi lạnh khoa trương khoa trương chính mình một cái trúc cơ sơ kỳ lại sẽ bị nguyên anh kỳ khiêu chiến kia không phải đùa mà bất quá đảo cũng không thể loại trừ loại tình huống này nghĩ tới đây Diệp vô khuyết ở tâm lý nặng nề thở dài. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm. Chương tám mươi tám trước núi thái sơn sụp đổ mà không đổi màu. Vốn chỉ muốn nếu là có thể trước người h i ể n thánh một chút. Thoải mái một chút cũng là tốt. Bây giờ phiền toái không ngừng. Coi như là diệp vô khuyết chính mình. cũng có nhiều chút không chịu nổi. đây nên t ử không chỗ sắp đặt mỹ lực a. liễu tùy phong ở trước mặt d i ệ p vô khuyết nói nhỏ nửa ngày rồi sau đó lại vừa là dặn dò chừng mấy câu đây mới là nhìn về phía d i ệ p vô khuyết mà vốn là c ò n m ặ t ổ mày trao d i ệ p vô khuyết lại con mắt của là càng ngày càng sáng cuối cùng cả người đều là không nhìn được vẻ mặt hưng phấn ngẩng đầu lên kích động nhìn liễu tùy phong còn có thể như vậy thật sự là quá giả bộ mũi không đúng, thật lời hại, học được chứ, l i ễ u tùy phong nhìn nhà mình n h ị sư đệ, sau đó không yên tâm dặn dò, hệ thống nói đúng, từng cái nhân vật chính cũng yêu giả bộ bút, nếu như không cho hắn giả bộ bút cơ hội, nhân vật chính còn có thể là chủ giác à? chỉ cần nhân vật chính giả bộ bút, hắn liền cao hứng, cao hứng, độ hảo cảm dĩ nhiên là lên cao, đây là không thể nghi ngờ, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, d i ệ p vô khuyết vẻ mặt hưng phấn gật đầu một cái, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi đại sư huyên, cái này đại sư huyên không tệ lắm, lại còn có thể nghĩ đến loại biện pháp này đi ra, lợi hại, mấu chốt nhất là, còn có thể làm cho mình thoải mái, lại không phá hủy chính mình danh tiếng, trong lúc nhất thời,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 tẩy tuổi d ị c h kinh đan một viên tẩy tuổi d ị c h kinh đan có thể hút ra bên trong thân thể tạp chất thành công lên cấp đến kim đan kỳ ngay tại l i ễ u t u ổ i phong cười h í p mắt gật đầu lúc trong đầu lại vừa là c h u y ệ n đến một giọng nói l i ễ u t u ổ i phong sường sốt một chút nhất thời sắc mặt hơi chậm lại cái s ư gì độ h ả o cảm tăng lên ta có thể hiểu được tại sao lại tới một viên tẩy tuổi d ị c h kinh đan Loại đan dược này với bổ khí đan có thể không giống nhau. Hắn chỉ có thể sử dụng một lần a. Lúc trước đã dùng qua một lần rồi. Bây giờ lại cho một viên tẩy tuổi d ị c h kinh đan. n à y để cho mình tại sao làm. Trong lúc nhất thời, l i ễ u tuổi phong cũng là có chút ngây dại. Bây giờ hệ thống cũng bắt đầu như vậy t ù y ý phân phát đan dược sao. không có chút nào cho mặt mũi. n à y làm cho mình có thể như thế nào cho phải. l i ễ u tùy phong sắc mặt có chút khó chịu đứng lên, lúc này có thể thua thiệt lớn, lại trực tiếp chính là biến thành như vậy đan dược, một chút chỗ dùng cũng không có a. đại sư huyên, ngay tại l i ễ u tùy phong vẻ mặt khó chịu thời điểm, bên cạnh d i ệ p vô khuyết ở trước mặt hắn phất phất tay, nghĩ gì vậy, nhập thần như thế, không có gì, ta cho ngươi biết sự tình ngươi có thể ký biết, ngày mai cứ làm như vậy, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, yên tâm đi. Lần này, diệp vô khuyết đáp ứng rất sàng khoái, trong lòng cũng không có dư thừa ý tưởng, dù sao l i ễ u tùy phong đúng là đang giúp mình, cùng diệp vô khuyết nói được rồi những thứ này sau đó, l i ễ u tùy phong đó là lại lần nữa hồi đi đến trong phòng, bắt đầu s u ố i ruột mà bắt đầu, thời gian trôi qua cực nhanh, thời gian nháy con mắt đó là đến ngày kế một ngày này thiên su cung trước cửa t ụ tập không ít người những người đó cổ đều là thanh vân đồng thiên côn lôn đồng thiên còn có bồng lai đồng thiên thực lực cường đại mấu chốt nhất là những người đó đều là cho diệp vô khuyết xuống chiến thư mà ba ngày sau nhưng vẫn không có tin tức truyền về Diệp vô khuyết lại không thấy nói tiếp chiến thư, cũng không có nói không tiếp chiến thư. c á c h này thì để cho mọi người có chút khó chịu. vì vậy ngày thứ ba, trực tiếp đó là ngăn ở thiên su cung cửa, khẩn cầu thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. n à y thiên su cung xảy ra chuyện gì, chớ không phải sợ rồi hả, sợ, ta thiên su cung nhân làm sao sẽ sợ, tuyệt đối không thể nào. đây chính là chúng ta thuộc sơn đ ệ nhất cung, thuộc sơn đ ệ tử mở miệng nói, suy, không sợ lời nói, tại sao không làm phản ứng, không chịu đi ra ứng chiến. bên cạnh thanh vân đồng thiên nhân lạnh lùng mở miệng nói, sở khiếu thiên còn có sở ngạo thiên hai người đó là thanh vân đồng thiên, mà bây giờ bọn họ bị diệt vô khuyết một chiêu đánh phế sự tình truyền khắp bốn phía, quả thực là để cho thanh vân đồng thiên nhân mất mặt. vì vậy đối mặt thiên su cung nhân, bọn họ cũng là ý kiến lớn nhất, chỉ cần có thể chờ đến cơ hội c h â m chọc một chút, bọn họ liền không buông tha những cơ hội này, nghe nói như vậy, t h ụ ộ c sơn kiếm phái nhân không vui, sợ, ngươi cho rằng là ngươi là ai à, xứng s a o để cho chúng ta diệp sư để sợ, chúng ta diệp sư để kia là có thể một chiêu đánh phế nửa bước kim đan nhân, cắt, giả trang cái gì à, sở thì s o n g hùng bên trong thực lực mạnh nhất là sở khiếu thiên mới bất quá chút cơ đại viên mãn nửa bước kim đan kể từ đâu thật sao t h ụ c sơn đ ệ t ử có chút ngây ngẩn tựa hồ là không tin tưởng các ngươi có phải hay không là cố ý nhược hóa rồi sở thì s o n g ma danh tiếng từ đó muốn để cho chúng ta diệp sư để danh tiếng bị tổn thương phóng r á m nhất định chính là nói bậy nói bạ các ngươi xứng s a o thanh vân đ ồ n g thiên nhân vẻ mặt bất mãn mở miệng nói, theo dứt tiếng nói, trong lúc nhất thời, hai bang nhân cũng là lâm vào cãi vã bên trong, mà trên quảng trường cũng là lộn xộn một mảnh. cùng lúc đó, thiên su cung đại môn cũng là từ từ mở ra, một đảo thon gầy bóng người đi ra, bất ngờ đó là thiên su cung tam đệ tử, la tiểu hắc, Diệp vô khuyết đây, để cho hắn đi ra ứng chiến, thanh vân động thiên nhân hô, trong bọn họ cũng có nhân khiêu chiến diệp vô khuyết, cho nên giờ phút này hơi có chút phấn n ộ diệp vô khuyết chậm chạp không hiện thân, bọn họ đã không có kiên nhẫn, các vị nhà t r ú c ta n h ị sư h u y ê n nói, con đường tu hành, gian nan hiểm trở, tất cả mọi người là người tu đạo, đã có phần này bản lĩnh, tại sao không phải tới hàng yêu trừ ma ở chỗ này khiêu chiến hắn không có chút nào ý nghĩa la tiểu hắt nhàn nhạt mở miệng nói con ngươi vắng lặng nhìn về phía mọi người không trong lòng quá nhưng là có một loại nhàn nhạt bức cách cảm lời này dĩ nhiên là l i ễ u tùy phong để cho hắn nói ngay trước nhiều người như vậy mặt càng đem còn có nhiều như vậy tu vi cao thâm nhân lời như vậy nói ra để cho la tiểu h ắ c thập phần thoải mái, phóng rắm, hắn có phải hay không là không dám đánh rồi hả, không dám đánh coi như xong rồi, đúng vậy, có phải hay không là sợ, sợ liền nói sớm a, lãng phí lão t ử thời gian, nghe xuống phía dưới những người này lời nói, la tiểu h ắ c khẽ thở dài, sau đó tương đối có thành tựu mở miệng nói, thô b ị không chịu nổi, Tục k h ô như g c ị u đ ợ c chút Dứt tiếng nói. Đám người an tính một nói người an Đám vậy, ô số sư ánh nhìn Trong lòng mừng nhiên huyên Nên như chầm chầm phía Hắc Hắc mắt trực Tiểu Tiểu câu câu vui Quả về v La La lý Đại đạo dạy có dùng chính mình cao nhã, tỉnh táo, trước núi thái sơn sụp đổ mà không đổi màu cùng bọn họ những người này một đôi so với, thoáng c á c h là có thể phát hiện. những người này quá tục, tục không chịu được, nhưng là một x â y g h ế tiếp, trong đám người đó là đồ vật đập tới, ba thoáng c á c h đập chúng la tiểu h ắ c đầu, cốt, có người phấn nổ q u á la tiểu h ắ c xứng sờ, nhìn một c á c h đập đồ mình, nhất thời nổi trận lôi đình, vậy hắn nương là một cái giày, hay lại là đạp cướp chó giày, các ngươi, thô bị không chịu nổi, La tiểu hắc ngầm đầu lên, tức giận nói, tiếng nói còn chưa nói hết, vô số giày trực tiếp bay lên, biến, để cho diệp vô khuyết đi ra. đúng vậy, ngươi một cái tiểu xích lão còn dám ở chỗ này giáo huấn chúng ta, thật coi mình rất quan trọng rồi, biến, chúng ta muốn khiêu chiến là diệp vô khuyết, để cho diệp vô khuyết đi ra. đúng vậy, phải đó, bốn phía quần tình phấn chấn, vô số giày, rác rưởi từ phía dưới bay tới, suýt nữa đem la tiểu hắc bao phủ, mà la tiểu hắc cũng là giật mình một cái, liền vội vàng nhảy dựng lên, nghiêng đầu mà chạy, xong rồi, đại sư huyên dạy không hữu hiệu, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm, chương tám mươi chín trước người h i ể n thánh, trong đại điện, l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người ngồi chung một chỗ, diệp vô khuyết mang trên mặt nhàn nhạt buồn, bất quá tương đối mấy ngày trước mà nói, đã tốt hơn rất nhiều, đại sư huyên, ngươi nói, lần này có thể trải qua nguy hiểm không, diệp vô khuyết không nhịn được hỏi, lần này kêu đại sư huyên, so với hắn lúc trước kêu được vô số lần đều phải thật lòng. dù sao mình danh tiếng có thể hay không bị hủy, coi như toàn bộ ở nơi này phía trên, hắn hiện tại lo lắng duy nhất, chỉ có l i ễ u tùy phong cái này có thể so với nguyên anh cảnh giới pháp bảo, kết quả là thật hay g i ả nghĩ tới đây, diệp vô khuyết lại vừa là không nhìn được nhìn về phía l i ễ u tùy phong, chỉ là còn chưa kịp nói thêm cái gì. ngoài cửa, la tiểu hắc chính là lảo đảo chạy vào, trên người còn mang theo một cổ hôi thối đại sư huyên n h ị sư huyên không xong những người đó muốn giết ta a muốn giết ta a nghe nói như vậy diệp vô khuyết bỗng nhiên đứng dậy cả người trong nháy mắt giận dữ k i n h người quá đáng được rồi được rồi liễu tùy phong liền vội vàng ngăn cản diệp vô khuyết sau đó nói tỉnh táo tỉnh táo nhớ ngươi là cao thủ, hiểu không, dễ dàng như vậy sinh khí, làm sao còn làm cao thủ, đối với la tiểu hắc sẽ bị ném đồ vật sự tình, l i ễ u tùy phong sớm có d ữ liệu, dù sao, giả bộ như vậy mũi sự tình, ngoại trừ nhân vật chính có thể làm, người khác ai có thể làm, cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng nắm chặt không được, tam sư đ ệ hồi đi tắm đi, liễu tùy phong khoát tay một cái, ngươi n h ị sư huyên sẽ g i ú p ngươi báo thù. đại sư huyên n h ị sư huyên, các ngươi có thể nhất định phải báo thù cho ta à, nghe nói như vậy, la tiểu hắc lau mặt một cái, sau đó liền vội mở miệng nói, liễu tùy phong khẽ vuốt cảm, đưa mắt nhìn la tiểu hắc mang theo một thân mùi thúi sau khi rời khỏi, mới là liền vội vàng b u n g lỏng miệng mũi, từng n g ụ m từng n g ụ m hít hơi, thối chết, một cổ nát chân vị, người tu đạo cũng không rửa chân sao, khói miệng của diệp vô khuyết kéo ra, không nhìn được nhìn về phía l i ễ u tùy phong, làm sao bây giờ, chờ một lát nữa, sẽ đến lượt ngươi, nhớ ta dạy cho ngươi lời nói a, không cần lo lắng, sư huyên sẽ không bấy ngươi, l i ễ u tùy phong vỗ một cái diệp vô khuyết b ả vai, sau đó rất nghiêm túc mở miệng nói diệp vô khuyết mím môi một cái nhìn sâu một cái l i ễ u tùy phong sau đó chậm rãi gật gật đầu ngoài cửa mọi người vẫn ở chỗ cố ầm ào đến người người đều là cực kỳ bất mãn diệp vô khuyết đây đi ra cho lão tử đi ra đúng vậy ngươi không ra muốn làm gì ầm ầm n ấ p n ấ p triệt đầu triệt đuôi b ọ n chuột nhất đúng vậy đi ra đánh nhau một trận để cho lão tử cũng dương dương tự đắc xanh phóng rắm nhỏ tiếng một chút chúng ta là cái ý nghĩ này sao bốn phía thập phần hỗn loạn mắt thấy mọi người liền muốn xông vào thiên su cung rồi một giây kế tiếp thiên su cung đại môn chậm rãi mở ra mọi người yên tĩnh lại ngẩng đầu nhìn qua trong đại điện, sắc mặt của diệc vô khuyết vắng lặng, một thân đạo bảo màu xanh, cả người nhìn qua tuấn tú xuất trần, trong mơ hồ, có loại tiên khí trong người gặp vang vọng, cùng lúc đó, thiên su cung giữa không trung, tầng mây phun trào, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động nổi lên, bất ngờ đó là thường ninh trưởng môn, không lâu lắm sau đó, thường ninh trưởng môn ngẩng đầu, tại hắn vóc người, lại vừa là mấy bóng người c h ậ m rãi hiện lên, bất ngờ chính là thanh vân đồng thiên đồng chủ, côn lôn đồng thiên đồng chủ, còn có bồng lai đồng thiên đồng chủ, mấy vị, thế nào ta thuộc sơn kiếm phái một vị tiểu tiểu t r ú c cơ kỳ đồ đệ, cũng có thể hấp dẫn các ngươi nhiều người như vậy sự chú ý, thường ninh trưởng môn cười khẽ một tiếng, c h ậ m rãi mở miệng nói, chúc cơ thì đấm phát chết luôn nửa bước kim đan thực lực như vậy chúng ta làm sao có thể không quan tâm đây xa xa màu xanh h ư ảnh bên dưới truyền đến nhàn nhạt thanh âm bất ngờ đó là thanh vân đồng thiên đồng chủ a đây đều là lời đồn đãi để tử trò đùa trẻ con t h ô i tự nhiên không thể tin tưởng thường ninh trưởng môn cười khẽ một tiếng mọi người không nói thêm gì nữa chỉ là c u i đầu, l ặ n g l ặ n g nhìn tên đệ tử này, ánh mắt của diệp vô khuyết lãnh đảm nhìn lướt qua bốn phía, rồi sau đó trong đầu vang lên đại sư huyên dặn dò, lập tức cũng là nhẹ dọn mở miệng nói, vốn từ đầu không có, hà sử nha trần ai, thanh âm không lớn, nhưng là vừa vặn truyền vào trong tai mọi người, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều là s ư ờ n sốt một chút, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, vốn từ đầu không có, hà sử nha trần ai, ý tứ chính là vốn là không có thứ gì, làm sao sẽ chọc tới nhiều như vậy phiền não, nói cao thâm một chút, ta trong lòng diệp vô khuyết cũng không có như vậy đô bi thử ý nghĩ, cũng không có nhiều như vậy danh lời truy đuổi, các ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta phiền toái đây, những lời này, vừa đúng biểu hiện diệp vô khuyết lãnh đảm trong lòng ngạo khí dĩ nhiên càng nhiều là đối tu luyện một loại thái độ ta bản vô tâm với các ngươi phân cao thấp các ngươi lại buộc không thả trong lúc nhất thời không ít người trong lòng đều là hiện ra một cái cổ vẻ áy náy đúng rồi tất cả mọi người là tu đạo nhân tại sao phải so với cái cao thấp đi ra đây Lúc nào tu đạo trở nên như vậy có công danh lời lục tính, mọi người một mảnh yên lặng, trong lúc nhất thời, lại cũng không biết rõ nên nói thứ gì, trong lòng chỉ là có chút hối hận, chỉ một về mặt tâm cảnh mặt, đã biết những người này liền không so được diệt vô khuyết rồi. đám mây trên, nghe nói như vậy, mấy bóng người cũng là trào giật mình, trong mắt nổi lên một vệt nồng nặc hiếp sợ, Tu luyện càng đến hậu kỳ, càng phát hiện, đối với đạo tâm tu luyện càng trọng yếu hơn, mà giờ k h ắ c này nghe được d i ệ p vô khuyết lời nói, trong lúc nhất thời, chúng trưởng môn đồng chủ, trong lòng lại cũng là có không nhỏ xúc động, người phía dưới trong lòng quan tâm công danh l ợ i lục, bọn họ lại tại sao nếm không phải thì sao, chính mình đạo tâm lại còn không có một chút cơ kỳ để tử thuần sạch, trong lúc nhất thời, mọi người cũng có nhiều chút xấu hổ mấy phần. mà cùng lúc đó, thường ninh trưởng môn cũng là thân hình run lên. cả người lâm vào một loại huyền ảo trong cảnh giới. bên cạnh bồng lai đồng thiên đồng chủ cũng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. hắn lại hiểu, thực lực lại tăng lên. này thục sơn, thế nào liền đ ệ tử cũng khoa trương như vậy. côn lôn đồng thiên đồng chủ cũng là không nhìn được nói. phía dưới, diệp vô khuyết nhàn nhạt quét qua bốn phía nhân, thấy trên mặt bọn họ hiện ra lướt qua một cái ái náy, yên lặng biểu tình, làm trong lòng hạ cũng là vui mừng. Con bà nó, quả nhiên đủ trang bút, không nghĩ tới đại sư huyên giả bộ bút một đạo bên trên lại có thiên phú như vậy, thật sự là để cho người ta không dám tin tưởng a, trong lòng diệp vô khuyết mừng thầm, bất chi bất xác đối với thái độ của l i ễ u tùy phong lại vừa là c h u y ệ n tốt mấy phần. Ken, chúc mừng ký chủ nhân vật chính độ hào cảm lên cao nửa điểm chỉ số vì thua tám mươi bốn nhắc nhở trang bút hào tâm tình nha. Ken, chúc mừng ký chủ độ hào cảm tăng lên nửa điểm nhiệm vụ chính tuyến khen thưởng d ị c h kinh tẩy t ổ i đ a n một viên trong đại điện l i ễ u tùy phong giấu hỏi đầy đầu, độ h ả o cảm tăng lên ta hiểu, ta cũng biết rõ, nhưng là ngươi liên tiếp đưa ta ba viên d ị c h kinh tẩy tuổi đan là ý gì, ta một viên là được a, muốn nhiều như vậy cũng vô dụng thôi, l i ễ u tùy phong có chút không nói gì, bất quá g ầ u gì cũng là hệ thống đưa, không cần thì phí, lập tức l i ễ u tùy phong cũng là không nói thêm cái gì, mà cùng lúc đó, bên ngoài đại điện, ánh mắt của diệp vô khuyết lại lần nữa quét qua mọi người, trong con ngươi nổi lên một vệt nồng nặc vẻ mất mát, không sai, cũng là đại sư huyên dạy, ta b ả n vô tình cùng các vị phân cao thấp, thật không dám giấu xếm, tại hạ thực lực, quả thật chỉ có chút cơ sơ kỳ, bạch, theo dứt tiếng nói, bên ngoài đại điện đám người quất một cách thì là sôi trào lên, lại thật chỉ có chúc cơ sơ kỳ loại thực lực này làm sao có thể sẽ đánh bại nửa bước kim đan tuyệt đối không thể nào này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm chương chín mươi thiên hạ phong vân ra chúc ta đám người x ô i trào nghe xuống phía dưới lời nói k h ó e miệng của diệp vô khuyết nổi lên vẻ k h i n h thường chính mình bằng vào chúc cơ sơ kỳ bị nhiều người như vậy khiêu chiến thậm chí còn có kim đan trung kỳ như vậy cảm giác thoải mái bất quá nhiều người nhìn như vậy chính mình tiếp theo mới là màn diễn quan trọng nghĩ tới đây diệp vô khuyết con ngươi hít một cái nhẹ dọn thở dài rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói bất quá chư vị cũng không nhất định như thế cho nên ta không chấp nhận chư vị khiêu chiến cũng không phải là cảm thấy không đánh lại mà là sợ bị thương các ngươi ồn、um、ả o đám người lại vừa là kích động người s ở hữu ngẩng đầu lên vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn về phía diệp vô khuyết thật là cuồng vọng r ộ n g lại còn nói sợ thương chúng ta nhất định chính là phách l ỗ i trong đám người muốn muốn khiêu chiến diệp vô khuyết vì kia kim đan trung kỳ cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên biểu hiện trên mặt mang theo từng tia khinh thường cùng khinh miệt từ trên người ngươi ta không có cảm giác được ngươi có cái gì có thể uy hiếp được ta nếu như nói diệp vô khuyết thực lực có thể thương tổn tới t r ú c cơ đại viên mãn còn có người tin tưởng nhưng là đối mặt kim đan trung kỳ nói lời này sợ là căn bản không có người nào sẽ tin tưởng bởi vì đây là chuyện không có khả năng g i ố n g vậy giữa không trung Thường ninh trưởng môn cũng là chậm rãi nhíu mày. tại hắn thực lực như vậy bên dưới. diệp vô khuyết trong mắt hắn căn b ả n không có chút nào có thể ẩm nút ở đồ vật. hắn cũng nhìn không ra. diệp vô khuyết có cái gì hàng mẫu chuyện có thể thương tổn đến kim đan trung kỳ. diệp vô khuyết không tiếng đồng cười một tiếng. rồi sau đó chậm rãi nhìn lướt qua mọi người. kia ánh mắt sắc bén bên dưới. mọi người lại có chút không dám nhìn thẳng, không nghĩ tới một cái tiểu tiểu chúc cơ sơ kỳ. lại cũng có như vậy đại bá lực, ta biết rõ chư vị không tin tưởng, cho nên ta cho chư vị một cái cơ hội. diệp vô khuyết nhàn nhạt mở miệng nói, đám người xôn xao, nhìn dáng sấp, diệp vô khuyết vẫn sẽ tiếp nhận mọi người khiêu chiến. nếu như vậy, tiếp theo liền có trò hay để nhìn, bất quá, Này diệp vô khuyết đã có gan này tiếp nhận khiêu chiến. Kia có phải hay không là liền biểu thì hắn thật có cái biện pháp này có thể đánh bại kim đan trung kỳ. nghĩ tới đây. chúng nhân sắc mặt có chút trắng b ệ t thêm vài phần. không nghĩ tới. Này diệp vô khuyết thật không ngờ lời hại. ta chỉ ra một chiêu. nếu như các vị còn cảm thấy có thể tiếp lấy ta chiêu thức lời nói. vậy thì hoan nghênh khiêu chiến. b ấ t quá có chuyện, ta cũng phải nói cho các vị, hôm nay đi qua, không muốn lại khiêu chiến ta, không có chút nào ý nghĩa, ta yêu cầu r ố c lòng tu luyện, d i ệ p vô khuyết nhàn nhạt mở miệng nói, bốn phía nhân quất một cái thì là kích động, trời ạ. ngươi có nghe hay không, hắn nói chỉ ra một chiêu, ta thiên, cái này cũng thật l ợ i hại ạ. để cho người ta thật là không dám tin tưởng, bốn phía nhân dối rít mở miệng nói tựa hổ một màn này mơ hồ cùng lúc trước lời đồn đãi lời muốn nói diệp vô khuyết một chiêu p h í sở khiếu thiên cảnh tượng tại sao tương tự c á c h này làm cho không ít người đều là hưng phấn lên trước sở khiếu thiên khiêu chiến diệp vô khuyết bọn họ không thấy nhưng là bây giờ diệp vô khuyết đối chiến kim đan trung kỳ có thể không thể bỏ qua a được ngươi chỉ ra một chiêu Nếu là có thể phá ta phòng ngự liền coi như ta thua trên quảng trường kia kim đan trung kỳ chậm rãi đứng lên trong mắt mang theo từng tia vẻ ngạo nghễ h u y ê n đài hiểu lầm diệp vô khuyết khẽ lắc đầu ta một chiêu này không dễ khống chế nếu là ngộ thương h u y ê n đài ta không tốt giao phó ý tứ của ta là c h ú n g ta đi sau núi ngươi xem ta một chiêu này uy lực nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn c ả n ngươi liền thắng như thế nào cuồng vọng vô cùng cuồng vọng trong lòng người sở hữu đều là nghĩ như thế biểu hiện trên mặt cũng là trở nên kinh ngạc lên n à y diệp vô khuyết rốt cuộc là ý gì thật không ngờ gan lớn còn dám nói như vậy yêu cầu mà nghe nói như vậy Kim k i đan trung kỳ sắc mặt cũng là trở nên khó coi mấy phần ngươi xem thường ta hương đài hiểu lầm đợi ngươi thấy ta một chiêu này liền biết diệp vô khuyết cũng không nói nhiều cái gì đem một cao thủ phong độ diễn dịch tinh tế coi như là núp ở trong đại điện l i ễ u tùy phong cũng là không nhịn được chép miệng một cái thật không h ổ là nhân vật chính trời sinh bức vương ngươi Kim đan trung kỳ tu sĩ có chút nổi nóng, sau đó lạnh lùng nhìn một cái diệt vô khuyết, cuồng vọng, được, nếu như vậy, ta đây liền nghe ngươi. Kim đan trung kỳ tu sĩ chậm rãi mở miệng nói, mà chân sau hạ giống như đoạn phim như thế nổi lên một đạo hình tròn trận pháp. ngay sau đó, trường kiếm đó là xuất hiện ở dưới chân hắn, sau núi, chúng ta một quyết định thắng bại. Kim đan trung kỳ tu sĩ mở miệng nói, rồi sau đó ngự kiếm lên, nhanh chóng đi sau núi, mọi người cũng là nhanh động. trên đại điện, vô số trường kiếm bay lên không, phía trên đều là xuất hiện không ít tu sĩ, hiển nhiên, bọn họ đều là chuẩn bị đi sau núi xem, mà thấy một màn như vậy, diệp vô khuyết cứng một chút, mặt bên trên nổi lên vẻ lung túng, trong đại điện, mọi người cũng là kỳ quái đứng lên n h ị sư huyên tại sao bất động đúng vậy thế nào không đi kỳ quái đi sau núi A mọi người bàn luận xôn xao rốt cuộc mỗi một khắc bên cạnh liếu tùy phong p h ạ c h một cái tử đứng lên trên mặt lộ ra một vệt bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu được biết rõ cái gì à người bên cạnh hỏi n h ị sư để chúc cơ sơ kỳ Mẹ hắn sẽ không ngự kiếm phi hành, l i ễ u tùy phong vỗ mạnh đầu mở miệng nói, trong một sát na, trong đại điện lâm vào l u n túng bên trong, thật giống như, thật là cái vấn đề này a. cùng lúc đó, cửa điện ngoại, diệp vô khuyết cũng là gặp phải một màn này, biểu hiện trên mặt đã trước trước l u n túng biến thành lãnh đảm, kim đan kỳ mới có thể ngự kiếm phi hành, ta chỉ có chút cơ sơ kỳ, sẽ không ngự kiếm phi hành diệp vô khuyết ở tâm lý mặc niệm một tiếng sau đó ngẩm đầu nhìn về phía rồi mọi người không tiếng đồng thở dài chậm rãi nhìn về phía những thứ kia giống vậy sẽ không ngự kiếm phi hành chút cơ kỳ để tử nói ta với các ngươi cùng đi dứt tiếng nói diệp vô khuyết s ã i bước xoay người rời đi cùng lúc đó trong gió cũng là chuyện đến một bài thơ thiên hạ phong vân r a chúc ta vừa vào giang hồ năm tháng thúc giục hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu c h u n g không khỏi nhân sinh một cơn say phong có chút xốc xích thơ cũng là đứt quãng nhưng vẫn là truyền vào trong tai mọi người để cho người ta tuyên truyền giác ngộ trời ạ này diệt vô khuyết còn nhỏ tuổi lại có như thế ngạo cốt câu này thiên hạ phong vân r a chúc ta thoáng c á c h để cho trong lòng người rung động đến tâm can, dương cao rồi cách cục, để cho người sở hữu tựa hồ lồng ngực đều là cao ngất thêm vài phần. đúng vậy, không quá nhân ra nhìn cũng thấu triệt, vừa vào giang hồ năm tháng thúc g ụ c đúng là thân bất do kỳ a, ngươi xem này d i ệ p vô khuyết, còn nhỏ tuổi, bản vô tình tham gia khiêu chiến, lại bị chúng ta buộc, ai, chúng ta thật chẳng ra gì, ngươi mới chẳng ra gì, bất quá này mấy câu đàm tiếu chung, một cơn say, sâu sắc biểu hiện đối với chúng ta khiêng thường a, quả thật, rất cuồng vọng, bốn phía nhân n h ị luận âm ỉ từng cái trong lòng cũng là kích động không dứt, này diệp vô khuyết, tuổi còn trẻ, lại có như thế tâm cảnh, thật sự là không đơn giản a, mà cùng lúc đó, trước mặt diệp vô khuyết đã thoải mái lật, con bà nó, đại sư huyên thật là ngưu phê, thậm chí ngay cả loại này trang bút phương thức cũng nghĩ ra được, ngưu, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ không năm, chương chín mươi một ta muốn bắt đầu trang bút rồi, cùng lúc đó, liễu tùy phong nhanh chóng mang theo chúng để t ử từ trong phòng chạy ra ngoài, lui về phía sau sơn đi, đại sư huyên như vậy thật có thể không đương nhiên là có thể l i ễ u tùy phong có chút bất mãn mở miệng nói chờ đến thời điểm các ngươi đều tự tìm tốt một chút cầm xong ốm nhòm một khi thấy nhị sư huyên chỉ hướng nơi này các ngươi rồi các ngươi liền theo trong tay hít nổ biết chưa l i ễ u tùy phong mở miệng nói biết rõ biết rõ mọi người liền vội vàng gật đầu một cái cùng thời điểm là có chút bận tâm đứng lên không lâu lắm sau đó liễu tùy phong mấy người đó là nhanh chóng ở bốn phía tách ra sau đó đi trước bên cạnh sườn núi nơi cùng lúc đó giữa không trung tầng mây phun trào thường ninh trưởng môn thanh vân động thiên động chủ đám người nhanh chóng tụ tập thường ninh trưởng môn n g ư ờ i đệ tử này khẩu khí thật là lớn a lại còn nói chỉ ra một chiêu, a, thường ninh cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, chỉ giờ phút này là chân mày nhưng là nhíu chặt đến, hắn cũng rất tò mò, kết quả tại sao, diệp vô khuyết sẽ có loại này sức lực nói lời như vậy, coi như là lấy hắn bản lĩnh, cũng không nghĩ ra có biện pháp gì có thể làm được một điểm này, một cái chút cơ sơ kỳ, vọng tưởng một chiêu đánh bại kim đan trung kỳ, A, lời nói vô căn cứ, tiểu tử này, khoác lác thổi lớn, bất quá, ngay tại hắn trần chờ thời điểm, sau núi nơi, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở thường ninh trưởng môn trong mắt, bất ngờ đó là l i ễ u tùy phong. ồ, thường ninh trưởng môn m ặ t trung lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, hắn liền t h u liếm, rồi sau đó bất động thanh sắc quay người sang hình, đồng thời cổ tay đ ộ n g một cái, lặng yên không một tiếng đ ộ n g một đạo thuật pháp thi triển qua đi, đồng thời thân hình hắn, cũng là chắn chúng trước người đồng chủ, để cho bọn họ không thấy được phía dưới người kia. cho tới giờ k h ắ c này, hắn mới là loáng thoáng biết rõ. dường như, d i ệ p vô khuyết không bàn lãnh này, l i ễ u tùy phong tiểu tử này có a, mặc dù hai tiểu tử thực lực không kém nhiều, nhưng là l i ễ u tùy phong ở thục sơn cũng sinh sống một đoạn thời gian thường ninh trưởng môn biết rất rõ tiểu tử này cổ linh tinh quái có rất nhiều ly kỳ chủ ý nếu như là lời nói của hắn đến cũng không phải là không thể cùng lúc đó vốn là mai phục ở nơi giữa sườn núi l i ễ u tùy phong cũng là ngẩm đầu lên ánh mắt lộ ra rồi vẻ kinh ngạc vừa mới trong nháy mắt kia Hắn loáng thoáng cảm thấy tựa hồ có một cổ vô hình đồ vật lồng trùm lên trên đầu mình, che giấu chính mình khí tức, bất quá rất nhanh, l i ễ u tùy phong lại vừa là lần nữa nằm xuống, dùng ốm nhòm nhìn về phía xa xa, sau núi nơi, quần hùng tụ tập, mọi người có đứng trên tàng cây, có ngự kiếm phi hành, có đứng ở phía trên tàng đá, dối rít chờ, Kim đan trung kỳ tu sĩ đã xuất hiện, ngự kiếm đứng thẳng trên không trung, chân mày hơi nhíu đến, biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc, kỳ quái, tại sao hắn còn chưa tới, thế nào d i ệ p vô khuyết còn chưa tới à? đúng vậy, sẽ không phải là không dám tới chứ, thật là kỳ kỳ quái quái, người đâu, sợ, mới vừa rồi ra trâu thổi lớn như vậy, bây giờ không có tiếng nhi rồi hả, đúng vậy, kêu hung có ít lời gì à. bốn phía nhân rối rít mở miệng nói, biểu hiện trên mặt có chút khó chịu, tựa hồ thập phần mất hứng, mà mọi người cũng đang sưu tầm đến diệt vô khuyết bóng người. Kỳ quái, bản nên xuất hiện nhân vật chính lại không xuất hiện, n à y cũng thời gian bao lâu, mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, đám người phía ngoài cùng, đột nhiên truyền đến một đạo yếu ớt thanh âm, c á c h kia có thể hay không để cho để cho ta gây khó dễ ai không phải gây khó dễ ta đã tới chậm một bước sẽ không xem náo nhiệt địa phương trả lại cho ngươi để cho ta cho ngươi để cho ai mẹ hắn cho ta để cho a trước mặt hán tử hùng hùng hổ hổ nghiêng đầu nhìn một cái rồi sau đó ngay sau đó sắc mặt cứng đờ trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc vẻ Nha, nha, nha. Hán tử kia quái khiếu cạnh không nhìn Chỉ chưa thêm cạnh nhiên phản thiên khuyết chỗ Nhanh tránh khuyết nhường chút quái cái Đám tách Người bên cũng nổ mắng lên Chỉ là còn chưa kịp nói thêm cái gì. Người bên ứng này người Người đến người đến、Đám、người dần dần tách ra một con đường tử đột Ta suốt tới một một kia kịp lại Diệp Diệp Mọi đi ra ra ra cuộc gì được vô vô đã là ở lộ ra cuối đường đầu diệp vô khuyết, diệp vô khuyết mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, tâm lý đã sớm mù mải phê rồi, lần đầu tiên thấy đánh nhau nhân, đi một mình tới, thiên biết rõ dọc theo con đường này chính mình tận lực làm cho mình bình tĩnh lại, phế bao nhiêu lực tức, muốn không phải mình định lực đủ, chỉ sợ sớm đã xấu hổ tìm một chỗ the hở chui vào, nhân r a kim đan trung kỳ, nhiều táp, mẹ hắn ngón tay chỉ một cái, kiếm đã đến chân mình hạ, sau đó ngự kiếm mà đi, chính mình đây, dựa vào cặp chân gắng ư ợ n g đi tới, không sai, đi tới, b ì n h thường tự mình tiến tới t h ụ c sơn đúc luyện thời điểm, đều là sãi bước chạy tới, cũng coi là tu luyện, nhưng là lần này, nhiều người nhìn như vậy, mình tại sao có thể chạy tới, mất mặt cỡ nào a cho nên diệt vô khuyết chỉ có thể là từng bước từng bước chầm rãi đi tới làm cho mình nhìn qua ung dung một chút nhàn nhã một ít nhưng là dù vậy không phải ra mặt d à y nhân cũng căn bản không làm được đám người dần dần tách ra lộ ra diệt vô khuyết thân hình kia kim đan trung kỳ tu sĩ con ngươi hít một cái ngươi rốt cuộc đã tới ta tới rồi Diệp vô khuyết mặt không chút thay đổi gật đầu một cái, tính táo hơn, nhất định phải tỉnh táo lại ổn định, thể hiện ra b ư ớ c cách của mình đi ra. Diệp vô khuyết ở tâm lý điên cuồng nói thầm, nhưng là trên mặt ổn định một nhóm, ta chở ngươi đắt lâu, kim đan trung kỳ tu sĩ mở miệng nói, mỗi đại sự cần tính khí, huống chi, c á c h này cũng không coi là chuyện lớn, Diệp vô khuyết con ngươi vừa nhấp, chậm rãi mở miệng nói. nghe nói như vậy, kim đan trung kỳ khói miệng của tu sĩ xé một chút, a, lại bị so không bằng. bắt đầu biểu diễn ngươi thủ đoạn đi, kim đan trung kỳ tu sĩ lần nữa mở miệng nói. nếu là ngươi thật có thể phát ra một chiêu phá ta phòng ngự thủ đoạn, coi như là ngươi thắng, diệp vô khuyết chậm rãi lắc đầu một cái, ngươi chắc chắn sao. ta chắc chắn, kim đan trung kỳ tu sĩ mở miệng nói, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, được, ta cho ngươi cơ hội này, chỉ cần một chiêu, ta một chiêu này, gọi là thiên lôi, thiên lôi, nghe được cái tên này, người phía dưới nhất thời kinh ngạc lên, từng c á c h biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút khiếp sợ, trời ạ lại là như thế ngang ngược tên. đúng vậy. không nghĩ tới a. thiên lôi. chẳng lẽ là lôi pháp. ai biết rõ đây. bốn phía nhân bàn luận xôn xao. biểu hiện trên mặt cũng là trở nên kinh hãi. kim đan trung kỳ tu sĩ cũng là những mày một cái. kinh ngạc nhìn một cái diệp vô khuyết. rồi sau đó nhẹ giọng nói. không thể nào. chúc cơ kỳ tu sĩ không cách nào dẫn lôi. vậy thì nhìn kỹ, diệp vô khuyết cười lạnh một tiếng, khó miệng đột nhiên lộ ra vẻ khinh miệt nồ cười, phảng phất đang nói, các ngươi những thứ này nhà quê, xem ta ra tay đi, dứt tiếng nói, diệp vô khuyết cũng là không nói nhảm nữa, nhanh chóng giơ tay lên, trong tay bóp ra một đạo cực kỳ huyền ảng pháp quyết, đây là, thấy diệp vô khuyết trên tay pháp quyết, mọi người trong lòng cả kinh, đồng thời trên mặt toát ra một cổ vẻ kinh ngạc. tại sao này pháp quyết, lại không có chút nào dẫn động linh lực cảm giác, hơn nữa thế nào từ không bái kiến loại này pháp quyết, xa l ạ như vậy đây. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ồ không năm, chương chín mươi hai hô phong hoán v ũ diệt vô khuyết, xa l ạ thủ quyết, xa l ạ phương thức chiến đấu, còn có xa l ạ kia chiêu thức tên. tất cả mọi người đều là có chút m ộ n g cái này diệp vô khuyết không theo lẽ thường xuất bài a xa xa kia kim đan trung kỳ tu sĩ cũng là những mày một cái trong mắt để lộ ra từng tia kỳ quái biểu tình thái thượng thai tinh ứng biến vô rừng chúng thần trở về vị trí cũ nghe ta hiệu lệnh diệp vô khuyết chậm rãi mở miệng nói trong mắt bảo phát ra một cổ tàn k h ố c Linh lực ở trong mắt lưu truyền, để cho diệp vô khuyết cả người nhìn qua dị thường thần tuấn. Chỉ là, còn chưa đủ. Liên thực lực này, là hoàn toàn chưa đủ. Kim đan trung kỳ trong lòng tu sĩ nghĩ như thế, mà bốn phía nhân cũng nghĩ như vậy. Vào thời khắc này, diệp vô khuyết ngẩng đầu lên, nhanh chóng đem trước đó g i ấ u ở dưới lưới đan dược nuốt vào, đan dược vào cơ thể. một cổ c ử đại linh lực trong nháy mắt bộc phát mở tất cả mọi người đều là xứng sờ trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc xảy ra chuyện gì mới vừa rồi trên người diệp vô khuyết tại sao sẽ đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại mọi người ở đây nghi ngờ còn chưa kịp phản ứng thời điểm diệp vô khuyết lại lần nữa khẽ quát một tiếng lạnh lùng quát phong tới cái gì Hắn muốn làm gì, mọi người cả kinh, nhưng là một giây g h ế tiếp, lá cây vang xào xạp, càng diễn ra càng mãng liệt, giữa không trung, mây đen ngưng ghét này, lại thật có gió nổi lên, tất cả mọi người đều là che lại, điều này sao có thể, tuyệt đối không thể nào, chúc cơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể sẽ đưa tới thiên t ư ợ n g nhận ra được này gì tưởng, Diệp vô khuyết chính mình cũng là mông. mới vừa rồi hắn một mực ở lo lắng. Lo lắng cho mình kết quả có thể hay không dựa theo đại sư huyên lời muốn nói làm tiếp. thực ra nói không có bao nhiêu vấn đề. Mấu chốt là, n à y kết quả có phải hay không là thật có thể dựa theo tự mình nói tới. Muốn phong, phong sẽ tới. Muốn mưa, mưa sẽ tới. tâm tình của hắn thập phần thấp phỏm. cho nên đang kêu thời điểm cũng là cực kỳ khẩn trương chỉ là đợi trong bầu trời thật đông lại mây đen thời điểm trong lòng diệp vô khuyết kích động có thể tưởng tượng được m ư a tới diệp vô khuyết lần nữa mở miệng nói lần này thanh âm càng lanh lành rồi trong trèo thanh âm ở trong sơn cốc quanh quẩn nhìn người bên cạnh vẻ mặt khiếp sợ hoa l ạ c l ạ c giữa không trung từng trận mưa lớn đột nhiên hạ xuống, vội vàng không kịp chuẩn bị, tới nhanh nhẹn như vậy. ngoài d ữ liệu, tất cả mọi người đều mung, hô phong hoán vũ, n à y diệp vô khuyết lại thật có thể hô phong hoán vũ, quá kinh khủng. trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía diệp vô khuyết biểu tình cũng là trở nên kinh hoàng, mây đen phô thiên cách địa, Đem chọn cái không trung nhuộm đấm sống như là mặt thủy ngưng ghét mà thành, mưa như thác lũ, mưa to mà xuống, trên người mọi người ướt nhẹp một mảnh, kia dày đặc hạt mưa đem người sở hữu thân thể kể cả tâm tưới lạnh như băng một mảnh, cái này diệp vô khuyết, quá kinh khủng, trong đám mây, thường ninh trưởng môn cũng là vẻ mặt khiếp sợ, trong con ngươi nổi lên vẻ kinh ngạc, tại sao biết cái này cái dáng vẻ, còn lại một đám đồng thiên đồng chủ giống vậy sắc mặt có chút khó coi mỗi người bọn họ cũng không tin tưởng nhưng là sự thật thật xảy ra muốn gió có gió muốn mưa có mưa n à y diệp vô khuyết chẳng lẽ là thiên tiên truyền t h í mọi người con ngươi t r ự c câu câu nhìn chằm chằm trên người diệp vô khuyết trong mắt nồng nặc không dám tin mà thường ninh trưởng môn vừa vặn ngược lại ánh mắt của hắn dừng lại ở phía dưới trên người l i ễ u tùy phong lúc trước cho l i ễ u tùy phong làm t h u ậ t pháp trước mắt chỉ có mình có thể thấy hắn bây giờ đã phát sinh hết t h ả y nhất định với l i ễ u tùy phong có quan hệ nghĩ tới đây thường ninh trưởng môn những mày một cái đột nhiên nhớ lại tối ngày hôm qua l i ễ u tùy phong tìm đến mình hỗ trợ sự tình chẳng lẽ thường ninh trưởng môn lâm vào trong hoài nghi cùng lúc đó, phía dưới không ít người đều là trực câu câu nhìn chằm chằm trên người diệp vô khuyết, đưa hắn tôn thờ, thoải mái a, diệp vô khuyết trên mặt cũng là nổi lên vẻ hưng phấn vẻ, cả người ở trong lòng không thể ướp chế hô to, loại này muốn gió có gió, muốn mưa có mưa cảm giác, thật là thoải mái a, một xây g h ế tiếp, diệp vô khuyết chính là c u i đầu đến, Con ngươi t r ự c câu câu nhìn chằm chằm kia kim đan trung kỳ tu sĩ, sau đó cười lạnh một tiếng, hướng về phía hắn đưa bàn tay ra, xa xa hư cầm, lôi tới, d i ệ p vô khuyết trong con mắt biến ảo ra từng tia vẻ lạnh lùng, rồi sau đó lạnh lùng mở miệng nói, chỉ là, không có đ ồ n g tính, lôi điện cũng không có phát sinh, d i ệ p vô khuyết trên mặt thoáng hiện lên một vệt không dễ dàng phát giác lung túng. xong rồi, đại sư huyên không đáng tin cậy, lại xuất hiện tình huống như vậy, mà nơi giữa sườn núi, liễu tùy phong cũng là sườn sốt một chút, liền vội vàng cầm lên ốm nhòm hướng xa xa nhìn, trứng rùa, cái nào thằng nhóc con phụ trách chỗ đó bảo phá, mẹ hắn ngược lại là cho ta theo như gíp nổ a. liễu tùy phong có chút nổi nóng suy nghĩ, cuối cùng đưa mắt đặt ở trên người la tiểu hắc. Thô, tiểu tử này nhìn nhị sư để biểu diễn nhìn choáng váng, quên theo như g h í t nổ rồi, ốm nhòm bên trong. liễu tùy phong thấy rõ rồi la tiểu hắc vẻ mặt si ngốc biểu tình, nhất thời nổi nóng cực kỳ, ngươi người ngô ngư ngốc, lôi đến, lôi trong tay ngươi, ngươi không theo, nơi nào đến lôi, l i ễ u tùy phong có chút căm tức mắng nhưng là một giây g h ế tiếp ầm giữa không trung tầng mây đụng một đảo thiểm điện phá vỡ không trung đem kia bởi vì mây đen mà trở nên đen nhánh thiên mạc quất một cách thì là chiếu sáng cùng lúc đó to lớn lôi tiếng vang lên tiếng sấm kia ùm ù g một mảnh dày đặc mà vừa kinh khủng một trận lại một trận giống như giữa không trung có thiên quân vạn mã đang lao nhanh như thế ngươi có thể đủ rõ ràng cảm giác được hắn xa xa tới lại xa xa đi tà thuốc liễu tùy phong ngẩng đầu lên có chút không dám tin nhìn không trung vốn là dựa theo kế hoạch của hắn là không có có c á c h này lôi bây giờ diệp vô khuyết một kêu c á c h này lôi đã tới rồi c á c h này làm cho liễu tùy phong có chút mộng thì ra ở nhân vật chính trong thế giới thật muốn gió có gió muốn mưa có mưa cả thiên lôi cũng như vậy nghe lời l i ễ u tùy phong tự mình lẩm bẩm biểu hiện trên mặt có chút mờ mịt cùng lúc đó diệp vô khuyết đồng tử cũng là trong nháy mắt liền bị kia lôi điện cho chiếu sáng trong mắt của hắn giống vậy bài trí nồng nặc khiếp sợ đại sư huyên lại thật cho mình đưa tới lôi điện điều này sao có thể, đại sư huyên lại thật đưa tới lôi điện, đại sư huyên chẳng lẽ có l ợ i hại như vậy, đây là trong trí nhớ mình cái kia đại sư huyên sao, điên rồi, nhất định là điên rồi, đại sư huyên làm sao có thể sẽ biến thành như vậy, d i ệ p vô khuyết trong đầu tràn đầy không dám tin tưởng, k e n chúc mừng k ý chủ, nhân vật chính độ hào cảm, lên cao ba cái điểm, chỉ số vì, Ng h nhở. ắ c n t ă lên độ hưng ả cảm o vào hảo chỉ có dựa vào liếm nha. Chúc mừng ký chủ. Độ hảo cảm tăng lên 3 các chính liếm mừng điểm. Nhiệm không Kenh. ký khen nha. thường. Phong tăng lên tuyến sửa hoa vụ nương nương làm Độ bằng.、Ngưng、tổ trong thiên địa phong linh lực thủy linh châu ngưng tổ trong thiên địa thủy linh lực lôi linh châu ngưng tủ trong thiên địa lôi linh lực, ta khờ rồi. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong chính mình trong đầu cũng là vang lên âm thanh của hệ thống, độ hào cảm thoáng c á c h tăng lên ba c á c h điểm, hệ thống thưởng cho ba viên linh châu, l i ễ u tùy phong thật khờ rồi. hắn không nghĩ tới hệ thống lại sẽ thoáng c á c h tăng lên ba c á c h điểm, hơn nữa phần thưởng này, cũng có chút để cho l i ễ u tùy phong phát mung, năm viên linh châu, thoáng cái thì có ba cái, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ồ không năm, chương chín mươi ba thật hâm mộ, hết thầy đều phát sinh quá nhanh, cho tới l i ễ u tùy phong căn bản chưa kịp nghĩ quá nhiều đồ vật, lôi tới, nhưng là vô dụng, trận này khiêu chiến mục đích chân chính, là dọa lui những thứ này các tu sĩ, chỉ có lôi không có dùng, còn phải sinh ra cái loại này kinh khủng, để cho người ta không có cách nào lực lượng phòng ngự, mới có thể để cho những thứ kia các tu sĩ dọa lui. nghĩ tới đây, liễu tùy phong lau mặt một cách bên trên nước mưa, có chút nóng này nhìn về phía la tiểu h ắ c cái này tam sư đ ệ thật mẹ hắn không đáng tin cậy, ngươi thế nào lúc này ngây ngô cơ chứ, liễu tùy phong có chút căm tức nghĩ đến, mà cùng lúc đó, phía dưới diệt vô khuyết cũng là lại lần nữa giơ tay lên năm ngón tay hướng thiên h ư cầm rồi sau đó đột nhiên đi xuống mặt ếp đi qua đồng thời giận dữ hét lôi tới lần này thanh âm ở lôi điện làm nổi bật bên dưới giống như là nổ tung như thế trong nháy mắt đụng vào trong lòng mọi người để cho tất cả mọi người đều là đưa mắt đặt ở trên người diệt vô khuyết vốn là s ư ở n g sờ la tiểu hắc cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên tựa hồ là hậu chi hậu giác kịp phản ứ n g như thế dùng sức cắn răng một cái nhẫn trong tay hít nổ ầm lần này trên trời lôi không có vang trên mặt đất vang lên xa xa nơi giữa s ư ờ n núi một đảo đá lớn đột nhiên nổ tung kịp liệt ánh lửa giống như là bị xét đánh t r ú n g một cái dạng khói súng bốc lên thiên băng địa liệt, nổ lớn khiến người ta cảm thấy chân dưới đất tựa hồ cũng là đung đưa như thế. Tất cả mọi người đều đã cả kinh nói không ra lời. Trong mắt nổi lên một vệt nồng nặc khiếp sợ, này, lớn như vậy uy lực. đây là cái gì chiêu thức, lại có thể một phát ra như thế cường đại uy lực, lôi tới mặt đất. Trong lòng diệt vô khuyết cũng là nổi lên kinh đào hãi lãng, cái này đại sư hương. kết quả là như thế nào tồn tại. người khác đối diệp vô khuyết khiếp sợ đến mức nào. diệp vô khuyết đối l i ễ u tùy phong liền khiếp sợ đến mức nào. tất cả mọi người đều cho là gió này, mưa, lôi điện là diệp vô khuyết đưa tới. chỉ có diệp vô khuyết chính mình rõ ràng biết rõ. này lôi điện, là đại sư huyên đưa tới. bất quá đồng thời. diệp vô khuyết cũng rất rõ ràng nhớ đại sư huyên lời nói, kêu ba tiếng lôi tới, cho nên, hắn lại kêu một tiếng, nghe được thanh âm này, l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm, không do dự nữa, nhanh chóng nhấn trên tay mình k í c h nổ, ầm ầm, nổ lớn âm thanh lần nữa ở bên trong trời đất vang trở lại, toàn bộ trên sườn núi, lấy diệp vô khuyết làm tâm điểm, từng đảo kịch liệt nổ mạnh nhanh chóng sinh ra, đồng thời bảo phát ra cường đại uy lực đi ra. khí thế kia, giống như đá vụn bắn tung trời, kinh đào phách ngạn, vô số nổ mạnh giống như trong tv phát ra như thế, ở diệp vô khuyết bốn phía nổ lên, c á c h loại này lực lượng kinh khủng, to lớn âm thanh, còn có phạm vi cực lớn, để cho tất cả mọi người đều là che lại, lôi, h Ở bì dấn xuống, cái này diệp vô khuyết, thật sự là quá kinh khủng. liền cảnh bá i nhi đều không thừa một cái kim đan trung kỳ tu sĩ không nhìn được nuốt nước miếng một cái sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi diệp vô khuyết giờ phút này diệp vô khuyết giống như là một cái thần linh một dạng đứng bình tĩnh ở nơi nào phong càng lớn mưa càng mạnh mẽ tiếng sấm rền r ĩ thiểm điện không ngừng xẹp qua không trung chiếu sáng diệp vô khuyết bóng người vào giờ phút này diệp vô khuyết sống như là thần linh một dạng hô phong hoán vũ kinh khủng như vậy không có xôn xao âm thanh không có uống tiếng khen hay thậm chí ngay cả đi đi lại lại thanh âm cũng không có tất cả mọi người đều là sợ ngây người bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới chính là một cái chúc cơ kỳ diệp vô khuyết lại có thể tạo thành kinh khủng như vậy lực tàn phá nếu như là chính mình với hắn khiêu chiến lời nói dưới một kíp này, chính mình chắc chắn phải chết. nội tâm của d i ệ t vô khuyết cũng là cực độ rung động. vào giờ phút này, trong đầu hắn, ngoại trừ lúc trước kinh khủng kia hình ảnh bên ngoài, còn có l i ễ u tùy phong dặn dò, trước kêu phong đến, sau đó sẽ kêu mưa đến, cuối cùng kêu ba tiếng lôi tới. ngươi cho rằng là kết thúc, không có không có. ngươi nhớ, phải họ c trang bút, hiểu không, cuối cùng còn có một câu thơ, ta dạy cho ngươi, diệp vô khuyết c h ầ m rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt có chút tái nhợt, dĩ nhiên, hắn là bị dọa đến, bị khiếp sợ, nhưng là ở trong mắt mọi người, giống như là thi triển cấm thuật, linh lực tiêu hao quá độ như thế, diệp vô khuyết liếm môi một cái, bởi vì khiếp sợ mà lộ ra chết lặng con ngươi nhàn nhạt quét qua mọi người, sau đó chậm rãi đọc lên đại sư huyên dạy câu kia thơ, tài mọn bình thường trò chuyện vai diễn ngươi, không người biết ta là chân tiên, ta thô, vào giờ phút này, mọi người trong lòng khiếp sợ chỉ có thể dùng ta thô để hình dung, diệp vô khuyết là chân tiên, không đúng, hắn dĩ nhiên không phải, nhưng là, Hắn mục tiêu là chân tiên. Hắn có thành tiên tư chất. Hôm nay lần này chuyển đi. Ai dám hoài nghi. Ai dám chọc giận hắn rồi hả. Tất cả mọi người đều là lâm vào trong khiếp sợ. đã biết những người này buộc hắn với chính mình chiến đấu. khiêu chiến. nhân ra không nhịn được. không để ý tới. chính mình còn không biết phải cháy. kết quả bây giờ thế nào. bây giờ quất một cách thì là bại lộ. thì ra trong mắt h ắ n chúng ta những thứ này chỉ là tài mọn, chỉ thường thôi, h ắ n chỉ là khinh thường theo chúng ta chơi đùa, ta thuốc, quá trâu, d i ệ p vô khuyết khẽ thở ra một hơi, trong lòng cũng rất thoải mái, nhưng là, thoải mái thuộc về thoải mái, d i ệ p vô khuyết tâm lý đồng thời còn nổi lên nồng nặc kinh hoàng cùng sợ hãi, bởi vì này đầy đủ mọi thứ, h ắ n cũng rõ ràng, là đại sư huyên lấy ra. thơ cũng tốt, h ô phong hoán vũ cũng tốt, dẫn lôi cũng tốt, đầy đủ mọi thứ, đều là đại sư huyên lấy ra. chính hắn từ đầu đến cuối, chỉ là một đơn thuần công cổ nhân, đơn thuần đến tùy tiện biến thành người khác đều có thể thành công công cổ nhân. diệp vô khuyết hít sâu một hơi, lại lần nữa ngẩm đầu lên, cố chịu đựng không để cho mình thân thể phát run. Bởi vì vai diễn còn không có diễn xong, thật hâm mộ, nơi giữa sườn núi, liễu tùy phong đứng bình tĩnh ở đồi nơi, c h ố n g lên đâu suốt bảo tán, vẻ mặt hâm mộ nhìn d i ệ p vô khuyết, đâu suốt bảo tán thế nào, chỉ cần là ô dù, liền có thể che mưa, liễu tùy phong là nghĩ như vậy. nhưng là nếu như bị người khác thấy hắn đem đâu s u ố t bảo tán trở thành phổ thông ô dù để che mưa lời nói sợ là muốn giúp hắn gân lột hắn ra bất quá liếu tùy phong để ý tới không tới những thứ này bây giờ hắn cảm giác duy nhất chính là tiếc cho nếu như đứng ở nơi đó là mình thật tốt a vạn người nhìn chăm chú trong thiên địa duy nhất bóng người h ô phong hoán vũ Thật mẹ hắn thoải mái a. quả nhiên, chỉ có nhân vật chính mới xứng được hưởng như vậy địa vị, cảnh tượng như vậy. thật tốt, liễu tùy phong lại vừa là không nhìn được nói một câu, chỉ là tiếng nói vừa dứt hạ. hắn đó là phát g i á c dưới chân đột nhiên một trận hoạt động, t a thuốc, không được, xuân dốc, liễu tùy phong trong đầu bộ dạng sợ hãi cả kinh. cả người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh. Lúc trước nổ mạnh làm cho cả sau núi sơn thể giãn ra. hơn nữa như thế đại đại mưa. thoáng c á c h liền làm cho cả sau núi sơn thể xuân r ố c rồi. trước một giây trong đầu mới xuất hiện cái ý nghĩ này. một giây kế tiếp. l i ễ u tùy phong chính là cảm giác chân mình tiếp theo thả lỏng. sau đó cả người nặng nề ngã xuống. theo kia s ụ t đổ sơn thể đi xuống mặt đi vòng quanh. cuối cùng suy nghĩ không biết gió đụng vào vật gì mặt. l i ễ u tùy phong trực tiếp vững quyết đi qua.